Trần Đại Hải kỳ thật trong lòng cũng ở đánh cuộc, đánh cuộc Đại Gia Hỏa tin tưởng hắn nói, bất quá làm hắn thất vọng rồi. Đại Gia Hỏa hiện tại tình cảm quần chúng trào dâng đâu, nhất trí hô lên muốn qua đi đối chất. Tuy rằng mặt ngoài nhất phái chấn định, chính là hắn này trong lòng bắt đầu hốt hoảng. Ngày này ai ra đi, liền uy hiếp mang đe dọa làm kia mấy nhà người đem hải tử tiến đi, cũng đối việc này im tiếng. Hắn còn không có cái kêu công phu đi an bài kế tiếp sự tình, những người này liền tìm thượng nhông tới. Đây là sao hồi sự á đều nhường một chút. Đồ nhà của chúng ta cửa tính chuyện gì a sao, nhà của chúng ta thiếu các ngươi bạc. Trần Mộ Sinh mang theo lão nhi tử Trần Sông Lớn đi đến. Nhìn đến trong viện đều là người, lao ra tử này mặt âm trầm xuống dưới, Trần Sông Lớn còn lại là vẻ mặt treo trọc ý cười. Hôm nay có gì náo nhiệt sự a đều chạy nhà của chúng ta tới tụ hội tới. Nói ra làm ta cũng nghe nghe. Nhìn thấy Trần Sông Lớn bảo được, đại gia tự động tự giác cấp nhường ra tới một cái lộ. Dù sao cũng là tú tài. Nhân gia thấy quan gia đều có thể không cần quỳ xuống, lại nói ở đại gia hỏa trong lòng này tú tài tuy rằng không phải làm quan, chính là nói chuyện cũng có nhất định phân lượng. Lao tứ, đừng nói bậy, trong nhà sự ngươi không rõ ràng lắm. Trần Đại Giang sợ đệ đệ nói bậy, cho nên đơn giản nói với hắn một chút. Nga, nguyên lai like là cái này á may mắn ta đã trở về, việc này ta biết. Thôn trưởng, việc này lại nói tiếp còn cùng ta có chút quan hệ, ta ca cái này khách hàng là ta cấp giới thiệu, hai tử bán bắp ta cũng biết. Bởi vì bọn họ bắp chính là từ cái này khách hàng trong tay mua, các ngươi đại gia hỏa nếu là không tin, ta đây liền mang các ngươi qua đi hỏi một chút. Dứt lời kéo bên người thôn dân liền phải đi ra ngoài, Cao Mãn Thương híp mắt một chút đôi mắt nhìn chằm chằm trần sông lớn xem, còn không quên nhìn lướt qua theo ở phía sau trần mộ sinh. Tính, việc này nếu không phải đại trắng làm, chúng ta đi về trước đi, quay đầu lại lại hảo hảo cha cha. Trương Thúy nhưng không làm thôn trưởng, chúng ta vì sao bất quá đi theo đối chất một chút. Bằng không việc này chúng ta trong lòng đều biến yếu. Cậu thằng hắn ca thiết chứng chạy nhanh kéo lại nhà mình lao nương, thôn trưởng đều lên tiếng, hắn cảm thấy việc này thôn trưởng trong lòng hiểu rõ, có chút lời nói cũng không thích hợp ở như vậy trường hợp nói. Nương, thôi bỏ đi, nghe thôn trưởng ra ra, chúng ta đi về trước đi. Trương Thúy Hùng hùng hổ hổ làm nhi tử cấp lôi đi, người khác hoặc lắc đầu hoặc thở dài, cũng một đám theo cao mãn thương rời đi, bọn họ liền không rõ, vốn dĩ việc này đã là chắc chắn tử, sao sẽ biến thành như vậy. Cao mãn đột ở nhà mình đại ca phía sau, vừa đi vừa thở dài lao trần ra chiêu thức ấy tới rượu à, thật là không nghĩ tới trần sông lớn thế nhưng cũng sẽ làm như vậy. Cao mãn thương thở dài sự tình đã như vậy, nói vậy Trần Đại Hải đã sớm làm phong bị, theo ta thấy, này Trần Mộ rất sợ sợ cũng không có đi trong đất, mà là tìm hắn tiểu nhi tử nghĩ cách, chính là chúng ta không chứng cứ, không bắt được thủ đoạn sự, liền tính là bọn họ trộm, chính là chúng ta cũng không chết. Kia đầu phòng trừng bọn họ đã sớm xuyến hảo cung. Chúng ta liền tính phái người qua đi chỉ sợ cũng lạc không đến hảo, nói không chừng Trần Đại Hải một nhà còn có thể cắn ngược lại một cái, ai, này người một nhà à, về sau đều phải cẩn thận điểm. Gặp được như vậy người một nhà, liền cao mãn thương đều cảm thấy tâm mệt, vốn dĩ chính là một kiện rất đơn giản trộm đạo sự kiện, làm Trần Gia cấp làm cho liền hắn đều cảm thấy Trần Đại Hải không đi khảo tú tài đều có chút mệt. Trần Đại Hồ liền càng là lăng, vốn dĩ cho rằng việc này hôm nay đã vô pháp lịch chuyển, không nghĩ tới tiểu đệ một hồi tới. Việc này ngược lại biến thành người khác quan uổng bọn họ, nhìn nhìn lại đọc đủ thứ thi thư đệ đệ, hắn như thế nào cảm giác đều có chút không quen biết đâu. Trong lòng đối đại gia hỏa ấy nấy cũng liền càng sâu, Lý lang Trung nói lao thái thái kia đầu không gì sự, Trần Đại Hồ cũng lười tiếp tục lưu lại, nơi này không thích hợp hắn người như vậy đãi đi xuống, nói cách khác hắn sẽ cảm thấy thở không nổi tới. Trần gia phu thê gặp nhau, mẫu tử gặp nhau, nơi nào còn có hắn chỗ nói chuyện, cho nên Trần Đại Hồ im mắng đi rồi thậm chí cũng chưa người phát hiện người này còn đã từng đã tới nơi này. chân đại hải nhìn đến nhi tử dựa lại đây trở tay chính là một cái tát trên mặt sắc mặt giận dữ chính là tưởng che lấp đều che lấp không được. tiểu súc sinh về sau làm loại sự tình này người tốt nhất cấp lao tử sát hảo ngươi mông không cái kia bản lĩnh ngươi cũng đừng làm ngày này đến vãn ta liền vì ngươi việc này bận việc nếu không phải ngươi ra ra đi tìm ngươi tiểu thúc trở về hỗ trợ ngươi hiện tại phòng trường chỉ còn lại có nửa cái mạng mau quỳ xuống cho ngươi nãy nhận cái sai. Vương Mỹ cầm vội không ngừng xem xét nhi tử trên mặt thương tỉnh, ngươi đánh Hải tử làm gì? Nhi tử không phải cũng là vì cái này ra hảo a, chính là sự làm không như vậy nhanh nhẹn thôi, ngươi à, cũng là ốc, một nhà trộm một chút được, còn lộng nhiều như vậy, ngươi liền kình chờ Bạch Nhân phát hiệnột. Trần Phương thị bò dậy sờ sờ đại tôn tử có chút sưng đỏ mặt, trừng mắt nhìn nhi tử liếc mắt một cái ngươi đánh Hải tử làm gì, chỉ cần không có việc gì là được, hảo hai tử, lên, mai cho ngươi làm canh trứng ăn, chúng ta cũng áp áp kinh Trần sông lớn lắc đầu đứa nhỏ này thật nên hảo hảo giáo hấn một chút, bằng không tiếp theo lại gây họa phỏng chừng chúng ta tưởng giúp cũng chưa cái kia năng lực. Ai, ca, chạy nhanh làm đại tráng đi trong tiệm làm việc đi, ta nhạc phụ cũng ở huyện thành cho ta tìm một cái tây tịch sống, vừa lúc ta cũng có thời gian giúp ngươi nhìn điểm. Trần đại hải có chút không thể tưởng tượng quay đầu nhìn đệ đệ nhạc phụ ngươi gì thời điểm cho ngươi tìm cái này sống a, ta sao không biết ta. Trần sông lớn bạch bạch hàm răng lộ ra tới, ca, việc này ta cũng là mới biết được. Hắn lao nhân gia cảm thấy ta hẳn là đến huyện thành đi, bên này hắn có thể giáo đã điều dạy, làm ta ở bên kia nhiều rắn chắc một ít người đọc sách, như vậy đại gia có thể cho nhau học tập một chút. Sao, không chào đón ta qua đi à? Trần Đại Hải mắt nhỏ chớp chớp trên mặt cũng chất đầy cười như thế nào sẽ đâu, ca ước gì người qua đi hỗ trợ đâu. Được rồi, ta quá chút thời gian cũng sẽ quá khứ, ta đã cùng chủ nhân nói tốt, ta đến huyện thành đi làm đi. Chúng ta ca hai cái vừa lúc là cái bạn. Trần Song lớn khoe miệng thượng tiểu. Trên mặt mang theo một mặt cười như không cười biểu tình, kia cảm tình hào a hôm nay việc này hẳn là không có kế tiếp đi. trần Đại Hải trên mặt tức khắc có chút xấu hổ không có, đều giải quyết, bọn họ đáp ứng ta một chữ đều sẽ không nói. Mới vừa đi đến ngoài cửa Trần Phương Thị lại một bước nhảy tiến vào lao đại, người cùng nương nói, việc này đến tột cùng hoa nhiều ít bạc. 124 không yên tâm, canh 2. 124. trần Đại Hải ánh mắt lóe lóe, không quá nhiều, năm lượng bạc. Rốt cuộc những người này rời đi cũng yêu cầu lộ phí không phải, nương, này bạc ta còn là cùng người khác mượn, quay đầu lại ngươi đến đưa cho ta còn cho nhân ra. Lão thái thái lòng tràn đầy không vui sao hoa nhiều như vậy, ta nào có bạc. Trần Đại Hải nhìn nhà mình lao nương liếc mắt một cái nương, ngươi nhìn ngươi nói, ta muội muội lễ hỏi không phải ở ngươi trên tay sao, ta chức dùng, chờ chúng ta cửa hàng kiếm tiền ta trả lại cấp tiểu muội không phải được rồi. Nói lên việc này Trần Sông lớn cắm một câu nương. Ta ngày hôm qua đụng tới Đức đã phát, nói là hai ngày này có thể phái bà mối quá, nhà hắn lao thái ra thân thể hình như là không tốt lắm, nói là trong nhà người nghị thu hoạch vụ thu sau liền làm hỷ sự, nói cách khác thật sự chờ lao ra tử không được, chỉ sợ sẽ chậm trễ nhà chúng ta tiểu muội. Cha, nương, các ngươi xem việc này nên làm sao? Trần mộ sinh thở dài có thể làm sao? Này khuê nữ sớm muộn gì đều phải gà chồng, hơn nữa nhà này điều kiện cũng không tệ lắm, liền gà cho đi, nàng nương, ngươi cảm thấy đâu? Trần Phương Thị tuy rằng có chút không bỏ được nhanh như vậy liền đem khuê nữ cấp gả đi ra ngoài, chính là này nhưng đề cập đến hải tử về sau hôn nhân đại sự, không thể bởi vì không bỏ được liền chậm trễ. Hành, việc này xem ra chúng ta này đầu đến nắm chặt, chờ bà mới tới cửa, chúng ta lại cụ thể thương nghị, Lao Đại, ngươi trước cùng ta lại đây. Lão Thái Thái đều đi ra ngoài, Trần Sông lớn cũng nắm chặt cơ hội cùng chính mình tức phụ tụ tụ, đều tách ra hảo chút thời gian, hắn cũng tưởng tức phụ đâu, càng quan trọng là hắn tưởng chuyện đó. Trân Đại Hồ ủ rũ cụp đuôi trở về, Bạch Tú Mai ở trong sân uy đã mau trưởng thành trai trai tiểu kê, xem trượng phu như vậy nàng cũng không lên tiếng, nên làm gì làm gì, có một số việc nói nhiều cũng vô dụng, làm chính hắn hảo hảo ngẫm lại đi. Nguyệt Nhi bọn họ trở về ăn cơm. liền nghe Bạch Tú Mai nhắc tới này cha, ha ha, thật là không nghĩ tới à, nhà của chúng ta cái này luôn luôn tự xưng là thanh lưu tiểu thúc cũng đi theo đại bá bọn họ thông đồng làm vậy, thật là không phải người một nhà không tiến một gia môn à. Nguyệt Nhi chỉ có thể phát ra như thế cảm khái, mặt khác nàng cũng không muốn nhiều lời. Phán Nhi xem Trần Đại Hồ như vậy, tiểu nha đầu rầu miệng rất là không hài lòng cha. Về sau đừng ngây ngốc đi phía trước dựa. Vốn dĩ liền làm sai, bọn họ lúc này khen ngược còn biến thành chính mình có lý, về sau nói không chừng như vậy sự còn có thể hướng chúng ta trên người sử dụng đâu. Chính ngươi trưởng điểm tinh thần đầu đi. Diệp ly thở dài việc này ai có thể nghĩ đến xoay ngược lại sẽ nhanh như vậy. Hừ, ngươi đại bá như vậy làm. Sẽ không sợ cho ngươi đại ca bọn họ mang cái hư đầu. Lời nói và việc làm đều mẫu mực A, cha đều làm như vậy. Về sau còn có thể trông cậy vào nhi tử như thế nào học. Bạch Tú mai tiếp đón đại gia chạy nhanh ăn cơm, không quan tâm bọn họ. Sự tình một giải quyết hai đều nhớ không nổi cha ngươi tới. Ngươi nhị ca khen ngược còn có thể đem cha ngươi cấp xả tiến bảo. Thứ gì, bốn năm sáu không hiểu. Trần Đại Hồ cũng không dám nói cái gì, đại gia nói đều đối. Hắn trong lòng không cũng khó chịu sao. Biết Nguyệt Nhi ngày mai liền phải rời đi, Diệp Ly cũng không nhiều trì hoãn. Đem bọn họ thải nấm đều thu thập hảo, chính mình mang đi đi bán. Dù sao có thu thổ sản vùng núi cửa hàng, còn có tiệm cơm cái gì, bọn họ thải nấm không thành vấn đề, nhân ra cũng nguyện ý thu. Chính ngươi nhiều cẩn thận một chút, ra cửa bên ngoài nhưng không thể so ở nhà đường gì sự đều ngây ngốc đi phía trước dựa, sớm một chút trở về. Nhìn Diệp Ly đi xa thân ảnh, Phán Nhi có chút buồn một tỉ, ngươi vì sao không trực tiếp đem bạc cấp Diệp Ly Di làm ta giúp đỡ hoa tính sao lại thế này a tiểu nha đầu vẫn là có chút không hiểu nguyệt nhi cau mày kiên nhẫn giải thích ngươi diệp ly ca trước kia là gia đình giàu có ngươi cũng biết hắn như bây giờ nên ăn chút khổ như vậy hắn mới có thể càng tốt dung nhập đến chúng ta nông gia sinh hoạt ngươi cho rằng cho hắn bạc hắn là có thể muốn hắn người này a tâm nhãn không ít vốn là hảo ý nói không chừng hắn này tâm tư lại nhiều xoay vài hạ đâu cũng dễ dàng thương đến hắn đừng nhìn hắn người này tuổi không lớn lòng tự trọng cường đâu không bằng ngươi trước cầm Một khi có chuyện gì ngươi cũng hảo có cái ứng đối, Diệp Ly ăn nhiều một chút khổ đối chính hắn có chỗ lợi. Cha mẹ kia đầu ngươi tạm thời trước đừng lấy ra tới, chờ ta đi rồi lúc sau ngươi lại cấp nương, đừng cho quá nhiều. Nguyệt Nhi không yên tâm từng câu dặn dò chính mình muội muội, tuy rằng phán Nhi tuổi còn nhỏ, chính là ở trong lòng nàng cái này muội muội đều so với hắn cha đáng tin cậy nhiều, nương đôi khi dễ dàng mềm lòng, vẫn là làm muội muội cầm tương đối hảo. Bạch Tú Mai cũng biết khuê nữ ngày mai liền đi. Nàng cái này đương nương trong lòng luôn là cảm thấy vắng vẻ, mấy ngày nay có đại khuê nữ giúp đỡ, trong nhà nhật tử cũng càng đổi càng tốt, hơn nữa liền tính là khuê nữ không sao nói chuyện, chính là có đứa nhỏ này ở, nàng liền cảm thấy chính mình giống như có người tâm phúc giống nhau. Dẹp xong rồi bố đi ra ngoài nhìn xem khuê nữ, mấy ngày này đứa nhỏ này càng đãi càng vãn, tuy rằng không biết hải tử đang làm cái gì, chính là nàng cũng thông minh không cho trong nhà người qua đi quấy rầy. dù sao thời gian dài trong nhà người cũng đều thói quen nguyệt nhi như vậy. Đi đến mặt đông nhìn lên, hảo gia hỏa, nhà mình khuê nữ thế nhưng ở dưới ánh trăng mặt múa may cây sáo xê dịch né tránh, như là ở khiêu vũ, chính là kia tư thế lại có chút không rất giống, dù sao bạch tú mai là có chút xem lây người. Bất quá nàng cũng không hề răng, khuê nữ trên người quá nhiều đồ vật là người ngoài vô pháp hiểu biết, nếu không phải nàng chính mắt kiến thức quá, nàng cũng không dám tin tưởng đây là thật sự. Nguyệt Nhi biết nàng nương liền đứng ở cách đó không xa, chính là luyện đến thời điểm mấu chốt vô pháp trực tiếp thu thế. Chỉ có thể chờ luyện xong rồi mới đã đi tới Bạch Tú Mai vẫn là vẻ mặt nghi Hoặc hỏi nha đầu Ngươi vừa rồi cái kia là khiêu vũ Nguyệt Nhi lao lao mồ hôi trên trán lắc đầu Luyện luyện phòng thân kỹ năng thôi Không cần cùng bất luận kẻ nào nói Nương ta này qua đi cũng không biết Có thể khi nào trở về Trong nhà này đầu ngươi vạn sự cẩn thận Lao viện bên kia chuyện gì ngươi đều không cần đúc kết Cha ta ngươi cũng khuyên điểm Bà ngoại kia đầu ngươi không cần lo lắng Ta đã làm cứu cứu mang bạc đi trở về Phán Nhi cùng Diệp Ly lên núi ngươi đến nhiều dặn do bọn họ vài câu, ta không ở, mấy người này ta thật sự là không quá yên tâm. Bạch Tú Mai thở dài gật gật đầu yên tâm đi, nương biết ngươi là đi ra ngoài làm đại sự, trong nhà hết thể còn có ta đâu, sớm một chút trở về nghỉ ngơi đi. Bạch Bảo Ninh thật sự lại đây tiếp người rời đi thời điểm, khó chịu nhất không phải Bạch Tú Mai bọn họ mấy cái ngược lại là Trần Đại Hồ, lôi kéo Nguyệt Nhi cái này hàm hậu nam nhân là tặng lại đưa, khuê nữ không ở nhà, hắn cũng không biết chính mình nên làm điểm gì. Cha, ngươi trở về đi, chính mình bảo trọng. Hướng Trần Đại Hồ vây vây tay, cậu cháu hai cái người ngồi mướn tới xe ngựa bay nhanh mà đi, Nguyệt Nhi ngồi ở trong xe mặt đông nhìn xem tây nhìn một cái. Con đừng nói, này xe ngựa chính là so xe bò mau, cứu cứu quay đầu lại chúng ta cũng mua mà đi, chúng ta cưới ngựa trở về khẳng định so cái này còn nhanh. Bạch Bảo Ninh thở dài, vẻ mặt bất đắc dĩ nha đầu, không phải chúng ta có bạc là có thể mua được mã, việc này a có khó khăn, bất quá ta đã làm người giúp chúng ta hỏi thăm. Chỉ cần có bọn họ liền sẽ giúp chúng ta mua 125 cùng biển rộng tới cái hẹn họ Canh ba 125 Trần Đại Hồ hề bài hiểu xịu khua xe bò từ trong thị trấn trở về Dọc theo đường đi còn dư vị khuê nữ cùng hắn công đạo sự Xem ra mấy ngày này hắn có vội Nghĩ đến khuê nữ nói cái kia đồ vật Hắn trong lòng cũng cảm thấy buồn bực đâu Bất quá Trần Đại Hồ có cái đặc điểm tưởng không rõ liền không nghĩ Cho nên đánh xe trở về Cầm lấy cái quốc cùng sẻng đi tường viện bên ngoài Cha hắn Ngươi đang làm gì đâu? Mau vào phòng ăn cơm đi. Đều gì lúc? Ngươi không đói bụng à? Trong chốc lát ta thượng ta nhà mẹ để đi xem thuận tiện đem bảo nhi quả nhập học cấp giao, cũng đem hải tử cấp tiếp trở về. Trần Đại Hồ vẻ mặt hưng phấn lao lao trên đầu hắn mẹ hắn. Ngươi xem, cái này chính là ta khuê nữ công đạo. Cũng không biết đứa nhỏ này muốn làm sao. Bất quá ta cảm thấy nơi này phóng đồ ăn phóng khoai tây khoai lang khẳng định có thể phóng không ít đâu. Trong nhà này hầm nhưng không quá lớn. Vừa lúc, lần này ta thuận tiện đều làm ra tới. Bạch Tú Mai không hiểu được nam nhân nhà mình đào đồ vật ngươi đây là gì a, hầm. Cũng không cần đào thành như vậy đi, sao còn hướng bên trong đào đâu. Trần Đại Hồ hắc hắc cười khuê nữ không cho nói, chờ đào hảo ngươi sẽ biết, chúng ta ăn cơm, phán nhi cùng Diệp Ly đã trở lại không. Bạch Tú Mai lắc đầu cùng cầu tặng bọn họ mấy cái lên núi đi, lúc này cũng không trở về, bất quá buổi sáng ta cho bọn hắn mang theo chút ăn, có lẽ này mấy cái hải tử ở trong núi cá nương ăn, chúng ta ăn trước đi. Nguyệt Nhi này dọc theo đường đi quá cũng không chịu nổi, tuy nói là xe ngựa, chính là ngồi thời gian lâu rồi nàng cũng khó chịu, nếu không phải bởi vì đi ra ngoài làm chính sự, nàng cảm thấy chính mình ra tới thuần là tìm tội chịu. Cứu cứu, chúng ta gì thời điểm có thể tới à, sao xa như vậy à, này đều nhiều ít tiên, còn chưa tới đâu. Bạch Bảo Ninh ha hả cười. Nhìn cháu ngoại gái vẻ mặt buồn bã hiểu sự bộ dáng hắn nhưng thật ra cảm thấy có chút vui vẻ, cuối cùng là có một cái có thể làm cháu ngoại gái đánh sợ đồ vật. Nhanh nếu muốn tuyển một chỗ, cưu cứu không được tìm một cái tốt, chờ tới rồi địa phương bảo đảm người thích. thật sự tựa như Bạch Bảo Ninh nói như vậy, nhìn đến xanh thảm sắc biển rộng, Nguyệt Nhi trong trí nhớ đổ vật đỗng nhiên lập tức trở nên rõ ràng mà chân thật lên. những cái đó chính mình sở không có trải qua quá, giống như giờ phút này đã đều biến thành chính mình quá vãng. nhìn đến nhà mình cháu ngoại gái phi giống nhau nhào hướng biển rộng, Bạch Bảo Ninh ở phía sau buồn cười lắc đầu, lần đầu tiên thấy này, hải thời điểm hắn cũng là như thế này. Chính là ở chỗ này đãi thời gian dài cũng thành thói quen. Hơn nữa tổng cảm thấy không có chính mình trong nhà hảo. Nguyệt Nhi ngồi ở đá ngầm thượng bắt đầu nghiêm túc đánh giá khởi cái này địa phương. Bờ các mảnh đất bị vây quanh thật nhiều khối vương vương điển. Nàng minh bạch cái này là bọn họ ruộng bối. Mặt đông là cỏ tranh đáp thành liền phiến thôn xóm. Không tính quá lớn, bất quá cũng không tính quá tiểu. Bờ biển dừng lại tốt 5 tốt 3 tiểu thuyền đánh cá. Dựa vào thuyền đánh cá bãi biển thượng còn có nữ nhân ở vội vàng phơi vong cùng bổ Bọn nhỏ ở trên bờ cắt chơi đùa, cảnh tượng như vậy làm người cảm giác trong lòng có một loại thực ấm áp lòng trung thành. Thế nào, nơi này không làm ngươi thất vọng đi. Này đó ngư dân đều thật tốt, phía trước ta và ngươi cha ra biển đánh cá thời điểm gặp được sóng gió, chúng ta sau lại liền ngừng ở bên này. Cũng may mắn đại gia giúp nhưng chúng ta, bằng không cũng chưa cơm ăn. Bọn họ ngày thường đi đánh cá. Chúng ta bên này vội thời điểm liền tới đây hỗ trợ, nữ nhân lão nhân không có việc gì cũng có thể lại đây tránh điểm tiền trinh trước vài lần thu mối những người này nhưng không thiếu hỗ trợ đâu. Người xem bên kia, miếng đất kia là chúng ta mua, ly bờ biển xa một ít, ta có mướn người giúp đỡ trồng trọn, năm nay xem ra thu hoạch hẳn là có thể không tồi. Nguyệt Nhi biên nghe Bạch Bảo Ninh giới thiệu biên gật đầu, đợi giải một chút tình huống nơi này lúc sau, Nguyệt Nhi đầu tiên đưa ra ý nghĩ của chính mình. Cứu cứu, bên này điền thu hoạch lúc sau lập tức loại tiểu mạch. Bạch Bảo Ninh nghe xong không hiểu ra sao à, nhà bọn họ tuy rằng không có mà chính là đất cho thuê cũng loại như vậy nhiều năm hắn trước nay không nghe nói qua thu hoạch vụ thu về sau còn có thể lại trồng trọt kia hoa màu còn không được đông chết à nguyệt nhi ngươi có lầm hay không chúng ta nơi này trước nay liền không có người như vậy loại quá không có người làm kia chúng ta liền thử xem máy dù sao cũng không chậm trễ năm sau trồng trọt cứu cứu không bằng chúng ta thử xem đi cái thứ nhất ăn con cua người tổng so cùng phong ăn muốn hảo ngươi nói đi bạch bảo ninh do dự à phía nam là có tình huống như vậy Chính là bọn họ bên này căn bản khí hậu không rất hợp a vạn nhất không thành bồi nhân công không nói hạt giống này cũng không ít bạc đâu. Nguyệt Nhi trên mặt hiện lên một mặt tự tin ý cười đại cứu, nghe ta đi, nếu là không được nằm sau ta khẳng định không loại, bất quá ta tin tưởng ta chính mình cảm giác. Ai, nếu ngươi đều nói loại, kia cứu cứu lần này đánh cuộc một phen, chúng ta đều loại, nếu là thật thành nói không chừng có thể tránh một tuyệt bút đâu. Nguyệt Nhi chỉ vào tây bắc giác cái kia đang ở tạo thuyền hỏi cái kia chính là cấp chúng ta làm. Bạch Bảo Ninh gật đầu cũng không phải là sao, chúng ta tạo thuyền có chút đại, nhân ra tạo thuyền người chỉ có thể lại đây, có chút đồ vật ta theo chân bọn họ cũng nói không rõ cho nên mới làm ngươi đã đến rồi, bất quá ngươi đã đến rồi khen ngược trực tiếp liền loại nhị cha, cứu cứu liền chờ năm sau được mùa. Nguyệt Nhi Dương lên đầu đó là, ngươi liền chờ xem, đúng rồi, đại cứu, thứ này cho ngươi, ngàn vạn đừng đánh mất, cái này hẳn là hàng hải đồ, nếu ta không đoán sai nói, hẳn là trước kia tổ tiên lưu lại, ta cũng là vô tình bên trong được đến. Chờ chúng ta thuyền tạo hảo, ngươi liền trước thí hàng một chút, cũng không câu nệ với xa gần, cái này hàng hải đồ lưu trữ về sau dùng, nhớ kỹ cái này không thể làm người khác đã biết, bằng không ta phỏng trừng sẽ có rất nhiều người mơ ước. Nguyệt Nhi liền tính không nói này một câu, Bạch Bảo Ninh cũng biết trong tay này tờ giấy có bao nhiêu quan trọng, hắn không phải không ở trên biển trải qua, liền bởi vì trải qua cho nên mới biết lánh bọn họ ra biển bác lái đỏ tránh so với bọn hắn cao nhiều, liền bởi vì nhân gia hiểu biết hàng hải đường bộ A. Trong tay hắn cầm không phải một chương bình thường dây A, đó chính là tài phú nơi phát ra A. Nhìn cứu cứu trịnh trọng chuyện lạ tăng hảo, Nguyệt Nhi vừa lòng gật gật đầu. Hôm nay ta trước nghỉ ngơi một chút, này dọc theo đường đi ta đuổi quá mệt mỏi, ngày mai ta qua đi xem một chút. Bạch Bảo Ninh cái phòng ở liền ở trong thôn mặt, tuy rằng bề ngoài là dùng cỏ tranh bao trùm, kỳ thật bên trong là dùng cục đá lũy, hắn có biết ở tại bờ biển gió biển có bao nhiêu đại, nếu là vạn nhất tới cái gió to nói. Này trên nóc nhà cỏ tranh khẳng định sẽ bị thổi không có, thậm chí là liền nhà ở đều sẽ bị thổi đảo, vì về sau an toàn, hắn liền dùng cục đá thêm gạch xây cái, bên ngoài cỏ tranh cũng là che giấu một chút, làm phòng ở không đến mức tại đây trong thôn có vẻ quá sung ra, đây, cũng là Nguyệt Nhi lúc trước dặn dò hắn làm như vậy. Người trong thôn nhìn đến Bạch Bảo Ninh lánh một nữ hài tử đã trở lại, còn cho là hắn khuê nữ đâu, bất quá biết là cháu ngoại gái, một đám đều thực thân thiện theo chân bọn họ chào hỏi. Xem ra ngươi ở chỗ này nhân duyên không tội à, cứu cứu ta xem không bằng về sau làm bà ngoại cũng dọn lại đây được. Như vậy các ngươi có ăn có uống cũng không cần phát sầu, người một nhà còn có thể tại cùng nhau đâu. 126 Một cái hảo hán ba cái rút, canh 4 126 Bạch Bảo Ninh thở dài ngươi cho ta không nói như vậy à, ngươi bà ngoại không đồng ý, nói kia chỗ ở quán, cái gì đều phương tiện, không giống nơi này, ít nhất bọn nhỏ đọc sách nhưng không trong nhà phương tiện. Nói lên việc này Nguyệt Nhi cười kia có gì khó, quay đầu lại chúng ta kiếm tiền, liền tìm cái tiên sinh tới, nhiều cấp bạc ta cũng không tin còn không có người chịu tới, nơi này ta kiến nghị về sau ở cái này phụ cận khai cái tiệm tạp hóa đi, chúng ta phương tiện ngư dân cũng phương tiện chính mình. Còn đừng nói Nguyệt Nhi cái này kiến nghị nhắc nhở Bạch Bảo Ninh, ta sao liền không nghĩ tới việc này à, chờ, về sau ta khẳng định khai một cái cái này, quay đầu lại nhìn xem ta kêu cậu em vợ gì có nguyện ý tới không. Nếu là nguyện ý khai cái này cũng có thể kiếm tiền, đừng nhìn chúng ta là người không tính quá nhiều, chính là này người chung quanh đều tính lên cũng không ít đâu. Phong ở không tính quá lớn, nam gian nhà ở, trong viện che lại tam gian phóng tạp vật nhà kho, trong phòng thu thập đến rất sạch sẽ. Cùng ta làm một trận còn có mấy cái, bất quá bọn họ đại bộ phận ở tại làng, còn có mấy người ở tại tạo thuyền nơi đó, đến có người qua đi nhìn, bằng không nếu là có người qua đi làm phá hư chúng ta đây tâm huyết đã có thể bổng phí. Trong nhà cũng không ai thu thập nấu cơm, Nguyệt Nhi tuy rằng mệt nhọc chính là cũng phải nhịn, nàng là cháu ngoại gái tổng không thể làm cứu cứu hầu hạ nàng đi, lại nói cứu cứu cũng mệt mỏi, cùng chính mình so sánh với chỉ sợ còn không bằng chính mình dễ chịu đâu. Cứu cứu, ngươi đi hái chút rau, buổi tối chúng ta ngao điểm canh uống, cái kia hiện tử ngươi sẽ đuổi đi. Bạch Bảo Ninh cười khổ một tiếng, thứ này là người đều không sao thích ăn, cho nên đuổi người cũng ít, ngươi cứu cứu ta cũng không sao sẽ. Bất quá lộng hai ta cá nhân ăn hẳn là không thành vấn đề. Nguyệt Nhi hắc hắc cười chờ, ta đều tới, về sau làm ngươi hảo hảo đếm thử hải sản làm bữa tiệc lớn. Hôm nay liền đơn giản điểm, chờ ta khôi phục khôi phục, bảo đảm làm ngươi ăn thỏa thích. Còn đừng nói Bạch Bảo Ninh tốc độ nhưng thật ra rất nhanh, thực mau liền làm ra một tiểu buồn hiện tử. Xem Nguyệt Nhi nhìn hiện tử nhìn, Bạch Bảo Ninh cho nàng giải thích một chút bờ biển thứ này nhiều lắm đâu, tùy tiện đào đào là có thể đào đến, nha đầu. Người nấu cơm Ta nấu nước hai ta cái buổi tối hảo hảo tẩy tẩy, này dọc theo đường đi liền chỉ lo lên đường, này trên người đều bị hãn cấp ướt đấm. Bảo Ninh huynh đệ, ngươi gì thời điểm trở về? Bạch Bảo Ninh mới vừa đem thủy múc tiến trong nồi, bên ngoài liền chuyển đến một cái sang sảng thanh âm. Nguyệt Nhi dối đầu nhìn lên, một cái thân hình cao lớn uy vũ ước chừng hơn 30-40 tuổi nam nhân sách theo một con cá đi đến. Bạch Bảo Ninh chạy nhanh buông trong tay gáo múc nước bảo quốc đại ca, ngươi sao biết ta đã trở về? con lộng con cá cho ta cải thiện cải thiện, tới tới tới. Mau tiến bảo, ta cho ngươi giới thiệu một chút, vị này chính là ta cùng ngươi nói lên ta cháu ngoại gái Nguyệt Nhi. Viên bảo quốc trên giới đánh giá Nguyệt Nhi một phen, hắc hồng mặt thang mang theo thiện ý tươi cười. Ánh mắt đầu tiên Nguyệt Nhi cảm thấy người này giống như có chút thân thủ hơn nữa này. Ánh mắt cho người ta một loại thực chính cảm giác, cùng nhà mình cứu cứu so sánh với, người này rõ ràng chắc địch rất nhiều. Cùng anh nông dân so sánh với thực rõ ràng cường tráng. Nguyệt Nhi. Cái này là ngươi viên bà bá. Nơi này may mắn có hắn thủ, bằng không chúng ta nơi này sẽ không nhanh như vậy liền khai lên. Những cái đó địa đầu xa nhưng không nhẹ làm hắn đấu. Nói lên việc này, Bạch Bảo Ninh cũng là vẻ mặt cảm kích, có thể gặp được viên bảo quốc hắn cảm thấy cũng là chính mình may mắn. Hắn một cái anh nông dân ra cửa hai mắt một bôi đen, tuy rằng lòng mang kiếm tiền biện pháp, chính là hắn không biết nên từ nơi nào làm khởi a Viên bảo quốc cười chụp Bạch Bảo Ninh một chút huynh đệ nói gì đâu, nếu là không có ngươi. Ta đệ đệ mệnh cũng không giữ được không phải, chúng ta đừng nói này đó lời khách sáo, đã có người nấu cơm cho ngươi, ta cũng ở chỗ này có cơm, đám tiểu tử kia nấu cơm cũng quá khó ăn điểm, liền thủ nghệ của ngươi đều không bằng đâu. Bạch Bảo Ninh cười cười ta đây cũng là bị buộc không có biện pháp, quay đầu lại cùng làng tìm cái đại nương lại đây cấp chúng ta nấu cơm đi, ăn được đại gia mới có sức lực làm hảo sống. Nguyệt Nhi tiếp nhận cứu cứu trong tay cá chạy nhanh thu thập lên, viên bảo quốc ở một bên nhìn thoáng qua, trong ánh mắt mang theo một tia nghi hoặc. Bất quá này ánh mắt thực mau liền chợt lóe mà qua. Bởi vì Nguyệt Nhi thu thập cá phương pháp soi bờ biển nữ nhân đều muốn sạch sẽ lưu loát. Hơn nữa theo hắn biết, này Bạch Bảo Ninh ra phụ cận không có hải a cũng không biết đứa nhỏ này sao hiểu mấy thứ này nên sao làm. Nguyệt Nhi là một cái lời nói ít người, hắn tưởng đáp lời cũng không biết nên từ đâu mà nói lên. Cùng Bạch Bảo Ninh ngồi ở trong viện trò chuyện mấy ngày nay phát sinh sự tình, Nguyệt Nhi bên này đồ ăn thực mau liền làm tốt, đã có khách nhân vậy không thể tùy tiện làm. Lộng một cái rau trộn, một cái canh cộng thêm một cái hầm cá, xào một mâm trứng gà, dù sao trong nhà trước mắt chỉ có này đó, nàng cũng chỉ có thể ước lượng làm. Bạch Bảo Ninh vừa thấy đồ ăn hình thức còn rất nhiều, trong lòng một cao hứng, từ trong phòng lấy ra một vò tử rượu ra tới, lần trước hai ta uống dư lại, hôm nay cũng uống điểm, vừa lúc buổi tối ngủ cũng có thể giải giải lao. Ai, chúng ta cái này đại lao ra như vậy vẫn luôn lên đường đều cảm thấy mệt, huống chi nhà của chúng ta Nguyệt Nhi, lại nói tiếp ta cái này cháu ngoại gái thật sự so giống nhau nam hải tử đều phải cường này dọc theo đường đi lăng là không hề răng nguyệt nhi ngượng ngùng cười cười cứu cứu liên tính hệ răng chúng ta cũng đến lại đây không phải sớm một chút tới ta cũng hảo sớm chút trở về đâu hai cái nam nhân vừa ăn cơm vừa uống rượu nguyệt nhi chính mình cố chính mình dù sao đồ ăn làm cũng nhiều dọc theo đường đi bọn họ xem như màn trời chiếu đất lúc này có cái nóng hổi nước canh ha ha cũng coi như khao một chút chính mình tiểu ăn uống chờ viên bảo quốc rời đi. Nguyệt Nhi mới hỏi nổi lên hắn lai lịch, ai, ta là ở hướng bên này trên đường đụng tới hắn, lúc ấy nhà hắn lý chính hảo có người bệnh mau không được, ta cũng vừa lúc đi đến bọn họ làng, tưởng thảo nước miếng uống, này bất chính hảo liền đuổi kịp. Lúc ấy trong lòng ngực trang như vậy nhiều bạc, ta liền suy nghĩ cứu người một mạng cũng coi như là kết cái thiện duyên, này không ngươi viên bá bá nghe nói ta muốn làm sự, hắn liền cùng ta tới. Chúng ta nơi này ngoại sự đều là hắn tìm người giúp đỡ trên giới chuẩn bị, bằng không ngươi nghĩ sao. Chỉ là chúng ta lộng cái này mối đều là phạm pháp, bất quá co quan phê, chúng ta liền làm chính đại quan minh. Hơn nữa hắn người này dối tay không tuổi, có người tới quay rối đều là hắn ra mặt giúp đỡ làm cho, nói cách khác cứu cứu căn bản là vô pháp ở chỗ này dừng chân. Nguyệt Nhi hiểu rõ gật gật đầu, cứu cứu, viên bá ba trước kia là làm gì? Bạch Bảo Ninh thở dài nghe nói là đương quá binh, này không tuổi lớn liền đã trở lại, nhà hắn điều kiện cũng không tốt lắm, ta suy nghĩ làm hắn lại đây cùng chúng ta nhiều tránh hai cái. Đều là dưỡng ra sống tạm, tìm ai đều là tìm, không bằng liền dùng hắn tới làm ta này đầu còn có thể yên tâm một chút. Nguyệt Nhi trầm tư trong chốc lát cứu cứu, người này có thể trọng dụng, phân tiền thời điểm nhiều cho nhân ra một chút, nơi này chúng ta cũng coi như là ngoại lai hộ. Hắn bên này đầu người so chúng ta thủ, có hắn ở, chúng ta ít nhất không có quá nhiều lo lắng. 127 Mộng bắt đầu địa phương, canh năm 127. Bạch Bảo Ninh phỏng trừng là uống xong rượu duyên cớ, tẩy tẩy liền đi trước ngủ. Nguyệt Nhi tẩy hảo lúc sau thì tại dưới ánh trăng ngồi xếp bằng đả tọa, này dọc theo đường đi nàng vẫn luôn ở luyện, giống như đã sờ đến trong trí nhớ cái loại này nội lực bên cạnh, nói vậy không dùng được bao lâu nàng thân thủ liền sẽ càng tiến một tầng. Thừa dịp còn có tinh thần, nàng ở trong sân lại luyện trong chốc lát chiêu thức, một thân hãn lúc sau, cả người thoải mái một lần nữa lau một chút lúc này mới về phòng ngủ đi. May mắn Bạch Bảo Ninh trước tiên cấp chuẩn bị tốt mùng, nói cách khác Nguyệt Nhi cảm thấy chính mình khẳng định sẽ bị uy mua. Ấy. Bờ biển mỗi giống như cái đầu đều phải so với bọn hắn bên kia đại. Ngày hôm sau, cậu cháu hai cái tinh thần 10 phần đi quan khán một chút tạo thuyền tình huống, Nguyệt Nhi ở nơi đó thủ một ngày mới đem ý nghĩ của chính mình cùng tạo thuyền công nhân nhóm giải thích minh bạch. Chính là đối phương minh bạch về minh bạch, nhưng là trước kia bọn họ không như vậy tạo quá, trong lòng thực sự có chút không đế, cho nên Nguyệt Nhi mỗi ngày đều sẽ lại đây nhìn một cái, chỉ điểm một chút, sau đó đâu liền đến bờ biển đi đi biển bắt hải sản đi. Gần nhất nàng phát hiện một vấn đề Trong biển đồ vật rất nhiều, chính là đại gia ăn chủng loại lại rất thiếu, không nói cái khác liền cái kia hải sâm, có chút người đánh đi lên trực tiếp liền cấp ném, nước biển sông lên, cũng không ai đi nhặt thứ này. Ở nàng trong trí nhớ, ngoạn ý nhi này hẳn là đối thân thể thức tốt, cho nên nàng dứt khoát cùng làng người chào hỏi, có cái này cho nàng lưu một chút, hơn nữa nàng thường xuyên đi đi biển bắt hải sản cùng trong thôn tiểu hải tử cũng hôn lưu thủ. Bởi vì này đó hải tử cũng không biết rất nguyệt nhi nguyên lai like tình huống cho nên đối nàng không giống làng hài tử như vậy đều là mang theo bài xích cùng xa cách tâm lý đi đối nàng. Cùng này đó nhiệt tình mà thuần phát bờ biển tiểu hài tử, Nguyệt Nhi nhưng thật ra càng thích cùng các nàng ở bên nhau đi biển bắt hải sản đào giao dại. Hai ngày này nàng liền ở cân nhắc một sự kiện, đó chính là nghị cách giúp giúp này đàn thuần phát các thôn dân, tuy rằng diêm trường bên này có thể làm cho bọn họ tránh chút bạc, chính là phần lớn người vẫn là lấy đánh cá mà sống. Căn bản là không có chính mình thổ địa. Ăn trên cơ bản đều yêu cầu dựa mua, như vậy nhìn bầu trời sinh hoạt ven biển sinh tồn nhật tử, kỳ thật từng nhà quá đến cũng không dễ dàng, đại gia cũng sầu ăn bữa hôm lo bữa mai vấn đề. Hơn nữa nàng còn phát hiện một vấn đề, các ngư dân bán cá lớn lưu tiểu ngư, tuy rằng bọn họ cũng phơi tiểu cá khô. Chính là này đó cũng gần là lưu chữa mùa đông không đồ ăn thời điểm chính mình ăn. Cũng không có nghĩ tới thứ này cũng có thể biến thành bạc. Đặc biệt là do biển, bọn họ cơ hồ đều là dùng để uy gà vịt ngỗng, này ở Nguyệt Nhi trong mắt Quả thức chính là quá phí phạm của trời. Nguyệt Nhi cảm thấy việc này đến làm nhà mình cứu cứu ra mặt, đã có thể giúp một chút những người này, đồng thời cũng có thể làm cứu cứu cùng thôn dân đánh hảo quan hệ, về sau ở chỗ này trưởng kỳ làm đâu. Có những người này giúp đỡ, cứu cứu ở chỗ này làm việc nàng liền không cần quá lo lắng. Đương nàng đem ý nghĩ của chính mình cùng Bạch Bảo Ninh nói một chút. Liên nàng cái này thân cứu cứu đều sợ ngây người. Gì, ngươi nói này đó đều có thể bán bạc. Nguyệt Nhi thực khẳng định gật đầu ngươi tường A, không phải mọi người đều ở tại bờ biển, cũng không có khả năng ăn đến như vậy mới mẻ địa đạo hải sản. Bọn họ nếu là muốn ăn làm sao bây giờ, chúng ta hậu kỳ ra công một chút, không phải có thể thực hiện nguyện vọng này sao? Hơn nữa ta cảm thấy thứ này tương lai khẳng định cũng là không tồi tới tiền chiêu số. Cùng mối so sánh với căn bản là không kém gì, cho nên lần này trở về ta phải mang chút đi. Tìm cái kia đắp thắng lâu kim trưởng quầy thương lượng một chút, xem hắn kia đầu có thể ăn được hay không tiến. Chúng ta này đầu cũng tìm những người này nhìn xem, thử liên hệ một ít hóa thương xem bọn họ có thể hay không bán mấy thứ này, kỳ thật ta cá nhân cảm thấy phơi khô hương vị thực không tồi, cùng ăn mới mẻ chính là hai loại khẩu vị. Bạch Bảo Ninh vỗ đùi, vẻ mặt hương phấn nói nha đầu, nếu là ngươi nói việc này có thể thành nói, vậy ngươi nhưng chính là toàn bộ thôn đại ân nhân, ta đây liền tìm thôn trưởng nói nói việc này, nhưng là như thế nào tới làm ngươi đến ra ngựa, nha đầu, hiện tại cũng không phải là giấu rốt thời điểm, có bản lĩnh. Ngươi liền ở cái này địa phương tận tình thi triển ra tới, ngươi lại kia đầu khẳng định là không biết. Nguyệt Nhi thở dài nguyên bản muốn cho ngươi nhiều một tầng hậu thuẫn, cái này đem ta chính mình cũng bán đi vào, được rồi, ngươi đi theo bọn họ nói, quay đầu lại ta dạy bọn họ. Bạch Bảo Ninh tin tức ngay sau đó liền ở trong thôn nổ tung, bọn họ sinh sống cả đời địa phương, chưa bao giờ biết này đó, bọn họ đều không tiếp đến muốn đồ vật thế nhưng sẽ biến thành tới tiền đồ vật. Không phải đại gia không tin. Mà là nhiều năm như vậy tới liền không có như vậy trải qua không nói, cá biệt ra cũng không phải không đi ra ngoài bán quá, chính là nhân ra cũng không mua trứng A, cho nên cứ thế mãi mấy thứ này đã khiến cho không được người khác chú ý. Nguyệt Nhi buổi tối cắt một mâm ngao tốt hải sương sáo, lộng cái ở bờ biển Nhật Long cần đồ ăn quấy cái rau trộn, dùng ở đá ngầm thượng phá hầu biển tử tạc cái lệ hoàng, một cái khác dùng hiện tử thịt quấy hiểu rõ điểm hành lá, bạo xào hải cả tím cộng thêm một chậu tảo tựa canh. Đồ ăn tuy rằng không nhiều lắm. Nhưng là phân lượng có đủ, hôm nay buổi tối bạch bảo ninh thỉnh thôn trưởng cùng viên bảo quốc lại đây ăn cơm, thuận tiện cũng làm thôn trưởng nhìn xem này đó ở bọn họ trong mắt không chấp mắt đồ vật làm ra tới có bao nhiêu ăn ngon. Quả nhiên chờ hai cái người cầm lấy chiếc đũa ăn đến trong miệng thời điểm, một đám đều không thể tưởng tượng mở to hai mắt nhìn. Này, này đó đều là ở bãi biển thượng làm cho vài thứ kia. Nguyệt Nhi gật gật đầu là, thế nào hương vị không tồi đi? Đâu chỉ là không tồi à, quả thực chính là mỹ vị à? Lão nhân ta ở bờ biển ở nhiều năm như vậy, thế nhưng không biết mấy thứ này có thể làm thành ăn ngon như vậy đồ ăn, bảo ninh, xem ra ngươi nói những cái đó khẳng định là không sai được. Này đó chỉ là đơn giản gia công đều có thể như vậy mỹ vị, huống chi đặt ở những cái đó đại tiểu lâu, phòng trưng hẳn là so cái này còn muốn ăn ngon đâu. Việc này chúng ta nói định rồi, ngươi xem ta nên sao lộng, ngươi lấy cái chương trình ra tới, chúng ta đợi đời liền biết đánh cá bán cá, mặt khác thật đúng là không phải quá hiểu ngươi nếu có thể khai lớn như vậy xin ý, ngươi liền lấy cái chương trình ra tới, chúng ta chỉ lo làm, mặt khác ngươi tới phụ trách thế nào? Bạch Bảo Ninh cười khổ một tiếng, kỳ thật ta bên này đã đều lo liệu không hết, bất quá thôn trưởng nếu ngươi tín nhiệm ta, vậy ta liền nói nói, thôn trưởng lỗ biển rộng cũng là thật sự không chết, mới muốn cho Bạch Bảo Ninh tới làm kế tiếp, liền bọn họ này đó người đánh cá căn bản là không phải làm buôn bán nguyên liệu, liền tính tự mình đi bán, phỏng trừng cũng là ném nhiều. Viên Bảo Quốc ở một bên bên nghe bên gần đầu. Sáng ngời có thần đôi mắt ở nghe được mấu chốt chỗ thời điểm không khỏi lóe mạc danh quan mang. Thôn trưởng, việc này ta xem có thể làm, bảo ninh bên này nếu là không nguồn tiêu thụ nói, ta bên này cũng có thể ngẫm lại biện pháp, cùng ta cùng nhau đương quá binh những người đó hiện tại có không ít cũng chính mình làm điểm mua bán nhỏ gì đó, bán không ra đi chúng ta có thể tìm bọn họ đi. Nguyệt Nhi ở một bên bổ sung một câu cái này những người khác cũng có thể giả mạo, tốt nhất là đánh ra chúng ta danh hào, liền giống như an điểm tâm. Chúng ta thường ăn liền biết nhà ai điểm tâm làm ăn ngon, mặt khác chúng ta cũng có thể ở trong thành thiết lập một cái chuyên môn bán thứ này cửa hàng. Viên bá ba việc này, ngươi cùng ta cứu cứu thương lượng đi, ta đi nghỉ ngơi một chút. Nam nhân uống khởi rượu tới liền không dứt, Nguyệt Nhi không thời gian kia bồi bọn họ, cầm chính mình cây sáo đi ra ngoài. 128 thi triển quyền cước. 128. Đại cháu trai, ngươi này cháu ngoại gái rất lợi hại, ngươi xem chúng ta nói nàng đều hiểu, còn có thể cấp chúng ta bổ sung. Không đơn giản a, thật sự không rất giống là nông gia lớn lên hải tử, nói ra đồ vật so chúng ta này, đó ăn nhiều ít năm lão nhân đều đạo lý rõ ràng. Bạch Bảo Ninh trên mặt mang theo một phần tự hào cùng khiêm tốn nơi nào a, đứa nhỏ này lần đầu tới xa như vậy địa phương đâu, hiểu cũng là từ thư thượng nhìn đến. Viên Bảo Quốc thật có chút giật mình a, ngươi cháu ngoại gái nhận được tự. Đó là, đừng nhìn tỷ của ta ra điều kiện không được, chính là ba cái hải tử đều biết chữ, tỷ của ta dạy một ít. Ta cháu ngoại trai đọc sách cũng trở về giáo hai cái tỉ tỉ, giống nhau xem đồ vật đều khó không được nhà của chúng ta Nguyệt Nhi, các ngươi xem thường đứa nhỏ này đi. Viên Bảo Quốc có chút xin lỗi cười cười chúng ta thật đúng là có chút tưởng tượng không đến đâu, không nghĩ tới tỉ tỉ ngươi đối nữ hải tử còn coi trọng như vậy, thật là khó được, nói không chừng A ngươi tỉ về sau còn có thể đến nhà đầu tế đâu. Bạch Bảo Ninh trong lòng nói, không cần về sau hiện tại phải lực. Không có nha đầu này trong nhà thượng chạy đi đâu đặt mua như vậy nhiều hảo điển còn có cái này mua bán, bọn họ này làm cậu đều đi theo thơm lây. Bất quá lời này hắn không thể nói, hai tử tuổi còn nhỏ vẫn là cái nữ hai tử, hắn cái này đừng cứu cứu khắc làm không thành, vì hai tử nhiều khiên một ít là một ít. Ha ha, khẳng định, tới, uống rượu dùng nữa Nguyệt Nhi ngồi ở đá ngầm thượng nhắm mắt ngồi xếp bằng, đối mặt này quần cuộn biển rộng, giống như nàng mấy ngày nay nàng nội lực càng tinh tiến một tầng nàng cũng giải thích không được cái gì nguyên nhân có lẽ là biển rộng rộng lớn rộng rãi lực lượng cùng sinh sôi không thôi hơi thở đi cùng chính mình cái kia trở về hồn phách chính hợp phách duyên cớ đi bởi vì phía trước nàng có nhìn đến như vậy hình ảnh hơn nữa nàng cái này hồn phách giống như đối biển rộng yêu sâu sắc phi thường thích ở bờ biển sinh hoạt đây cũng là nàng vì cái gì lựa chọn tới nơi này khai triển sinh ý duyên cớ Nguyệt Nhi Nguyệt Nhi ngươi đang làm gì đâu rất xa liền nghe được thôn trưởng cháu gái Hải Lan ở kêu nàng Nguyệt Nhi quay đầu tới, hướng hải lan vây tay ngươi như thế nào lại đây? Tiểu nha đầu chạy có chút thở hồn hển, ta vừa rồi đến nhà các ngươi đi tìm ngươi, ngươi cứu cứu nói ngươi ra tới. Ta phỏng trưng ngươi liền ở chỗ này đi bộ đâu? Này không ta liền tìm lại đây. Ai, ta cùng ngươi nói ngươi dạy ta làm những cái đó đồ ăn nhà ta người đều thích đến không được, đều khen ta làm ăn ngon đâu. Nguyệt Nhi, ngươi sao sẽ hiểu như vậy nhiều à, liền ta cái này ở bờ biển lớn lên người đều không bằng ngươi. Nguyệt Nhi trên mặt hiện lên một mặt nhàn nhạt cười nhiều cân nhắc nhiều quan sát liền có, tới. Cùng ta ngồi ngồi, ta hiện tại có chút hâm mộ các ngươi có thể mỗi ngày đối mặt biển rộng. Cái gì phiền lòng sự cũng chưa, thật tốt ta. Hải Lan thở dài, hàng năm bị gió biển thổi có chút đỏ lên mặt má mang theo một mặt nhàn nhạt ưu sầu. Có gì hảo ai chúng ta quanh năm suốt tháng ở trên biển bận việc chính là vẫn như cũ quá ăn không đủ no áo rách quần manh sinh hoạt. Liền ta nương đều nói về sau làm ta gả đi ra bên ngoài. Ít nhất không cần mỗi ngày thổi gió biển, cũng có thể hôn cái no bụng. Nguyệt Nhi ánh mắt bình tĩnh nhìn nơi xa biển rộng, nhẹ giọng lẩm bẩm nói kia cũng chưa chắc ga nhà của chúng ta cùng các ngươi hiện tại sinh hoạt trạng huống cũng không sai biệt lắm, nếu không nghĩ biện pháp thay đổi, đi đến nơi nào vẫn như cũ vẫn là nghèo a. Hải Lan có chút không hiểu lắm Nguyệt Nhi nói chính là có ý tứ gì, biến. Sao thay đổi a, chúng ta không đánh cá đều đi làm ruộng, chính là chúng ta làng người cũng không nhiều ít điển, đại gia đối làm ruộng cũng không am hiểu. Cũng liền đánh cá này tay nghề là đời đời lưu lại, không làm cái này, ta đều không thể tưởng tượng chúng ta còn có thể làm chút cái gì. Nói lên cái này tiểu cô nương cũng là vẻ mặt hoài, nàng liền sẽ dệt vong nấu cơm vá áo, chính là này đó người khác cũng đều sẽ a đi ra ngoài, nàng cũng không biết chính mình rửa cái gì tới sống tạm. Nguyệt Nhi thở dài, nhìn rộng lớn mặt biển, ánh mắt cũng trở nên sâu thẳm lên kỳ thật canh dự ở bờ biển mới là lớn nhất tài phú, Hải Lan, ngươi xem. Này mênh mông vô bờ biển rộng chính là các ngươi vớt bạc tốt nhất nơi đi. Các ngươi ngày thường chướng mắt đồ vật có lẽ ở bên ngoài đó chính là thứ tốt, chờ xem, thực mau mọi người đều có thể ăn thượng cơm no. Lỗ Hải Lan vẫn là có chút không quá dám tin tưởng Nguyệt Nhi, trong thôn truyền những lời này đó đều là thật sự. Nguyệt Nhi có chút vui vẻ gật đầu là, cho nên chúng ta đến trước tranh điểm tiền vốn ra tới, vừa rồi ta tính qua, giờ hợi thủy chiều xuống, chúng ta bắt con cua đi. Nói nơi này liền nàng chính mình đều cảm thấy có chút ưng phấn. Nàng trước kia là không trải qua quá này đó, chính là trong đầu lưu hình ảnh nàng chính là thường xuyên có thể nhìn đến, cho nên nàng lúc này cũng muốn học học nửa đêm chảo con cua sẽ là một loại cảm giác như thế nào. A, kia đồ vật không hảo chảo a, lại nói ngày thường bến thượng hải con cua cũng không nhiều lắm a, xuống biển vớt cũng đều đến đuổi cơ hội. Hơn nữa thứ này phí lưới đánh cá a, tuy nói ra không tồi, chính là chúng ta thật đúng là không có đại lượng vớt quá đâu. Nguyệt Nhi khoe miệng thượng tiểu, má biên Lê Hoa đều ra tới. Này đó thôn dân vì cái gì không có đại lượng vớt đến con cua, đó là bởi vì thuyền tiểu A, xuống biển lúc sau cũng đi không được nhiều xa, cho nên muốn đánh tới thứ tốt, chỉ có thể hướng trong đi, bất quá hiện tại nàng liền có một cái càng tốt biện pháp. Lôi kéo hải lan hưng phấn chạy về ra, giờ phút này lỗ biển rộng bọn họ chính liêu vui sướng đâu. Cứu cứu, thôn trưởng, buổi tối chúng ta chảo con cua đi, như vậy đầu một đám công cụ tiền là có thể ra tới. Nguyệt Nhi một mở miệng, làm đang ngồi ba người ngây người. Dì ngoạn ý nhi, chào con cua. Ngươi nha đầu này đương con cua tốt như vậy chào, nếu có thể bắt được ta chính là không ngủ được ta cũng đi bắt trở về nếm thử. Thôn trưởng lỗ biển rộng là thật sự không quá tin tưởng Nguyệt Nhi lời nói, phỏng chừng là đứa nhỏ này nói dẫn đi, bất quá bạch bảo ninh tắc vẻ mặt hưng phấn nhìn chằm chằm nhà mình cháu ngoại gái xem. Nguyệt Nhi, ngươi có gì hảo biện pháp, mau cùng chúng ta nói nói. Chờ Nguyệt Nhi nói xong, lỗ biển rộng lớn như vậy tuổi người tiểu tâm can đều đi theo run vài h Hắn ở bên này từ nhỏ trường đến đại, còn không có nghe nói như vậy liền có thể bắt được con cua. Bất quá nha đầu này nếu nói có cái mũi có mắt, kia không ngại liền tin nàng một hồi, dù sao hai ngày này phơi lưới đánh cá cũng không cần sốt ruột xuống biển đánh cá, liền tính là thức đêm cũng không gì đại sự. Hành, ta đây liền trở về thông chi đại ra đi, nha đầu, đến lúc đó ngươi nhưng nhất định phải tới. Nhìn lao thôn trưởng lửa thiêu mông lôi kéo cháu gái đi rồi, Nguyệt Nhi khó được vui vẻ một phen, cứu cứu. Ngươi xem một mặt còn chưa tin một mặt còn cứ như vậy cấp, thật là. Viên bảo quốc tắc bất đắc dĩ cười cười ngươi nha đầu này không mở miệng thì thôi, một mở miệng chính là hù chết người tin tức, đúng rồi, ngươi hôm nay cùng ta để ra một miệng sơn động sự, còn chưa nói xong đâu, ngươi là sao tưởng. Nói lên việc này, Nguyệt Nhi tắc lập tức khôi phục nghiêm trang biểu tình, hơn nữa làm người nhìn đã nghiêm túc lại nghiêm túc. Viên bà bá, ta buổi sáng đi bờ biển cái kia đoạn nhai hạ sơn động, bên trong thật sự rất lớn, hơn nữa nước biển cũng không cả. Chỉ có thủy chiều xuống thời điểm mới hơi chút thiếu một ít, vấn đề là trong động mặt còn có một cái khác xuất khẩu cũng có thể thông đến mặt trên đi, ta suy nghĩ chúng ta thuyền có thể ở nơi đó làm tạm thời ngừng, xuất nhập đều rất phương tiện, hơn nữa nếu có gió to hoặc là sóng to, nơi này chính là nhất thích hợp con thuyền ngừng. Còn có một chút, phải nghĩ biện pháp tại đây đoạn nhai mặt trên kiến một cái tháp, buổi tối mặt trên treo đèn, như vậy lạc đường thuyền đánh ca cũng có thể tìm được về nhà lộ, ngươi nói thế nào? 129 khởi đầu tốt đẹp 129. Tuy rằng đối trên biển sự tình không hiểu lắm, chính là viên bảo quốc rốt cuộc đường quá binh A, hành quân đánh giặc hắn hiểu, đem cái này hải đăng cùng hành quân đánh giặc liên hệ lên, hắn liền minh bạch nơi này đạo lý cùng ý nghĩa. Không khỏi một phách cái bàn, trong mắt tràn đầy thưởng thức cùng sùng bái ánh mắt. Diệu A, nha đầu, người điểm này ra hảo, kia sơn động ta cũng xem qua, rất lớn, ta lúc trước còn cân nhắc nên như thế nào dỡ hàng đầu, người ý tưởng này hảo, nơi đó mặt có cái thiên như này có thể đương bến tàu dùng, về sau chúng ta hơi thêm sửa sang lại khẳng định có thể phái thượng đại công dụng. Bảo Ninh, nhà các ngươi nguyệt nhi đây đều là gì đầu óc a chúng ta đều đãi lâu như vậy cũng chưa nghĩ đến sự, nàng đến lúc này liền cho chúng ta giải quyết vấn đề lớn. Hơn nữa có cái này hải đăng phòng trừng là người đều có thể đồng ý cái, gặp được xương mù thiền cũng chưa về có cái hải đăng tốt xấu cũng có thể làm trên biển người nhìn đến hy vọng a Bảo Ninh chúng ta trước tìm thôn trưởng nói nói việc này. Viên bảo quốc thật sự có chút ngồi không yên. Trước kia không phải không gặp được quá như vậy sự, cũng có người bởi vì như vậy tăng mệnh, mặc dù không phải chính mình người nhà, chính là hắn cũng cảm thấy thương tiếc ca. Này hai cái người suốt ruột hoảng hốt đi rồi, Nguyệt Nhi cũng không đợi bọn họ, chính mình trước tẩy tẩy ngủ, trong chốc lắt còn phải lên đâu. Thật tới rồi Thủy Triều xuống thời điểm, không đợi Nguyệt Nhi chính mình tỉnh lại đâu, Bạch Bảo Ninh đã ở cửa kêu thượng nha đầu, mau đứng lên, canh giờ tới rồi, trong thôn người đều đi bờ biển, ngươi không đi xem a Từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại Nguyệt Nhi cái này lười A, chủ yếu là vây A, nàng này tuổi đúng là trường thân thể thời điểm, giấc ngủ là đại sự A, hiện tại nàng có chút hối hận chính mình nhiều gì miệng A, bằng không lúc này nàng trong ổ chăn đang ngủ ngon lành đâu. Nhưng mệnh từ trong ổ chăn bò lên ân, đã biết, cứu cứu, người trước mang theo gia hỏa sự qua đi, ta một lát liền tới. Bạch Bảo Ninh cấp cháu ngoại gái để lại một cái cây đuốc chính mình đi trước bờ biển nhìn xem, kỳ thật hắn càng có rất nhiều tưởng nghiệm chứng một chút nhà mình này cháu ngoại gái nói đúng không. Hắn là lo lắng vạn nhất đứa nhỏ này nói sai rồi. Ngươi nói hơn phân nửa đêm đem đại gia hỏa cấp lăn lộn lên gì đều không có. Ngươi nói về sau nhìn thấy nhân gia hắn đều sẽ bởi vì việc này mà cảm thấy ngượng ngùng. Chờ Nguyệt Nhi dơ cây đuốc đi vào bờ biển thời điểm, liền nhìn đến trên bờ cát đều xếp thành một cái thật dài hòa long. Đại gia đem cây đuốc đều cắm tới rồi bờ cát, liên chờ thủy triều lui sạch sẽ. Bất quá biên chờ đại gia hỏa cũng biên nghị luận, chủ yếu là đối thôn trưởng nói sự cầm hoài nghi thái độ. Bất quá ngấm lại thôn trưởng nói như vậy khẳng định. Bọn họ cũng ngượng ngùng bất quá tới, rốt cuộc nhân ra thôn trưởng chạy tới nói cho bọn họ cũng là một phen hảo ý, liền tính là lại đây đi ngang qua sân khấu bọn họ đều đến cấp thôn trưởng một cái mặt mũi Mới đầu không thấy được có con cua bóng dáng thời điểm, đại gia hỏa này nghị luận thanh cũng càng lúc càng lớn. Lỗ biển rộng trong lòng không đế a nhìn xem đứng ở bên người nàng nguyệt nhi. Tường há mồm, chính là trương vài cái vẫn là không hỏi ra tới. Đều lúc này, nhân ra hải tử cũng bồi lại đây liên tính không có việc này cũng quái không đến nhân gia hài tử trên người nha đầu này cũng là vì đại gia hỏa hảo không phải liên chỉ là này phân tâm ý liền đủ khó được hắn vô pháp lại đi trách cứ cái gì nguyệt nhi gắt gao nhìn trầm chầm, chầm nơi xa đột nhiên nàng liền thấp giọng hướng lô biển rộng nói thôn trưởng làm mọi người đều im miệng con cua lập tức liền phải lên mở lô biển rộng trong lòng cũng có chút nghi hoặc chính là nhìn nguyệt nhi nhìn trầm trầm phương hướng nghiêng thai nghe xong một chút quả nhiên như thế à. đều đừng nói chuyện Con cua muốn lên đây, các ngươi nghe, sản sạt xa thanh âm. Mới đầu đại gia hỏa còn không sao tin tưởng đâu, nhưng là này sản sạt xa thanh âm này càng truyền càng gần. Hơn nữa dưới ánh trăng bọn họ tựa hồ có thể loáng thoáng nhìn đến trên bờ cát đã có một mảnh hắc ảnh bò lại đây. Bởi vì khoảng cách còn chưa tới lý tưởng vị trí, cho nên Nguyệt Nhi liền không lên tiếng. Thôn trưởng tự nhiên liền án binh bất động, chờ tới rồi trước mặt Nguyệt Nhi một câu chào a. Vừa rồi còn ngưng thần tĩnh khí, các ngư dân liền cùng thời cương con ngựa hoang sát hướng về phía con cua đàn. Bạch Bảo Ninh cũng đi theo sông ra ngoài. Hắn lần đầu nhìn đến như thế đại lượng con cua, ngay cả hắn đều nhịn không được hướng chi là những cái đó các thôn dân. Trong lúc nhất thời trên bờ cắt liền nghe được hết đợt này đến đợt khác tiếng kinh hô, có bị kẹp tới tay, cũng có kêu hải tử nhanh lên làm cho. Dù sao tại đây yên lặng đêm hè, trên bờ cắt vui sướng thanh âm hội tụ một khúc động lòng người văn chương. Nguyệt Nhi sách theo cá cái sọt nhìn như không nhanh không chậm, chính là động tác lại rất nhanh nhẹn, nhìn đến thôn dân cầm ôm bá hướng trong sọt ôm con cua. Liên nàng đều cảm thấy người này thật là đủ có trí tuệ, vật như vậy thế nhưng đều phái thượng công dụng. Người cùng con cua đại chiến ở sau nửa canh giờ kết thúc, cứ việc còn có cá biệt lọt lưới, chính là đại gia cái sọt đã đều trang tràn đầy, thậm chí có chút nhân thủ còn xách theo một chối đầu, đã đẳng không ra tay tới tiếp tục lậu. Được rồi, đều chạy nhanh về nhà đi thôi, nhớ rõ dùng nước biển à, chúng ta cũng đừng bắt gọn, lưu trữ về sau tiếp tục trảo. Lỗ biển rộng ra lệnh một tiếng, đại gia hỏa bắt đầu lục tục lại. Nguyệt Nhi còn có chút chưa đã thèm đâu, bạch bảo Ninh cùng viên bảo quốc hai cái người cho nhau khoe khoang chính mình lộng nhiều ít. Nguyệt Nhi có chút phát sầu à, liền hai người bọn họ người, cũng ăn không hết nhiều như vậy, nếu là trong nhà người đều ở thì tốt rồi, bọn họ liền có thể ăn đến nhất địa đạo hải sản, nàng đều có thể tưởng tượng ra tới bảo Nhi ăn con cua sẽ là bộ răng gì. Cứu cứu, chúng ta này đó cũng bán sao. Lẽ ra hiện tại hai người bọn họ người thật đúng là không sao kém tiền, có mối cùng đầu hủ này hai hạng thu vào. So với phía trước nhật tử quả thực chính là trên trời dưới đất Chính là Bạch Bảo Ninh quá quán khổ nhật tử Hắn cũng xem không được lãng Vi a Hai ta cái khẳng định ha ha song Nếu không như vậy Viên đại ca Người đưa chút về nhà được Người đều bao lâu không đi trở về Làm tẩu tử cùng trong nhà người cũng đều đi theo đếm thử mới mẻ Kia mấy cái tạo thuyền buổi tối cũng đều lộng Phòng trừng hiện tại ai cũng không thiếu thứ này Chúng ta hai cái lưu mấy cái ăn Dư lại người đều mang đi Viên bảo quốc cũng tưởng a Hắn cũng rõ ràng chính mình đã lâu cũng chưa đi trở về, gần nhất là tưởng nhiều tránh chút bạc, mặt khác bạch bảo ninh ở cái này địa phương cũng không có dư thừa giúp đỡ, hắn phải mỗi ngày ở chỗ này giúp đỡ này huynh đệ nhiều coi trường điểm. Chính là hiện tại độ ấm vẫn là có chút cao, chờ hắn về đến nhà, còn không đều xú. Nguyệt Nhi nhưng thật ra cảm thấy tặng người cũng không tồi, chỉ cần nàng tưởng, khi nào đi biển bắt hải sản tiên đều có thể, viên bà bá, nếu không ngươi đưa trở về đi, ta có cái biện pháp. Này biện pháp cũng là từ một quyển sách thượng nhìn đến, có lẽ ta có thể làm được làm này con cua về đến nhà còn có thể bảo trì mới mẻ. Nguyệt Nhi lời nói vừa ra, đừng nói là viên bảo quốc, ngay cả Bạch Bảo Ninh đều giật mình, hai cái người đều vẻ mặt chính xác nhìn Nguyệt Nhi. Nha đầu, người nói chính là thật sự. Nguyệt Nhi gật đầu, lo chính mình giải thích nói đây cũng là ta vì cái gì muốn tạo thuyền xuống biển nguyên nhân, bởi vì ta có biện pháp có thể làm hải sản bảo trì không xấu. Cho nên chúng ta về sau sẽ không sợ vận chuyển không kịp thời xuất hiện hư rất tình huống. Các ngươi chờ, về nhà ta liền đi lộng đi. 130 Việc hôn nhân 130 Bạch Bảo Ninh trong phòng có sun phát na chi ngậm nước thứ này. Nguyệt Nhi thu thập ra thời điểm có nhìn thấy quá. Trong trí nhớ cũng hữu dụng cái này chế thành băng phương pháp. Tuy rằng chưa làm qua, nhưng là nàng cũng không lo lắng. Bạch Bảo Ninh cùng viên bảo quốc đến bờ biển lộng chút nước biển trở về thời điểm. Nguyệt Nhi đã đem băng cấp chuẩn bị cho tốt. Hai cái đại lao ra nhìn đến lúc này thế nhưng sẽ có băng, một đám kinh hỉ thiếu chút nữa đều phải không khép miệng được. Này, là ngươi làm cho. Nguyệt Nhi cấp nhà mình cứu cứu một cái thực tự tin mỉm cười, ân viên bà bá, ngươi chừng nào thì xuất phát. Viên bảo quốc bị Nguyệt Nhi này vừa ra tay cấp dọa có chút không phục hồi tinh thần lại, quang biết gia đình giàu có mùa hè có băng, đó là bởi vì nhân gia có bạc có thể mở ra đại địa hầm, đem mùa đông băng cấp tàng hảo lưu chữ mùa hè dùng, chỉ là hắn không nghĩ tới thời điểm. Này băng nếu có thể nhanh như vậy liền chuẩn bị cho tốt, này đến là nhiều thần kỳ một việc a giống như cùng ảo thuật dường như. Hỏi một đằng trả lời một nẻo hỏi nha đầu, ngươi sẽ ảo thuật. Nguyệt Nhi bị nàng này vừa hỏi sừng sốt một chút sau đó xì một tiếng vui vẻ này cái gì ảo thuật a chẳng qua là chế băng phương pháp mà thôi, ta cũng là ở một quyển thực cổ xưa thư thượng nhìn đến, bằng không ta cũng sẽ không, nếu không như vậy, buổi tối dùng nước biển dưỡng, sáng mai chúng ta dùng băng ở dưới băng, như vậy trên đường đổi bại thời gian sẽ chậm một chút Này hai cái người nơi nào có tâm tình nghe Nguyệt Nhi A, vây quanh kia hai buồn bằng không ngừng chuyển động. nay hẳn là cũng có thể bán tiền đi, ta cảm thấy gia đình giàu có khẳng định có người mua, đều lúc này đừng nhìn là 9 tháng phân, chính là này nắng gắt cuối thu lợi hại hơn. Bảo Ninh, ngươi là như thế nào cái ý kiến, chúng ta làm một phiếu. Bạch Bảo Ninh sờ sờ cằm, cân nhắc trong chốc lát nói việc này làm ngươi những cái đó huynh đệ đến đây đi, coi như là giúp giúp đại gia. Làm ngươi nhi tử rắt đầu, ngươi xem thế nào. Viên bảo quốc nằm mơ cũng chưa nghĩ đến Bạch Bảo Ninh sẽ như vậy tính toán, nhân ra chính là không cầu này phân tiền, chơ mắt đem kiếm tiền cơ hội nhường cho những cái đó thương tàn các huynh đệ, cái này làm cho hắn cảm động đồng thời có chút chua sót, cái này huynh đệ là biết những người đó trạng huống, có thể làm như vậy hiển nhiên là đem hắn trở thành người một nhà. Hướng Bạch Bảo Ninh cùng Nguyệt Nhi liền ôm quyền huynh đệ. Đại chất nữ, ta trước tiên ở nơi này thay ta những cái đó huynh đệ cảm ơn các người, này phương thuốc ta khẳng định không truyền Nguyệt Nhi gật gật đầu, nàng nhưng thật ra không nghĩ tới cứu cứu sẽ nghĩ vậy một tầng. Hành, bà bá, chúng ta đều là người một nhà, cũng đều đừng nói khách khí lời nói. Tới, trước ngồi xuống, ta và các ngươi hai cái nói một chút cái này chế băng sự, về sau tới rồi trên thuyền cũng yêu cầu dùng, hơn nữa thời tiết nhiệt, chính mình trong nhà dùng cái này càng tốt. Nói lên việc này, nàng có chút ngượng ngùng gãi gãi đầu ta ở nhà thời điểm cũng nhiệt muốn mệnh, ta cũng không nhớ tới việc này. Nếu không phải lộn con cua A cái này băng ta thật đúng là liền nghĩ không ra việc này đâu, muốn nói cũng trước đến cảm ơn ba bá. Ngươi không trở về nhà, này băng ta còn không biết gì thời điểm có thể nhớ tới làm đâu. Cứu cứu, ngươi lấy giấy bút tới, ta trước đem phương thuốc viết xuống tới, sau đó lại biểu thị một bên cho các ngươi xem, các ngươi hai cái chính mình thử lại làm một lần. Làm nguyệt nhi không nghĩ tới chính là, bạch bảo ninh như vậy đại một người ở chính mình tự mình làm ra băng tới trong nháy mắt kia thế nhưng sẽ cười đến rơi lệ. Trong lòng hơi hơi đau xót, đều là nghèo nháo, phía trước trong nhà còn ở vì ăn gì phát sầu đâu, ai có thể nghĩ đến hiện tại nhà bọn họ cũng coi như là có của cải nhân ra. Hảo gia hỏa, nay thật sự cùng ảo thuật dường như, trở về ta lấy cái này hống ta tiểu tôn từ đi. Bảo Ninh, ngươi nói loại nhị cha lúa mạch sự trở về ta cũng cùng nhà của chúng ta người đều nói nói, mặc kệ bọn họ có nghe hay không, dù sao nhà của chúng ta là chuẩn bị lộng ta là nhìn, nhà các ngươi mấy người này liền không có buồn kia đầu dưa vừa chuyển du đừng nói là ăn cơm, ta phỏng trừng tiêu tiền đều không cần sầu. Bạch Bảo Ninh ha hả cười gì à, tiểu đánh tiểu nha bái, lúc trước cấp chúng ta trồng trọt người người đều thông chi một chút, lại đây giúp chúng ta thu hoạch vụ thu, làm sinh không bằng làm thủ, phỏng trừng là những người này đến lúc đó chỉ sợ là không công phu lộng mà. Bạch Bảo Ninh giúp đỡ Viên Bảo Quốc đem đồ vật cấp đưa trở về, Nguyệt Nhi dạy hắn một cái biện pháp, ở cái xọt phía dưới lót thượng một tầng cỏ tranh, sau đó phóng thượng vài dầu, băng đặt ở con cua phía dưới. Như vậy trong nhà người khẳng định có thể ăn đến mới mẻ hải sản Mà giờ phút này đào hoa thôn Trần Đại Hồ ra Hai vợ chồng cái đối diện ngọn đến thở ngắn than dài đâu Đại khuê nữ vừa đi liền một cái tháng sau Một chút tin đều không có Cũng không biết đứa nhỏ này gì thời điểm có thể trở về Trần Đại Hồ có chút phát sầu Mẹ hắn, hoa thần cấp giới thiệu kia ra ngươi cảm thấy như thế nào a? Nói lên việc này Bạch Tú Mai còn một bụng tử khí đâu Nàng cũng chưa tìm bà mối Cái này hoa thẩm là chuyện như thế nào Liền như vậy trắng trận thượng nhà bọn họ hỏi khuê nữ hôn sự Không được, việc này ta không đồng ý Nàng nói kia ra chúng ta thượng chạy đi đâu nhận thức đi Còn trong thành đâu, chính là kinh thành huỳnh đế đãi nơi đó đều không được Dù sao ta không đồng ý, ngươi cũng không thể cho ta tùy tiện đáp ứng Nhà chúng ta hai cái khuê nữ tính cách cũng không phải là ngươi nhị ca ra hải tử Nếu là cấp hải tử tìm lầm nhà chồng, ngươi liền chờ xem Khuê nữ không nháo kia ra cũng có thể trở về nháo ngươi Về sau chờ hai cái hải tử có nhìn chúng lại tìm Ta cái này nương A không giống khác đương nương trông cậy vào khuê nữ lấy lấy hỏi, ta A ý tưởng khác không có, chỉ cần hài tử quá so với ta hảo là được, chúng ta đời này đổ cái gì, còn không phải là sống ở hài tử trước mặt sao, liền vì về điểm này bạc ta mới không bán khuê nữ đâu, việc này ngươi ngượng ngùng nói ta đi nói. chân Đại Hồ lắp bắp mở miệng mẹ hắn, nếu là đem hoa thẩm cấp đắc tội về sau hài tử tìm nhà chồng đều là chuyện này. Thích, ta sợ nàng, ta khuê nữ liền không cần nàng tới nhọc lòng. Lại vô dụng không phải còn có dịp ly sao, ta cảm thấy đứa nhỏ này không tồi, về sau chúng ta coi như hắn là tương lai con rể dưỡng, ta xem về sau còn cùng chúng ta dán không chỉ kỷ. Cứ như vậy con rể mới thích hợp nhà chúng ta, ta cùng ngươi nói không có ta gật đầu, ai đáp ứng đều không được, ngươi cũng không được, bằng không nói ngươi liền chờ xem, nếu là chúng ta khuê nữ không đồng ý, ai cản trở ta liền với ai liều mạng đi, đừng hài tử tránh điểm bạc ngươi liền không biết họ gì. Ngươi đương kia hoa thẩm không có việc gì lao hướng huyện thành chuyển động đâu nàng thượng nơi đó đi biết huyện thành kia người nhà ta xem a việc này mười có cùng ngươi nương có quan hệ nói không chừng sau lưng có gì âm mưu quỷ kế đâu chân đại hồ có chút hoài nghi nhìn trầm chầm, chầm nhà mình tức phụ xem không thể nào ta nương sao có thể quản hải tử hôn sự đâu bạch tú mai cười nhạo một tiếng ngươi nghĩ sao nhà chúng ta nguyệt nhi cũng liền đi qua như vậy một hồi huyện thành nói nữa hải tử gì dạng mãn làng người đều biết nàng cấp giới thiệu có thể có tốt có tiền hư nhà chúng ta cũng không kém tiền Việc này ngươi cho ta đình chỉ." Bạch Tú Mai rõ ràng không nghĩ lại tiếp tục đàm luận cái này đề tài, bên ngoài học tự tỷ đệ hai cái người đi đến, cha mẹ vừa rồi nói chuyện hai người bọn họ cũng đều nghe nói. 131 gì động? 131. Phán Nhi vẻ mặt bất mãn tra, việc này nàng lúc trước nhắc tới thời điểm ngươi lên cấp đánh ra đi, nói hiệu nói vượng, mãn làng so với ta tỷ đại có, so với ta tỷ tiểu nhân cũng có, so với ta tỷ lớn lên đẹp có, so với ta tỷ thông minh có. Nàng người khác không chọn sao cố tình tìm tới nhà chúng ta đâu. Chúng ta cũng không tìm nàng giúp đỡ làm mai mối, khẳng định là có người làm nàng làm như vậy, không chuyện tốt cái kia lão Thái bà có khả năng. Ngươi lão liền động động ngươi đầu gốc nắm lại, ai, thật sự thế ngươi phát sầu, này minh trận mắt lậu sự, ngươi sao còn có thể cấp trở thành chuyện tốt đâu. Dù sao tỷ của ta không lo gả, về sau làm Diệp Ly ca khi ta tỷ phu cũng không tồi, dù sao hắn rất che chở ta cùng bảo nhi. Bạch Tú Mai hư điểm Trần Đại Hồ một chút ngươi nhìn xem, chúng ta hải tử đều so ngươi tưởng thấu chuyện, ngươi kia đầu góc lại không cần liền hảo nên gì sát. Trần Đại Hồ túi đầu lẩm bẩm ta này không phải vì hải tử hảo sao, này người chung quanh đều biết ta khuê nữ tình huống, ngươi nói đến thời điểm ai có thể muốn ta nguyệt nhi à, ta này không suy nghĩ con này khẩu, chúng ta liền nhìn xem, thích hợp liền định không thích hợp lại nói bái. Đình chỉ, việc này ngươi đừng ngọc lòng, có ta cái này đương đương, ngươi an nên làm gì làm gì đi. May mắn ta cái này đường nương còn sống, nếu là ta chết sớm, lưu lại ngươi cái này hồ đồ cha, bọn nhỏ về sau còn không được đi theo chịu khổ à. Ta khuê nữ sao, có thể ăn có thể ngủ có thể làm việc có thể kiếm tiền, cùng người khác so nhưng mạnh hơn nhiều, không nghĩ cưới chúng ta còn không gả cho đâu. Ai có thể cưới đến ta khuê nữ đó là nhà ai phúc khí, ta khuê nữ đó là bọn họ tổ tông tiêu cao hương tích đại đức mới có thể cưới đến, ta xem á phán nhi cùng nguyệt nhi về sau đều không lo gả. Bạch Tú Mai là làm nương, ở nàng trong mắt, chính mình sinh hài tử thấy thế nào đều vừa lòng, so con nhà người ta đều phải hảo. Bị nhà mình tức phụ cùng hài tử mãnh liệt phản đối, Trần Đại Hồ hiện tại cũng không dám nói gì. Muốn thanh làm chính mình sống, ngồi dưới đất xoa xoa dây thừng, Bảo Nhi tiến đến Bạch Tú Mai trong lòng ngực thấp giọng hỏi nương, "Tỷ gì thời điểm có thể trở về a? Ta đều tưởng nàng." Tiểu Gia Hỏa đầu cùng đến Bạch Tú Mai trong lòng ngực hơn nửa ngày cũng chưa ngẩng đầu. Phán Nhi ngồi ở một bên giúp đỡ mẫu thân cấp trong nhà người làm giày, xem đệ đệ hôm nay này biểu hiện có chút không quá bình thường. Vương trong tay giày, đem bảo nhi từ nương trong lòng ngực cấp kéo ra tới, đôi mắt nhìn chăm chăm đệ đệ xem bảo nhi, ngươi cùng tỷ nói có phải hay không có gì việc khó? Nhắc tới này cha, tiểu gia hỏa nhịn không được trong mắt mang theo hai phao thủy. Tỷ, mấy ngày nay ta cùng biểu ca trở về trên đường thường xuyên bị bọn họ thôn Đại Hải tử chặn đứng, khởi điểm bọn họ là muốn ăn, sau lại liền phải tiền. Không cho liền đánh chúng ta còn không cho chúng ta cùng trong nhà đại nhân nói, vốn dĩ ta tưởng chờ đại tỷ trở về cùng nàng nói. Chính là đại tỷ lão cũng không trở lại, ngươi nhìn xem, đây là bọn họ đánh. Bảo Nhi vừa nói vừa khóc, đem chính mình cánh tay cùng thân mình lộ ra tới. Liền ánh đèn nhìn thấy Nhi tử trên người thanh một khối tím một khối, bạch tú mai nhưng ngồi không yên mụ nội nó, liền ta Nhi tử đều dám đánh. Ta tìm bọn họ tính sổ đi. chân Đại Hồ cũng kích động A, khó khăn được như vậy một cái Nhi tử. Còn như vậy ngoan ngoán lanh lợi, chính mình cũng chưa bỏ được đi động một cái ngón tay thế nhưng nhường cho nhân gia cấp đánh thành như vậy. Hai vợ chồng cái cùng nhau muốn đi ra ngoài, làm phán nhi cấp gọi lại. Nương, cha, đã trễ thế này, các ngươi tìm ai đi à, nói nữa chúng ta cũng không biết đều là chút người nào à. Ngày mai, không cần các ngươi, ta đi đánh, ta làm diệp ly ca cùng cậu thẳng bọn họ đi cấp bảo nhi hết giận đi. chân đại hồ khí sắc mặt trướng đỏ bừng, sắc mặt trướng hồng nói không cần ta đi tìm kia mấy cái nhãi danh tính sổ, còn không có vương pháp. Bảo Nhi biên khổ khịt biên nói cha, ngươi sẽ không đánh nhau, ta đại tỷ mới có thể đánh đâu, hơn nữa tóm được người đánh gần chết mới thôi. Trần Đại Hồ ngây người này không phải muốn đem người cấp đánh chết. Phán Nhi khinh thường bay hắn cha một cái xem thường chính là muốn cho bọn họ sợ, không hủ chết tay đánh ai sợ à, ta cùng tỷ của ta hai cái tiểu thân thể đánh nhau nếu là còn suy xét trước suy xét sau kia không kình chờ có hại à, đây chính là tỷ của ta nói. Muốn đánh khiến cho hắn nhớ kỹ cả đời, về sau thấy chúng ta liền sợ cái loại này. Ta xem ngươi vẫn là tính, phòng trừng thật nhìn thấy bản nhân khẳng định chính là nói nói bọn họ, không được, bảo nhi này thù ta phải báo, vốn dĩ hắn tuổi tác liền đủ tiểu nhân. Như vậy tiểu nhân tiểu hài tử bọn họ đều có thể hạ thù được, ta không đánh bọn họ kêu cha gọi mẹ ta đều không họ trần. Nhìn tiểu khuê nữ kia đầy mặt tàn nhẫn chi sắc, liền chân đại hồ cái này đường cha thấy được trong lòng không khỏi phát lạnh, nhà bọn họ khuê nữ gì thời điểm trở nên lợi hại như vậy. Bạch Tú Mai khí ngồi ở trên ghế há mồm thở dốc, quả thực khinh người quá đáng, bảo nhi như vậy tiểu bọn họ liền động thủ, này cứ thế mai đi xuống còn có thể lợi hại, hài tử khó khăn đi đọc cái thư, làm đám hôn đảng này tiểu tử cấp khi dễ chứ, hảo nhi tử, ngày mai nương đưa ngươi đọc sách đi, ta xem ai còn dám khi dễ các ngươi. Bảo nhi rầu thủy nhuận cái miệng nhỏ bọn họ đều là không chứng khi, cũng không biết khi nào liền ở đi học hoặc là tan học thời điểm chờ ta cùng biểu ca đâu, biểu ca theo chân bọn họ đánh vài lần đáng tiếc không đánh quá bọn họ. Bởi vì việc này Bạch Tú mai cả đêm cũng chưa ngủ ngon giấc, đánh vào nhi thân đau ở lương tâm, trong nhà hai cái khuê nữ mấy năm nay che chở đệ đệ hộ khẩn, tuy là như vậy vẫn là làm người cấp đánh, còn không phải một hồi hai lần sự, cùng cầu thắng bọn họ khi dễ làng hài tử là hai chuyện khác nhau, cầu thắng bọn họ rất ít động thủ, cơ hồ chính là hù dọa, mà nhìn đến nhi tử trên người hứa thanh nàng lại như thế nào đều ngủ không được. Nàng cũng biết tiểu hài tử đánh nhau đại nhân tốt nhất đừng đúc kết. Chính là nàng đau lòng à, muốn thật luận lên, đánh nhau đại khuê nữ là đem hảo thủ, mấy năm nay nàng cũng phẩm ra tới, đứa nhỏ này trước kia ngốc về ngốc, chính là không dung người ngoài khi dễ. Chỉ cần ai dám cùng nàng động thủ, đứa nhỏ này tuyệt đối hạ tử thủ, hiện tại nàng là càng ngày càng tưởng niệm đại khuê nữ, trước kia gặp được như vậy sự không cần bọn họ lo lắng, đại khuê nữ trực tiếp liền đi lên giải quyết. Giờ phút này không chỉ có là Bạch Tú Mai không ngủ, Diệp Ly hiện tại cũng không ngủ vốn dĩ ở bên ngoài luyện hảo công phu trở về ngủ đâu ai thừa tưởng nóc nhà thượng lại có gì vang bởi vì trong khoảng thời gian này luyện công phu duyên cớ lô thai hắn muốn so người bình thường nhạy bén rất nhiều chạy nhanh một lăn long lóc xuống dưới trốn đến giường phía dưới hắn hiện tại vô pháp phán đoán đây là ăn trộm việc làm vẫn là kẻ thù tìm tới môn dù sao mặc kệ nào giống nhau hắn trước mắt chưa chắc chính là nhân gia địch thủ cho nên hắn cũng chỉ có thể tạm thời che giấu hảo tự mình trên nóc nhà động tĩnh không liên tục bao lâu liền nghe à Một tiếng, sau đó không còn có bất luận cái gì động tính, Diệp ly chờ ai chờ chính là không chờ đến này mặt trên người xuống dưới, thật sự là nhịn không được, lúc này mới từ giường phía dưới bỏ ra tới. Sao, vừa rồi ta sao nghe được thanh âm đâu? Diệp an đảo cũng không ngủ thủ, thủ như vậy cái hải tử nàng nơi đó dám an tâm ngủ à, vừa rồi có động tĩnh thời điểm nàng cũng lo lắng để phong đâu. Bất quá nghe được nhi tử trên giường có động tính, nàng cũng biết đứa nhỏ này chỉ sợ là có chuẩn bị. Chính mình nhìn lớn lên hải tử nàng chính mình trong lòng rõ ràng, những cái đó năm chính là bởi vì cái này bệnh làm đứa nhỏ này rời xa đám người, kỳ thật hiểu biết đứa nhỏ này người đều biết hắn có bao nhiêu thông minh. Diệp ly lại đây nhìn một chút, nhỏ giọng nói nương, vừa rồi chỉ sợ là nóc nhà thượng có người, nhưng là ta không rõ ràng lắm kia một tiếng là chuyện như thế nào, trong chốc lát ta đi ra ngoài nhìn xem, đừng đến lúc đó chúng ta hai mẹ con chạy không ra được. Diệp an đảo cũng minh bạch nhi tử nói chính là ý gì. Mang theo đứa nhỏ này ra tới, các nàng một nhà đã sớm ôm định rồi hẳn phải chết quyết tâm, cho nên đều tới rồi nơi này, ngàn vạn không thể làm hài tử lại đã xảy ra chuyện. Vạn sự tiểu tâm chút, tình huống không đúng, ngươi đừng động ta, chính mình trước chạy đi, có biết hay không? Diệp An Đào bắt lấy Diệp Ly tay có chút ra sức, liền Diệp Ly đều có thể cảm nhận được bà Vũ bình tĩnh mặt ngoài hạ kia viên khẩn trương tâm. Ân, Chỉ là đáp ứng rồi một tiếng không bao giờ nói mặt khác, cho dù có nguy hiểm. Hắn cũng đến mang bà vũ cùng nhau đi ra ngoài, trước kia hắn quá tiểu, hiện tại trường vóc dáng, tuy rằng thân thủ còn không có luyện thành, chính là đối phó cái bọn cướp gì đó tin tưởng hắn có thể ứng phó đến lại đây. Bất quá đẩy cửa ra thời điểm, giống như bị thứ gì chắn một chút, trong lòng không khỏi dùng mình, chẳng lẽ bọn họ là nghĩ đến cái bắt ba bà trong dọ không thành. 132 tin tức 132 Bất quá cũng may môn bị hắn đẩy ra, ra tới nhìn lên tre ở cửa đồ vật, hắn đôi mắt đều đỏ. Ánh mắt vội vàng nhìn phía bốn phía, đáng tiếc một bóng người đều không có. Hắn còn chưa từ bỏ ý định, nhảy qua tường viện hướng trên đường cái chạy tới, đáng tiếc bị màn đêm sở bao phủ đại đạo thượng đừng nói là người, liền chỉ mèo hoang đều nhìn không tới. Diệp ly tâm tình có chút hề phải trở về đi, bất quá này dọc theo đường đi cũng không phải một chút dấu vết để lại không tìm được, ít nhất ở nhà bọn họ cửa kia một chỗ rõ ràng là trải qua người xử lý quá, kia mà hình như là bị người quét tức qua giống nhau, so địa phương khác muốn sạch sẽ rất nhiều. Cái này làm cho hắn trong lòng không khỏi sinh ra hoài nghi. Đó có phải hay không ban đầu đến nóc nhà những người đó là tính toán muốn làm cái gì, chính là sau lại lại có người tới, cho nên mới phát ra như vậy một thanh âm, sau đó đâu, liền đem cho hắn đổ vật phóng tới cửa, dù sao hắn hiện tại đã xác định, sau lại giúp hắn người khẳng định là người một nhà, bằng không vô pháp giải thích cái này phụ thân hắn thân thủ cho hắn chế tạo binh khí vì cái gì sẽ xuất hiện ở cửa nhà. Nghĩ đến đây, Diệp Ly trên mặt mang theo một mặt vui vẻ tươi cười, Bởi vì hắn biết thứ này là thanh thúc giúp hắn lấy, chỉ là không biết thanh mục vì sao đưa tới thứ này lại không cùng hắn gặp mặt đâu, Diệp Ly trong lòng lại nhiều một phần thấp vọng Diệp An Đào nhìn đến Diệp Ly trong tay vũ khí thời điểm, nước mắt đều nhịn không được trong nhà rốt cuộc có người tới, thiếu ra, đó có phải hay không nói còn có người khác khả năng tồn tại. Diệp Ly lắc đầu không rõ làm à, chỉ có chờ thật sự gặp được bản nhân mới có thể biết, thanh thúc lúc trước nhưng nói, làm chúng ta đừng đi kinh thành, ai, chờ xem, chỉ cần tồn tại. Chúng ta luôn có gặp mặt kia một ngày. Nương, người trước nghỉ ngơi đi, ta đi luyện luyện. Nhìn đến chính mình dùng quán đồ vật lại lần nữa xuất hiện, Diệp Ly hiện tại nơi nào còn có thể ngủ a cầm binh khí liền ra nhà ở. Diệp An đào ghé vào trên cửa sổ nhìn Diệp Ly ở trong sân uy vũ sinh phong múa may song thương, nước mắt xoạch xoạch nhỏ giọt ở cửa sổ thượng. Nguyên tưởng rằng hai mẹ con bọn họ cái cô đơn bên nhau. Không nghĩ tới mặt sau thế nhưng còn có người ở bảo hộ bọn họ. Diệp An Đào chắp tay trước ngực khẩn cầu trời xanh phù hộ nàng nam nhân cùng hài tử cũng có thể bình an không có việc gì. Diệp Ly này một đêm suy nghĩ rất nhiều, trời chưa sáng hắn liền cùng An Đào chào hỏi, chạy bộ hướng đảo hoa thôn mà đi. Chỉ có như vậy thân thể của mình mới có thể càng ngày càng tốt, bằng không hắn thực xin lỗi âm thầm bảo hộ chính mình người, cũng thực xin lỗi cha mẹ, hắn đến luyện hảo võ nghệ sớm ngày vì người nhà báo thủ. Tuy rằng không biết là người nào đang âm thầm phá dối, chính là hắn tin tưởng vững chắc chỉ cần chính mình tồn tại biến cường đại Người kia sớm muộn gì hắn đều sẽ điều tra ra. Mà giờ phút này trăm dặm ở ngoài, thanh mục chính cưỡi ngựa bay nhanh rời đi này tòa huyện thành, trên lưng ngựa cũng nhiều giống nhau dùng bao tải trang lên đồ vật, nhìn dáng vẻ có chút chậm. Nhìn xem đã tới rồi tiếp theo cái huyện thành, lại xem sắc trời đã đại lượng. Muốn mang thứ này đi được xa hơn có chút không quá khả năng, chỉ có thể xuống ngựa tìm một người tích hạng đến địa phương đem hắn mang đến thi thể cấp vui lấp. Trước mắt hắn vô pháp phán đoán người này có phải hay không kẻ thù phái tới hoặc là triều đình. Chỉ có đem người này mang xa một chút vùi lấp đó chính là đối tiểu thiếu gia tốt nhất bảo hộ. Bất quá làm xong này đó thanh mục cũng không có lựa chọn trở về. Mà là trực tiếp buôn tiếp theo cái mục đích địa mà đi, hắn còn có khác nhiệm vụ trong người. Đến nôi thiếu gia bên này, hắn cảm thấy tạm thời hẳn là vẫn là an toàn, liền tính là có việc, hắn cũng để lại chuẩn bị ở sau. Cho nên trong lúc nhất thời hắn còn không lo lắng tiểu thiếu gia an toàn vấn đề. Bất quá đêm qua nhìn đến kia hài tử, thanh mục ngâm đen mặt thang không khỏi cũng cười. Tiểu thiếu ra cuối cùng là trường vóc dáng, liền bộ dáng này phỏng trừng đi ra ngoài những người đó cũng chưa chắc có thể nhận ra tới. Diệp Ly sáng sớm liền chạy tới, liền bạch tú mai đều cảm thấy giật mình ngươi đứa nhỏ này, ngươi nhìn xem này một thân đều là hãn, mau tới đây lau lau, vừa lúc thím cho ngươi làm một bộ quần áo, chính ngươi đổi đi, cơm sáng còn không coi ăn đi, trong chốc lát ta, chúng ta cùng nhau ăn. Trần Đại Hồ lo lắng suốt ruột từ bên ngoài đi đến, nhìn đến Diệp Ly, tiếp đón hắn ăn cơm, ai? Vừa rồi ta đi ra ngoài chuyển động trong chốc lát, trong thôn nước giếng đều mau làm, thật sự không được phòng trường phải ăn trong sông Thủy, chính là nước sông cũng không thừa nhiều ít, này trên núi suối nước đều là nhóc con chảy ai, lại không mưa, đừng nói là ăn cơm, ngay cả uống nước đều là cái vấn đề. Bạch Tú Mai không cảm thấy đây là chuyện này nhà chúng ta nước giếng nhưng thật ra rất sung túc, sao làng giếng nhanh như vậy liền làm. Việc này phán nhi cho bọn hắn đáp án tỷ của ta lúc trước nói, nhà chúng ta giếng hợp với trong núi Thủy Mạch. Trừ phi trong núi Thủy cũng làm nói cách khác nhà chúng ta Thủy một chút việc đều không có. Cái này các ngươi liền không cần lo lắng. Bảo Nhi chống đầu vừa ăn cơm vừa trộm ngắm Diệp Ly, tiểu gia hỏa một bộ muốn nói lại thôi biểu tình làm Diệp Ly cảm thấy có chút tò mò sao Bảo Nhi, ca ca trên mặt có cái gì. Tiểu gia hỏa chạy nhanh lắc đầu, không có, Diệp Ly ca, ngươi buổi sáng đưa ta đi học đường bái. Nói lên việc này, đều không cần Diệp Ly hỏi, phán Nhi thao thao bất tuyệt đem nhà mình đệ đệ chịu ủy khuất sự cấp nói ra a Đê cầu thẳng tên đều không dùng tốt Tiểu gia hỏa lắc đầu bọn họ căn bản là không nghe à Hơn nữa có mấy cái tuổi so cầu thẳng còn đại đâu Diệp ly ca Chúng ta đi cấp bảo nhi thảo công đạo đi Vốn dĩ ta nương muốn đi đường Ta cảm thấy vẫn là chúng ta đi tương đối ổn thỏa Trong chốc lát cầu thẳng bọn họ tới Chúng ta cùng nhau Ta xem ai về sau còn dám khi dễ nhà của chúng ta bảo nhi Đánh không chết hắn Nhìn mau biến thành trọi gà khuê nữ Bạch tú mai chạy nhanh cấp ba cái hài tử lột trứng gà ăn Khuê nữ đi phía trước liền dặn dò trong nhà nàng mặc kệ là đại nhân cùng tiểu hài tử đều phải ăn trứng gà cùng sữa dê, cho nên này hai dạng bạch tú mai giống nhau cũng chưa dám rơi xuống. Nhìn xem diệp ly này cùng măng mùa xuân cái đầu, nàng cũng cảm thấy này hai dạng đồ vật hảo. Ngươi nhìn xem nhà mình khuê nữ này khuôn mặt nhỏ, trước kia ở hắn mãi trước mặt tựa hồ nhưng không như vậy nọ quá, nhìn xem hiện tại không chỉ có là trắng, hơn nữa vóc dáng cũng dài quá người cũng biến đẹp nhiều. Trước kia nàng còn buồn bực. Lẽ ra nàng chính mình cùng Trần Đại Hồ lớn lên đều không tính người xấu xí, sao trong nhà hai cái khuê nữ như thế nào lớn lên chẳng đẹp chút nào đâu, lúc này nàng nhưng tìm được nguyên nhân, chính là gầy, gầy đều cởi tướng, đứa nhỏ này thượng chỗ nào trường đẹp đi, tới, đều ăn, Diệp Ly, mọi người cũng đừng quên uống, ta như thế nào nhìn ngươi cái này tử giống như dài quá một mảng lớn dường như, Nguyệt Nhi trước khi đi thời điểm cho các ngươi đều uống nhiều một ít, tới, Diệp Ly ăn được cơm một mặt miệng, đi, bảo Nhi. Ca ca đưa ngươi đi đọc sách đi, ta cũng sẽ sẽ những người này đến tuột cùng đều là cái gì con đường. Bảo Nhi liệt miệng cười ca, ta liền biết ngươi là tốt nhất. Phán Nhi chụp hắn một chút, mắt hạnh trận lên tỉ liền không hảo, ngươi cái này tiểu phản đồ. Bảo Nhi xoay người lại ôm Phán Nhi cánh tay, biên lây động biên làm nũng tỉ, ngươi cũng tốt nhất, ta thích nhất các ngươi. Thét to, các ngươi đây là muốn làm gì, sớm như vậy. 133 không đánh không có nhau. 133 Cậu thẳng cùng mấy cái nam hải tử được Diệp Ly dặn dò sáng sớm cũng lên rèn luyện một chút thân thể, nguyên bản nghĩ tới đến xem, ai có thể nghĩ đến mới vừa vào cửa liền nhìn đến Diệp Ly đã tới rồi. Phán Nhi lôi kéo đệ đệ, hướng cậu thẳng nói vừa lúc các ngươi cũng tới, chúng ta cùng nhau, nhà của chúng ta bảo Nhi mấy ngày này làm người cấp đánh, để các ngươi tên cũng không dùng tốt, hôm nay chúng ta qua đi gặp hắn. Cầu thẳng đôi mắt đều mau trừng ra tới ai như vậy đuôi mù à. Mấy ngày này chúng ta không thiếu cùng thôn bên những cái đó đồ phá hoại ngoạn ý nhi đánh nhau, cảm tình còn không có cho bọn hắn đánh minh bạch à lao đại, chúng ta cùng đi thu thập bọn họ một chút. Diệp Ly cười gật đầu, cùng đi, cũng nhìn xem chúng ta thân thủ như thế nào, chỉ là luyện không tìm người bồi luyện một chút cũng không biết chúng ta đều có tiến bộ không. Những người này giữa chỉ có bảo nhi là vui vẻ nhất, có như vậy nhiều bảo tiêu đi theo, hắn liền đi bộ đều cảm thấy nhẹ nhàng rất nhiều. Mấy ngày này đi học đường đọc sách ở hắn trong lòng tựa hồ biến thành một loại gánh nặng, hôm nay nhưng hảo, không bao giờ dùng lo lắng. Hôm nay cũng là xảo, này đó ngày thường khi dễ Bảo Nhi cùng hắn biểu huynh người ngày hôm qua huy hiếp Bảo Nhi hai người bọn họ cấp mang ăn ngon quá khứ, này không bọn họ mấy cái cơm nước xong không có việc gì liền tới đây đổ hai người bọn họ người, bạch giật thần lại đây chờ Bảo Nhi thời điểm vừa lúc khiến cho bọn họ cấp đổ tới rồi ven đường. Bảo Nhi nhìn đến đến biểu huynh bị bọn họ khi dễ, tay nhỏ một lóng tay ca. Chính là bọn họ khi dễ chúng ta Cầu thẳng bọn họ nhìn lên thấy đối phương Đôi mắt đều đỏ Trước kia bọn họ cũng chịu mấy người này khi dễ Tuy rằng bọn họ mấy cái ở trong thôn xương bá vương Chính là cùng mấy người này Phía trước giao thủ trên cơ bản thua nhiều Mấy ngày này vội vàng luyện công phu Thuận tiện cùng khác làng hài tử giao giao thủ Bọn họ thật đúng là liền không đụng tới này mấy cái Cầu thẳng bọn họ liền tiếp đón đều không đánh Vài người xông lên đi liền động thủ Diệp Ly liền đứng ở một bên quan khán Phán Nhi lôi kéo đệ đệ cùng biểu đệ tránh ở Diệp Ly bên người, tiểu nha đầu bọn họ thỉnh thoảng còn giúp cầu thẳng bọn họ kêu vài tiếng hảo. Tuy rằng những người này so cầu thẳng bọn họ lớn hơn một chút, chính là cầu thẳng bọn họ mấy cái mấy ngày này cũng không phải luyện không, xông lên đi tay chân cùng sử dụng đã không phải ngày xưa có thể so. Bất quá dù vậy, trung quy luyện nhật tử có chút đoạn, trên người cũng ăn không ít nắm tay. Diệp Ly xem không sai biệt lắm, người cũng vọt đi lên cấp cầu thẳng bọn họ giải vây. Diệp Ly gia nhập làm chiến cuộc lập tức liền biến bất đồng, Diệp Ly đi lên chính là một chân đem đối phương cái kia dẫn đầu cấp gạt ngã trên mặt đất. Đi lên liền tá hiểu rõ hắn cánh tay, cái kia dẫn đầu nam hải tử nằm trên mặt đất kêu cha gọi mẹ, người khác cũng đều bị này một tình huống cấp dọa tới rồi, sẵn bọn họ ngây người công phu. Trực tiếp liền đem mấy người này ấn ngã xuống đất. Thế nào a Tiêu Thiết, các ngươi hôm nay là phục vẫn là không phục? Không phục nói ngươi lên chúng ta lại đánh một trận. Cầu thẳng bọn họ xả ra hổ làm đại kỳ, có Diệp Ly ở chỗ này, Bọn họ rõ ràng liền không đem đối phương để vào mắt, cho nên nói chuyện thời điểm so ngày thường tún rất nhiều. Diệp Ly trực tiếp chính là một chân đạp lên đối phương trên đầu nói. Về sau còn dám không dám khi dễ bọn họ. Người khác dọa thẳng lắc đầu, không dám, cũng không dám nữa. Tiêu thiết cũng cầu xin nói mau cứu ta. Chúng ta về sau bất động bọn họ, thật sự. Ta không lừa các ngươi. Diệp Ly ngồi xổm xuống thân mình, trên mặt mang theo tàn nhẫn sắc thế nào, đau tư vị không dễ chịu đi, nhớ kỹ. Về sau ngươi động bọn họ một chút, ta khiến cho ngươi hai cái cánh tay đều phế đi ngươi tin hay không. Tiêu thiết gật đầu như tỏi tin, ta tin, hảo hán, có thể hay không đem ta cánh tay cấp trị hết, ta đau. Diệp Ly vươn tay ở tiêu thiết cánh tay thượng bùa nghịch vài cái, cảm giác đau đớn lập tức liền biến mất. Tiêu thiết bỏ lên múa may cánh tay hai hạ, trên mặt còn lộ ra một mặt nghi hoặc chi sắc gì, thật đúng là không đau. Ngay sau đó vẻ mặt tìm tòi nghiên cứu nhìn về phía Diệp Ly, kỳ thật hắn cũng cùng áp tải thuốc thuốc học hai tay. Tự cho là thân thủ ở chung quanh này mấy cái làng đã xem như tốt, liền càng miễn bản cầu thẳng chi lưu. Chính là hôm nay hắn là chân chính kiến thức tới rồi cái gì là cường đạo A, trước mắt vị này kém chính mình nửa cái đầu đâu, nhân ra đừng nhìn vóc dáng không cao, chính là liền hướng này thân thủ, hắn đều đến bội phục. Huynh đệ, hành A, bọn họ mấy cái là theo ngươi học. Diệp Ly rất là khinh thường trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái sao, không phục. Đừng nói ngươi không phục, ta đệ đệ còn không phục đâu. Ngươi liền như vậy điểm nhỏ hài tử đều khi dễ, không phải ta nói ngươi, ngươi thật là bạch dài quá lớn như vậy cái. Hôm nay ta nói cho các ngươi, cái này là ta đệ đệ, về sau xem các ngươi ai dám chọc hắn. Tiêu thiết nhưng thật ra không nghĩ đáp ứng, chính là trước mắt vị này đích sắc có chút thân thủ, hành, đáp ứng ngươi có thể, nhưng là hai ta cái đến lại đánh một trận, ngươi thắng, về sau ngươi nói cái gì chúng ta đều bị tử, thế nào. Kỳ thật hắn trong lòng có chút đố kỵ, đừng nhìn người này vóc dáng lùn. Chính là kia khuôn mặt nhìn làm hắn có chút đố kỵ, cho nên hắn tưởng đạp lên gương mặt này thượng hung hang phỉ nổ mấy tài ăn nói có thể giải trong lòng chi hận. Diệp Ly trên mặt mang theo chảo phúng cười sao, ngươi cánh tay dùng tốt thời điểm đánh không lại, hiện tại là có thể đánh thắng được. Bất quá cũng đúng, không cho ngươi tâm phục, chỉ là khẩu phục cũng không tốt lắm dùng nga. Đến đây đi, ra hôm nay bồi ngươi chơi chơi. Diệp Ly căn bản là không cùng tiêu thiết nói nhảm nhiều, đi lên lúc sau liền bắt đầu tay đấm chân đá. Tiêu thiết vừa mới bắt đầu còn có thể ứng phó một hai chiêu, đáng tiếc mặt sau hắn chỉ có bị đánh phân, bởi vì đối phương căn bản là chưa cho hắn cơ hội đánh trả. Hơn nữa hắn cũng rõ ràng, hai người bọn họ người căn bản là không ở một cái trình độ thượng, chạy nhanh hô một tiếng đỉnh, ta không đánh. Diệp Ly cũng không phải cái không nói tín dụng người, trong ánh mắt mang theo một mặt làm tiêu thiết đều xem không hiểu thần sắc. Thế nào, lúc này minh bạch chính mình vì sao thua, vậy ngươi phía trước lời nói còn tính toán, ta nói gì các ngươi về sau đều đến nghe gì. Tiêu thiết vẻ mặt chính xác, hướng Diệp Ly gật đầu đương nhiên, đại trưởng phu nhất ngôn ký xuất, tứ mã năng truy, ta chỉ cùng có bản lĩnh người. Diệp Ly khỏe miệng ngậm một tia cười ta cũng chỉ phải đối ta chung thành người, các ngươi khả năng làm được. Bằng không hôm nay các ngươi lời nói ta chỉ cho là thả cái rắm mà thôi. Tiêu thiết hướng mặt khác vài người vây tay, đại gia cùng nhau đứng ở Diệp Ly trước mặt, cùng tiêu lên nói lao đại, về sau kính nghe ngươi sai phái, đi theo làm tùy tùng chúng ta sẽ không có câu hán hận. Diệp Ly xem kỹ ánh mắt đánh giá mấy người này, hành. Mặc kệ các ngươi hiện tại nói chính là thật sự vẫn là giả, về sau tự nhiên liền sẽ thấy rốt cuộc, các ngươi mấy cái thân thủ vẫn là không được. Về sau các ngươi cùng cầu thẳng bọn họ cùng nhau luyện đi, có thể hay không trở thành cao thủ ta không dám nói, nhưng là phòng thân vẫn là có thể. Tiêu thiết bọn họ mấy cái vui vẻ vui vẻ, không nghĩ tới này một trận đánh thế nhưng còn có thể cùng nhân gia học công phu, đây chính là đại đại gia ngoài bọn họ dự kiến. Bất quá ta cũng có điều kiện. Về sau nếu là thật sự học chút quyền cước, các ngươi cũng không thể làm hại hương lân, nếu như bị ta đã biết, liền không có về sau. 134 lâu dài tính toán 134 Diệp Ly bổ sung nói thực dứt khoát, một chút đều không ước át bẩn thỉu, vài người nghe xong trong lòng dùng mình, bọn họ có biết trước mắt người này thân thủ có bao nhiêu tàn nhẫn, vừa rồi tiêu thiết đầy đất lăn lộn tình cảnh bọn họ nhưng đều thấy. Tiêu thiết cũng không nói cái gì bảo đảm nói hành, chúng ta đây như thế nào cùng các ngươi luyện. Cậu thạng hôm nay là nhất đắc ý, trước kia hoan ra đối đầu lúc này cũng biến thành diệp ly thủ hạ bại tướng, này mặt đều mau cười chịu. Ta tới nói cho ngươi, các ngươi mỗi ngày. Nghe được cầu thạng nói, tiêu thiết có chút không dám tin tưởng nhìn cầu thẳng liếc mắt một cái các ngươi cũng là như thế này. Cầu thạng rất đắc ý gật đầu bằng không ngươi cho rằng hôm nay chúng ta như thế nào có thể đánh thắng các ngươi, nếu là đơn đã độc đấu nói các ngươi chưa chắc chính là chúng ta đối thủ, đừng nhìn chúng ta tuổi so các ngươi thiếu chút nữa chính là mấy ngày này cũng không phải là luyện công được rồi, ngươi A liền dựa theo ta nói làm. Đại gia vừa đi vừa thương lượng, Bảo Nhi lôi kéo bạch giật thần gương mặt tươi cười nhạc nở hoa biểu ca, về sau chúng ta không cần lại sợ hãi, ngươi xem ta diệp ly ca có phải hay không rất lợi hại. Bạch giật thần có chút phát sầu Bảo Nhi, ta cũng muốn học nên làm cái gì bây giờ, nếu không buổi sáng ta cũng chạy bộ lại đây, chúng ta ở bên nhau đi đọc sách. Phán Nhi ở một bên vỗ tay, ta xem hành, ngươi cùng Bảo Nhi đều cùng nhau đi. Bảo Nhi ba ba chạy đến Diệp Ly bên người ca, ta biểu ca cũng muốn học, ta cũng muốn học, chúng ta hai cái cùng nhau theo ngươi học được không? Diệp Ly bế lên Bảo Nhi, cười tủm tỉm gật đầu hành A, chỉ cần ngươi không sợ khổ, gì thời điểm muốn học đều được. Trở về trên đường cầu thẳng vẫn là có chút khó hiểu lão đại, ngươi nói cái này tiêu thiết cùng chúng ta trước kia có xích mích, hôm nay lại theo chân bọn họ đánh một trận, mấy người này có thể hay không lòng mang quỷ thai A. Về sau có thể cùng chúng ta là một lòng sao? Diệp Ly chỉ là cười cười có phải hay không về sau tự nhiên có thể thấy rốt cuộc, là con la là mã dù sao cũng phải lôi ra tới lưu lưu các ngươi nói có phải hay không. Chạy nhanh chúng ta trở về đến trên núi đi luyện luyện. Nguyệt Nhi này đầu cơ hồ là sống một ngày bằng một năm A, vừa mới bắt đầu cảm thấy nơi này hết thể đều hảo, chính là nhật tử một trường nàng càng ngày càng tưởng nghiệm trong nhà người, tưởng nghiệm đệ đệ muội muội còn có nương, đến nỗi thân cha Trần Đại Hồ, cũng có chút tưởng, tuy rằng người nam nhân này đi có chút yếu đối. Chính là đối bọn họ mấy cái còn tính không tồi. Ít nhất không có động thủ đánh quá bọn họ. Bất quá nhìn trước mắt náo nhiệt cảnh tượng, chỉ có thể ở trong lòng âm thầm thở dài, trước nhận nhẫn đi. Trong thôn những cái đó các ngư dân đã bắt đầu dựa theo nàng nói phơi chế làm phẩm, cá khô đồ ăn làm cùng với sỏ hến thì khô. Lần trước con cua làm đại gia ăn tới rồi ngon ngọt, cho nên chỉ cần là Bạch Bảo Ninh cùng thôn trưởng lời nói bọn họ đều bị nghe theo. Này không bọn nhỏ đều bị phân công đi đào hiện tử còn có mọi con hảo. Thứ này ở trong thành nguồn tiêu thụ phi thường hảo. Bên này nhà bọn họ mua những cái đó mà đã bắt đầu thu hoạch. Bạch Bảo Ninh đi hiện trường giám sát, thu hoạch này một vụ còn phải gieo một vụ, cho nên làm việc người cũng coi lực đầu, bởi vì này tiền không ngừng đường tránh. Bọn họ cũng nguyện ý làm như vậy sống. Thúc, ngươi xem, hoa màu thu hoạch không tồi a. Viên bảo quốc nhi tử viên thiên thành hương phấn đem đẩy ra bắp đưa tới Bạch Bảo Ninh trong tay. Là không tồi a so với chúng ta quê quán bên kia nhưng cường gấp trăm lần. Phòng trừng quê quán kia đầu có thể có này một nửa liền không tồi. Nhớ kỹ, thu xong rồi chạy nhanh trông trọn, mạch loại ta đã đều chuẩn bị tốt, trong chốc lát làm mọi người đều nghỉ ngơi một chút ăn một chút gì uống nước, như vậy làm việc liền càng có sức lực. Viên thiên thành cười gật đầu ai, ta đây liền nói cho đại gia đi, thúc, nói lời thật lòng, cùng nhà các ngươi làm việc, những người này đều cao hứng đâu, có thể ăn no không nói còn có thể ăn ngon, liền tính ở nhà cũng chưa chắc có thể ăn đến như thế đồ ăn đâu. Bạch Bảo Ninh trở về cùng viên bảo quốc nói một chút làm con của hắn cũng lại đây hỗ trợ sự đại ca. Ngươi xem, nhà các ngươi thiên thành bọn họ ở nhà cũng là cho người làm sống cộng thêm loại trong nhà về điểm này mà. Không bằng lưu hai cái ở nhà làm hắn ra tới giúp chúng ta làm điểm, chỉ dựa vào chúng ta mấy cái không thể được. Về sau vạn nhất nếu là làm lớn, chúng ta đến huấn luyện mấy cái người trẻ tuổi mới lại a. Viên bảo quốc tán đồng gật đầu cũng là, ta này đầu quang nghĩ giúp một chút những cái đó ở trên chiến trường có thương tích tàn huynh đệ. Thật đúng là không suy xét ta nhi tử sự, lẽ ra hải tử đều lớn tức phụ cũng lấy, cũng là nên rời đi ra ra tới học hỏi kinh nghiệm. Huynh đệ, chờ mà đều loại xong rồi, quay đầu lại làm hải tử cùng trong nhà nói một tiếng, về sau khiến cho hắn cùng ta cùng nhau trụ, không có việc gì coi chừng chấm đất không có việc gì liền giúp ta nhìn thuyền kia đầu. Đúng rồi, ngươi cái kia tiệm tạp hóa chuẩn bị cho tốt không? Bạch Bảo Ninh cười ha hả gật đầu đại ca, việc này ta đều chuẩn bị cho tốt. Bất qua ý nghĩ của ta là làm thiên thành tới làm cái này Về sau làng gia hóa cùng nhập hàng có hắn ở Ngươi những cái đó huynh đệ cũng hảo liên hệ Như vậy hài tử cũng có thể đi chướng trướng kiến thức Đứa nhỏ này bị ngươi dạy khá tốt Ta xem là cái biết đúng một người Việc này giao cho hắn làm Ta cảm thấy rất thích hợp Viên bảo quốc nhưng không nghĩ tới bạch bảo ninh Lập tức cấp nhi tử ủy lấy như vậy trọng trách nhiệm Này nếu là nhập hàng gia hóa kia trong tay tiền chính là không nhỏ số lượng Xem viên bảo quốc trên mặt thân sắc Bạch Bảo Ninh vô vô đầu vai hắn đại ca, ta cũng chưa nghĩ nhiều, ngươi cũng đừng suy nghĩ vớ vẩn, cửa hàng mua bán trừ bỏ cấp thiên thành tiền công ngoại, mặt khác trả lại cho hắn một thành tiền lãi, cho nên làm hắn hảo hảo làm, tránh nhiều tự nhiên phân tiền cũng nhiều. Viên Bảo Quốc là cái hiểu được thấy đủ người, nghe nói còn có phần hồng, hắn chạy nhanh xua xua tay nhưng đừng huynh đệ, việc này không phải đường ca ca chối tử, thiên thành đứa nhỏ này còn không có thượng thủ đâu, cũng không thể một chút cho hắn lớn như vậy ngon ngọn, người này a đến chậm rãi tới lập tức cho hắn tiền nhiều hơn, dễ dàng làm hắn lập tức thích hướng bất quá tới, chờ, chờ hai tử về sau làm hảo ngươi tưởng cho ta đều không ngăn cản. Ai, không phải ta cái này đường ca ca nói chuyện giật gần, có rất nhiều người quá không được cái này tiền tài quan, tuy rằng ta nhi tử người này đi còn rất thuần phát, chính là ta còn là hy vọng hắn có thể làm đến nơi đến chỗ làm, lại nói ngươi cấp ca ca chê hoa hồng đủ nhiều, ta nhi tử này đầu thật sự không thể lấy, không phải chê ít, mà là vì ta nhi tử hảo. Nghe xong viên bảo quốc nói lý do lúc sau, bạch bảo ninh mới tán đồng gật đầu xưng là, đại ca, vẫn là ta suy nghĩ không chu toàn A, về sau gặp được như vậy sự ngươi liền nói thêm tỉnh ta một chút, ngươi nhận thức người nhiều nói như thế nào kiến thức cũng so với ta nhiều. Viên bảo quốc ôm bạch bảo ninh bả vai, vẻ mặt cảm thán huynh đệ A, kỳ thật ta cảm thấy nhà ngươi cháu ngoại gái kia mới kêu lợi hại A, ngươi nhìn xem đem làng người sai xử xoay quanh, nhân ra còn đều vui tươi hớn hở nghe, lúc này mới kêu bản lĩnh. Hai ta cái đều đến cùng hải tử nhiều học học. Cơm trưa là Nguyệt Nhi cùng Hải Lan nàng nương cùng thím cùng nhau hỗ trợ làm cho, như vậy nhiều người ăn cơm đâu, nàng một người thật sự có chút lực bất tòng tâm. Lại đây hỗ trợ trên cơ bản đều là viên bảo quốc bọn họ là người còn có chính mình huynh đệ cùng bọn họ người nhà, Nguyệt Nhi bọn họ mà cũng nhiều, nếu muốn nhanh lên thu song chỉ có thể nhiều thì người. Nguyệt Nhi đi kêu đại gia lại đây ăn cơm thời điểm, cùng Bạch Bảo Ninh nói một chút ý nghĩ của chính mình cứu cứu. Nếu không đem những cái đó trước kia tham gia quân ngũ chịu quá thương người lưu lại nơi này, chúng ta ở bên này cái chút nhà ở, bọn họ liền lưu lại nơi này giúp chúng ta thủ. Ngươi nói ngươi quanh năm suốt tháng còn phải cố khác, còn phải coi chừng bên này, nào có như vậy nhiều tinh lực a ta xem không bằng lưu mấy cái chuyên môn nhìn cái này địa phương, có ruộng mối này một khối cũng đủ chúng ta chi tiêu, lại nói nhiều như vậy mà đâu, chỉ là bán lương thực cũng không ít bạc đâu. 135 dùng người 135 Bạch Bảo Ninh trong lòng minh bạch, cháu ngoại gái việc này đau lòng hắn cái này cứu cứu, ngây ngô cười nói này không phải đại cứu đánh tiểu nghèo quán, trong khoảng thời gian ngắn thật đúng là có chút luyến tiếp tiêu tiền, ngươi nói cũng đúng, quay đầu lại ta cùng ngươi viên bá bá thương lượng một chút lưu lại một ít người. Ai, coi như là chúng ta làm việc thiện, tốt xấu những người này cũng là bảo vệ quốc gia chịu thương, trước kia chúng ta không cái kia năng lực, hiện tại có bạc nhiều giúp một cái là một cái. Bởi vì bọn họ nơi này canh giữ ở lâm bên cạnh, Cho nên Nguyệt Nhi còn kiến nghị về sau nhiều dưỡng chút heo cùng gà cứu cứu, khác không nói, liền nói này mấy thứ, phòng trừng quanh năm suốt tháng cũng phí không được mấy cái tiền, chính là thu hoạch nhưng rất khách quan, vì có thể dùng để trồng trọt, trứng gà chính mình ăn hoặc là bán đều được, heo đâu đến lúc đó sát hai đầu cấp thôn trang người trên ăn, nhiều bán cho bọn hắn phát tiền công đều vậy là đủ rồi, ngươi nói đi. Bạch Bảo Ninh sờ sờ Nguyệt Nhi đầu, vẻ mặt cảm khái ngươi nha đầu này sao sớm mất quá tới, nếu là sớm một chút lại đây. Năm nay này heo cùng gà vịt đã sớm dưỡng thành, được rồi, việc này ta cùng nhau làm ngươi viên bá bá cấp làm. Vừa lúc nhà hắn đại tiểu tử lưu lại nơi này hỗ trợ, chờ bận việc xong rồi, lại làm hắn cố cửa hàng sự. Ta đánh giá này quanh năm suốt tháng liền này tiệm tạp hóa cũng có thể có không ít thu vào đâu. Ai, cứu cứu là nằm mơ cũng chưa nghĩ đến có một ngày ta cũng sẽ biến thành kẻ có tiền, hiện tại ngẫm lại đều cảm thấy giống đang nằm mơ giống nhau. Nguyệt Nhi khắp bạch bảo ninh một chút. Vẻ mặt Tiểu Tiếu nhìn Bạch Bảo Ninh chớp mắt đau không. Đau liền không phải nằm mơ, cứu cứu, ngươi cứ yên tâm lớn mật làm, về sau còn có ta đâu, ta tạm thời còn không có lớn lên, ngươi lão a trước chịu điểm mệnh chờ ta lớn ta tới làm. Bạch Bảo Ninh trong lòng là cảm khái vạn ngàn a, tiếp đón đại gia chạy nhanh trở về ăn cơm, cậu cháu hai cái người vừa đi vừa liền bên này sự tình tiến thêm một bước tiến hành rồi nghiên cứu cùng Thương Thảo, thuận tiện cũng đề ra một miệng, kia hai đầu bờ ruộng bên cạnh nước sông vấn đề. Này đó ngươi trước nhớ kỹ, Chờ mà loại xong rồi, chúng ta đến nắm chặt lộng cái này, năm sau mùa xuân tới ruộng thời điểm ngươi là có thể nhìn ra tốt xấu tới. Bạch Bảo Ninh cân nhắc trong chốc lát, này đó sống phòng trừng lưu lại mấy người kia không đủ làm gì, không bằng đều làm cho bọn họ tạm thời lưu lại, đem bên này sự đều bận việc xong rồi, bọn họ cũng hảo nên về nhà ăn Tết. Chúng ta liền người tốt làm tới cùng. Này đó sống đều làm cho bọn họ làm một trận đi. Có một số việc hắn là đích xác không nghĩ tới. Cũng may cháu ngoại trai khuê nữ tới cho hắn giải quyết rất lớn nan đề, hiện tại làng người ai thấy hắn không đều chủ động lấy lòng cùng hắn bắt chuyện vài câu. Liên bởi vì đứa nhỏ này, làm cho bọn họ vài người thành trong thôn được hoan nên nhất nhân vật. Nhìn đến viên bảo quốc nhi tử, Nguyệt Nhi thực nhiệt tình đem bát cơm đưa cho hắn thiên thành ca, trong nổi còn có. Làm đại gia hỏa đều ăn no, đồ ăn đều dùng được ha. Giữa trưa chúng ta không thiếu làm đâu, đừng đều ngượng ngủng, bằng không đói chính là chính mình bụng. Viên thiên thành cười ha hả nhận lấy. Nguyệt Nhi, ngươi cũng cùng chúng ta cùng nhau ăn đi, đều bận việc một buổi sáng, thế nào? Nhóm đầu tiên đều làm ra tới. Nguyệt Nhi gật đầu đang ở lộng đâu, Thiên Thành ca. Này đó mà ước chừng đến bao lâu thời gian có thể thu xong, đừng chậm chế hạ mạch loại. Viên Thiên Thành rũ mi đánh giá một chút hiện tại có mấy chục hào người, còn phải cái 10 ngày qua tả hữu, rốt cuộc nhà các ngươi này mà cũng nhiều. Nguyệt Nhi, các ngươi nghĩ kỹ rồi lương thực muốn bán cho nhà ai không? Nguyệt Nhi lắc đầu. Nhìn đại gia hỏa ăn ngấu nghiến bộ dáng trong ánh mắt nhiều một ít viên thiên thành vô pháp nhìn xem hiểu đồ vật. Tạm thời không bán, lúc này bán lương có chút mệt, không bằng chờ mùa xuân thời điểm, trong tay có lương chúng ta trong lòng không hoàng hốt, dù sao ta là đói sợ, có lương thực ở, ta ít nhất không lo lắng cái gì. Viên thiên thành có chút khó hiểu nhiều như vậy đâu, các ngươi có thể ăn xong A. Nguyệt Nhi bỗng nhiên cười ngươi cũng đừng quên, thuyền tạo hảo, tìm tới công nhân cũng muốn ăn cơm A, cho nên đừng nhìn hiện tại nhiều cho đến lúc này chưa chắc liền đủ dùng đâu, ngươi ăn trước." Nguyệt Nhi ánh mắt quét tới rồi Từ Thiệu, bởi vì trên mặt một đạo dữ tợn đáng sợ vết sẹo duyên cớ, nữ nhân cùng tiểu hài tử đều không sao dám ở hắn bên người ngồi, bất quá Từ Thiệu cũng không ngại, chính cầm chén thịt cấp hài tử trong chén lay một ít qua đi. Nguyệt Nhi âm thầm thở dài, mấy ngày này nàng cũng hiểu biết Từ Thiệu tình huống, tức phụ cùng nhân gia chạy lưu lại như vậy một cái nhi tử, huynh đệ đều phân ra khác qua, hài tử tự nhiên liền không ai cho hắn mang. Vì kiếm tiền sống tạm không có biện pháp mới mang theo hải tử lại đây hỗ trợ. Từ phong so bảo Nhi cùng lắm thì vài tuổi, bất quá đứa nhỏ này nhưng thật ra rất hiểu chuyện, đi theo thân cha mặt sau có thể làm gì liền làm gì. Này hai thiên nguyệt Nhi cùng hắn hôn chín, tiểu gia hỏa nhưng thật ra cùng nàng có chuyện nói. Từ trong nồi đơn độc cấp từ phong phú một chén cơm lại đây, phía dưới đè ép không ít lát thịt. Từ thúc, ngươi ăn chính ngươi, tới, phong Nhi đệ đệ, cái này cho ngươi ăn, ăn nhiều một chút, trong chốc lát lại uống điểm canh Từ phong không nốc, xem Nguyệt Nhi hướng hắn mấy mắt, sau đó nhìn xem nàng đưa qua chén, tiểu hài tử trên mặt cười khai, cảm ơn tỷ tỷ. Tiểu ra hỏa cũng không khách khí, đem chính mình cơm phát cho phụ thân một ít, chính mình bắt đầu mồm to ăn, từ thiệu còn không có minh bạch là chuyện như thế nào đâu, bất quá nhìn đến Nhi tử chén phía dưới đồ vật khỏe miệng liệt khai. Kỳ thật ở Nguyệt Nhi xem ra, liền tính trên mặt có kia nói xẻo cũng không ảnh hưởng người nam nhân này con người rắn giỏi khí chất, đáng tiếc nữ nhân kia sẽ không thưởng thức. Liền như vậy vứt bỏ này đôi phụ tử hai cái người Phía trước cậu cháu hai cái người đã thương lượng hảo dùng này Từ thiệu lại đây giúp đỡ quản lý này trong đất mặt sự Dù sao nhà hắn cũng không gì sự Thuê kia vài mẫu đất thu hoạch vụ thu xong rồi liền có thể không cần lại thuê Lại tìm vài người lại đây giúp đỡ một phen Này trong đất mặt sự bọn họ đủ khả năng yên tâm Hơn nữa nghe nói từ thiệu người này thân thủ không tồi Có như vậy một cái đại thần chân phòng trừng người bình thường không quá dám đi trong đất tìm việc Huynh đệ, tới, ăn nhiều một chút Trong chốc lát ta cùng ngươi nói chuyện này. Bạch Bảo Ninh bưng bát cơm ngồi ở từ thiệu phụ tử trước mặt, Nguyệt Nhi qua đi cho bọn hắn ba người múc canh đưa lại đây. Lúc này mới có thời gian cùng thôn trưởng ra hai cái con dâu cùng với Hải Lan cùng nhau ngồi xuống ăn cơm. Nhiều người như vậy ăn cơm, nếu là một người khẳng định là lo liệu không hết quá nhiều việc. May mắn có các người, thì ăn nhiều một chút. Trong chốc lát chúng ta còn phải đi nhặt đồ ăn đâu. Nói lên cái này, hai cái nữ nhân bao gồm Hải Lan đều vẻ mặt hưng phấn nói chính là a. Ai cũng không nghĩ tới thứ này có thể bán thượng tiền đâu, may mắn có các ngươi hai cái, bằng không chúng ta là thủ kim hoa hoa còn phải đi ra ngoài xin cơm ăn đâu. Nguyệt Nhi, ngươi tính toán gì thời điểm về nhà, quay đầu lại thím cho ngươi chuẩn bị điểm đồ biển ra tới, lấy về ra tặng người cũng là cái hiếm lạ, ở bờ biển mọi người đều không hiếm lạ thứ này, các ngươi bên kia không ven biển, nếm thử mới mẻ vẫn là không tồi. Nguyệt Nhi thở dài phỏng trừng một chốc không thể đi, như thế nào cũng đến chờ thêm năm mới có thể trở về. Ta tiểu cứu đưa ta trở về đến lúc này hồi nhưng chậm trễ không ít công phu. Ta còn không bằng bồi Hải Lan hảo hảo đi biển bắt hải sản đâu. 136 Mùa Đông Ấm 136 Hải Lan nuốt xuống trong miệng cơm mở miệng đúng rồi. Chúng ta ngày hôm qua không thiếu nhặt được ngươi muốn cái sâu. Quay đầu lại ngươi qua đi lấy đi. Đều làm ta cấp phơi thượng. Ngày này phỏng trừng cũng phơi đến không sai biệt lắm. Nguyệt Nhi Tỷ Nếu không nhà các ngươi cũng dọn lại đây được. Vừa lúc chúng ta còn có thể trường kỳ làm bạn đâu. Cùng ngươi ở bên nhau ta sao cảm thấy mấy năm nay gì đều sống hưởng phí đâu. Nguyệt Nhi chụp Hải Lan một chút, trong ánh mắt mang theo diễn ngược chi sắc ngươi ra hỏa này. Nào có ngươi nói như vậy mơ hồ, ta cũng là đọc sách mới hiểu được. Về sau chờ chúng ta làng có học đường, các ngươi đều có thể đi biết chữ đọc sách. Hải Lan nương tôn chiêu đệ thở dài nào có như vậy tốt sự à. Này đều đã bao nhiêu năm cũng không thấy được có một người nguyện ý tới chúng ta này. Thâm Sơn cùng cốc địa phương tới dạy học, ai, đều là nghèo nháo. Nếu là nhà chúng ta có bạc cũng có thể đưa hải tử đến thị trấn đi đọc sách. Nguyệt Nhi vô vô tôn thị tay thím, về sau sẽ có, chúng ta hiện tại như vậy nỗ lực làm chính là vì về sau làm là người đều có thể ăn cơm no, đệ đệ muội muội đều có thể đọc thượng thư, hiện tại tình huống này đều là tạm thời, về sau sẽ chậm rãi hảo lên. Hải Lan nhị bá mậu nhưng thật ra rất tin tưởng Nguyệt Nhi nói cũng không phải là, trước kia ai có thể nghĩ đến uy heo đồ ăn cũng có thể bán thượng bạc, dù sao Nguyệt Nhi nói ta tin tưởng, nhanh ăn đi. Ta cha kia đầu phỏng trừng hảo suất ruột. Công nhân nhóm ăn cơm thực mau, Bạch Bảo Ninh cùng từ thiệu nói muốn lưu hắn ở chỗ này quản lý sở hữu mà thời điểm, liền chính hắn đều cảm thấy có chút không quá tin tưởng. Rất đại cái nam nhân, có chút không tự tin hỏi một câu Bạch Đại ca, ta thật sự được không? Bạch Bảo Ninh cười vỗ vô bờ vai của hắn có gì không được, liền ngươi này thân thể thượng nhà ai đều là hảo lao động, ngươi có thể lại đây hỗ trợ chúng ta bên này cũng liền ít đi nhọc lòng, yên tâm đi. Nhà ở chờ loại xong mà chúng ta liền bắt đầu cái, mùa đông nhất định cho các ngươi trụ đi vào. Về sau trong đất sự ta đã có thể làm ơn ngươi, tiền công liền dựa theo chúng ta nói làm, này chỉ là thứ nhất, thu hoạch hảo ta lại thêm một ít, ta dám cam đoan so các ngươi ra hai cái chính mình trồng chọn muốn thích hợp, thế nào không gì ý kiến đi. Tư thiệu vội không ngừng gật đầu. Ta có thể có gì ý kiến a cứ như vậy chúng ta ra hai cái cũng ăn không được mấy đốn cơm no đâu, bạch đại ca, ngươi cứ yên tâm đi. Ta nhất định đem này đó trở thành nhà mình sống tới làm. Từ phong ăn mặc một thân không quá vừa người áo khoác phục, phỏng chừng là hắn cha cấp sửa cũng không thích hợp, hơn nữa hai cha con cái trên chân dày đều phá cũng chỉ có thể miễn cưỡng xưng là dày, này đó Nguyệt Nhi đều thấy được. Cho nên làm người cho bọn hắn ra hai cái làm tốt dày, này không cho Bạch Bảo Ninh đưa cho hai người bọn họ. A đây là cho chúng ta. Bạch Bảo Ninh đem dày vẫn cho hắn không cho người ta lấy ra tới làm gì, Đậu các ngươi chơi đâu, chạy nhanh hay? Đừng làm cho hải tử đi theo chịu tội. Từ thiệu đôi mắt tức khắc gian có chút ướt ác. Túi đầu giúp nhi tử thí dày khi thuận tiện lau lau đôi mắt. Từ phong đã lâu không có mặc thượng tân dày, ngại nãi tuy rằng cho hắn làm, chính là không chịu nổi dày không kháng xuyên A cộng thêm thượng ngại nãi còn phải chiếu cố thúc thúc bá bá ra hải tử, cũng không cái kia công phu cho bọn hắn ra hai cái nhiều làm. Cho nên tiểu gia hỏa có chính mình tân dày cảm giác phi thường vui vẻ. Cha, dày thực thoải mái A. Ta không bao giờ dùng lo lắng bắp gốc dạ sẽ chát ta chân. Hai tử một câu cũng gợi lên bạch bảo ninh chua sót chuyện cũ, năm đó nhà bọn họ nghèo thời điểm cũng như vậy, phụ thân sinh bệnh, mẫu thân vội vàng làm sống nơi nào có thời gian cho bọn hắn làm giày xuyên, hắn lúc ấy giống như cũng cảm thấy có một đôi tân giày giống như thiên địa đều biến khoan, an mặc một đôi tân giày đi ra ngoài, hắn nhân sinh liền sẽ đi theo không giống nhau dường như. Thở dài, sờ sờ từ phong đầu tiểu phong, về sau các người nhóm giày bá bá cấp bao. Thẳng đến ngươi cưới vợ có người cho ngươi làm ta liền mặc kệ. Tư thiệu nhưng ngượng ngùng bạch đại ca, ngươi nhưng đừng. Bạch bảo ninh cười lắc đầu không có việc gì, khác ta không dám cam đoan, nhưng là cái này khẳng định có thể, lại không phải nhiều. Được rồi, các ngươi đi làm việc đi, ta phải đi thuyền bên kia nhìn xem. Nguyệt Nhi giáo hội trong thôn người như thế nào phơi chế hải sản làm phẩm lúc sau, dư lại sự tình khiến cho viên bảo quốc bọn họ ra hai cái tới vận tác, rốt cuộc hắn phương diện này đầu người thuộc một ít. Bất quá vừa mới bắt đầu mọi người đều không dám nhiều tiến, tuy rằng thứ này hiếm lạ là hiếm lạ, chính là trước kia không ai nếm thử quá, đều sợ nện ở chính mình trong tay. Viên bảo quốc rốt của can qua thứ này, cho nên trong lòng hiểu rõ, trước khi đi thời điểm cùng chính mình trước kia huynh đệ nói yên tâm, không phải hảo mua bán ta cũng sẽ không tìm các người, ta chính là cảm thấy cái này có thể làm chúng ta những người này có thể thay đổi trước mắt loại này khốn cụ, chúng ta này đó từ trên chiến trường xuống dưới người không dễ dàng. Cho nên đâu ta mới đầu tiên nghĩ tới các ngươi. Người khác đều gật đầu hành, lão viên ngươi cứ yên tâm đi, chúng ta bên này thử bán một chút, thật sự hảo bán, huynh đệ vô tâm hiểu rõ. Nguyệt Nhi không biết viên bảo quốc hai cha con cái đi ra ngoài tình huống, buổi tối thời điểm mới nghe Bạch Bảo Ninh nói lên những việc này. Ai, có chút khó à, rốt cuộc chúng ta thứ này đại gia cũng là lần đầu nhìn đến, đại gia hỏa hiện tại không nhận thứ này cũng về tình cảm có thể tha thứ nột. Nguyệt Nhi biên lột trong tay tôm biên nói không được nói cứu cứu hai ta cái đi một chuyến chỉ là dựa hắn những cái đó bằng hữu một chút bán cũng không phải cái biện pháp bọn họ đều là bán tạp hóa chúng ta đến tìm cái đại có thể gánh lên người ân làm ta ngấm lại suy nghĩ trong chốc lát mới dơ lên trong tay đồ vật ngươi xem liền nói ta trong tay này tôm bóc vỏ đi nhà có tiền có thể mua mới mẹ đại tôn trở về chính mình lột chính là tiền quyết điều kiện là bọn họ cần thiết ven biển gần cũng có cái kia tài lực đi cấp vận trở về chính là người bình thường ra không điều kiện này Đặc biệt là không ven biển nhân ra, bọn họ bên trong không thiếu giàu có thậm chí đại phú đại quý, nếu muốn ăn đến hải sản, phòng trừng cũng chính là người khác đường xa cấp chuyên môn đưa quá khứ, người ngẫm lại này đến thừa nhân ra bao lớn nhân tình. Tuy rằng ta không đi tiểu lầu ăn cơm xong, nhưng là tiểu lầu ta nhưng đi qua, liền nói ta tiểu cứu đãi quá đắc thắng lâu, giống như vô dụng hải sản đã làm đồ ăn. Cho nên không nói cái khác, liền hướng này đó tiệm ăn tiểu lầu, chúng ta trong tay mấy thứ này đều là một cái tuyệt hảo nơi đi. Cứu cứu, ta suy nghĩ, đem tôm bóc vỏ phơi chế làm phẩm một bộ phận, còn có một bộ phận chúng ta đông lạnh thành đóng băng, như vậy còn có thể bảo trì mới mẻ độ. Bạch Bảo Ninh cảm thấy được không, trước từ từ nhìn xem đi, không được chúng ta lại đi ra ngoài, nha đầu, này mà cũng loại thượng, ngươi là hiện tại trở về, vẫn là tính toán cùng ta cùng nhau trở về. Bạch Bảo Ninh là sợ cháu ngoại gái nhớ nhà, cho nên vẫn là hỏi trước hỏi, Nguyệt Nhi thở dài cùng ngươi cùng nhau đi, ta nếu đều khai cái này đầu. Tổng không thể lưu lại cái cục diện rồi dám làm làng người ở sau lưng mắng chúng ta, lại nói nguồn tiêu thụ không tốt, chúng ta đẻ nặng bạc cũng không phải như vậy hồi sự. Húng hồ về nhà lộ cũng không ngắn, làm ngươi qua lại lăn lộn cũng không cái kia tất yếu, hai ta cái liền thủ vững đến cuối cùng đi. 137 tạp bãi 137 Bạch Bảo Ninh nhớ tới một sự kiện ngươi viên bá bá nói mã sự đã chuẩn bị cho tốt, chính cấp chúng ta làm xe ngựa đâu, trở về chúng ta có thể chính mình đuổi xe ngựa đi trở về, ha ha. Cứu cứu lần này nhiều mua mấy đầu, dù sao làng ở đi ra ngoài cũng không có phương tiện, có cái mã đương mang bước tổng so làm xe bỏ muốn mau Mã sự giải quyết, Nguyệt Nhi này tâm cuối cùng là kiên định, có xe ngựa, bọn họ về sau hành động ít nhất có thể nhanh không ít. Chính như Nguyệt Nhi sở liệu, viên bảo quốc những cái đó huynh đệ tiến kia phê hóa doanh số cũng không như ý, đối việc này viên bảo quốc cũng cảm thấy có chút xin lỗi, nguyên lai hắn cảm thấy đây là cái kiếm tiền chiêu số, sao đến huynh đệ trong tay liền bán bất động đâu. Trong thôn người là không biết tình huống A, đồ vật đều làm Bạch Bảo Ninh bọn họ thu mua, nhân ra chỉ lo lấy bạc liền hảo, chính là thứ này động lại ở nhà kho cũng không phải như vậy hồi sự A, không chỉ có là viên bảo quốc hai cha con xuất ruột, Bạch Bảo Ninh, cậu cháu hai cái trong lòng càng là xuất ruột. Cho nên ở thời tiết chuyển lãnh thời điểm Nguyệt Nhi tự thân xuất mã, cậu cháu hai cái người lần này mang theo viên thiên thành vội vàng xe ngựa một đường cấp xử, trên xe mang theo các loại hàng mẫu, nói lời thật lòng Nguyệt Nhi lần này là thật sự thương hỏa. Trong miệng đều lỡ loét chính là việc này nàng vô pháp cùng người ta nói, sự tình là bởi vì chính mình khiến cho kia cũng chỉ có thể từ chính mình tới giải quyết. Nha đầu, ngươi trong lòng có nắm chắc không? Nguyệt Nhi thần sắc có chút ngưng trọng không rõ lắm, lẽ ra hẳn là có thể, bất quá thử xem đi. Bạch Bảo Ninh hiện tại trong lòng nhưng không có yên lòng, lần trước lộng mối sự, vẫn là cùng viên bảo quốc cùng nhau tới, cùng hắn nhận thức những người đó ăn cơm cũng là ở như vậy địa phương ăn, tuy rằng hai người bọn họ không làm gì chính là cái loại này phong nguyệt trường hợp cũng vô pháp lánh cháu ngoại gái đi a bất quá lời này hắn không thể nói a nguyệt nhi ngó bạch bảo ninh liếc mắt một cái yên tâm tuy rằng không đến mức lập tức đại bán bất quá ta nhưng thật ra cảm thấy có thể mở ra nguồn tiêu thụ chờ xem dư thừa nói nàng cũng không nói kỳ thật bên này huyện thành nàng vẫn là lần đầu tiên lại đây đâu viên thiên thành tuy rằng đã tới chính là hắn cũng không biết nên mang nguyệt nhi đi đâu ra tiểu lầu hảo hắn cũng chưa tiến vào quá bụng đều ăn không đủ no Trong nhà nào có cái kia tiền nhàn dỗi cho hắn tiến tiểu lầu ăn cơm? Nguyệt Nhi, chúng ta đi đâu một nhà? Nhìn đầu đường ngụy Trang san sát tiệm ăn, Nguyệt Nhi cũng không nóng nảy đi vào. Nàng đến hảo hảo đoan trang một chút, rốt cuộc tìm một cái thích hợp đối tượng hợp tác nàng đến nhìn xem đối phương tình huống, nói cách khác hạt mơ hồ mắt đi vào, còn không bằng sớm một chút làm chuẩn bị. Cho nên làm viên thiên thành lôi kéo bọn họ chuyển động một vòng. gì nơi này như thế nào còn có cái tên là Đắc Thắng Lâu? Chẳng lẽ là cùng chúng ta trong thị trấn là một nhà Ta sao không nghe nói qua đâu Bạch Bảo Ninh cũng buồn bực đâu đúng vậy Sao cùng chúng ta bên kia tên giống nhau như lúc Lẽ ra không nên à Nha đầu Người cùng kim trưởng quầy rất thuộc, Không nghe hắn nhắc tới quá bên này có phần hào Nguyệt Nhi đầy mặt nghi hoặc lắc đầu ta không có việc gì Hỏi thăm cái này làm gì à Được rồi Chúng ta liền tuyển này một nhà Mặc kệ có phải hay không quen biết đã lâu Liền hướng tên này chúng ta cũng muốn vào xem Viên Thiên Thành trong lòng buồn trồn a, lần đầu tiến tiểu lầu, hắn liền người cũng không dám nhìn, đi theo Nguyệt Nhi cùng Bạch Bảo Ninh phía sau, liền xem hai người bọn họ người phía sau lưng, đầu cũng không dám ngẩng lên. Nguyệt Nhi một thân Bạch Đế toái hoa tiểu áo đông, xuyên một cái màu đen quần đông, này vẫn là ở chỗ này hiện đặt mua. tân tuy rằng là tân, chính là toàn thân liền một chút phối sức đều không có, nhìn quen đại trường hợp bọn tiểu nhị vẫn là nhiều ít có thể nhìn ra tới mấy người này không giống như là có tiền người. Bất quá xem Nguyệt Nhi ngẩn đầu dưỡng ngực mắt nhìn thẳng đi đến, bọn họ cũng không dám mở miệng nói khác, chỉ có thể tiếp đón bọn họ ngồi xuống. Viên Thiên Thành trong lòng cái này con A, lần đầu đến nơi đây tới, hắn cánh tay cùng chân đặt ở nơi nào đều cảm thấy không thích hợp, bạch bảo Ninh tuy rằng đi ra ngoài ăn cơm xong, nhiều ít cũng kiến thức quá trường hợp như vậy, chính là hắn vẫn là bị cháu ngoại gái này một thân khí phách cấp chân tới rồi, đứa nhỏ này sao liền không cảm thấy sợ hãi đâu. Nguyệt Nhi mặt vô biểu tình kêu tới tiểu nhị ta muốn ăn thịt kho tàu hải sâm lưu tôm đoạn cá mặn bánh bột ngô quấy chập ra mắm tôm đậu hũ tôm hoặc cá viên tạo tiệc canh. Tiểu Nhi trợn mắt há hốc mồm đứng ở tại chỗ, chủ yếu là hắn bị Nguyệt Nhi này một hơi nói ra đồ ăn danh làm cho sợ ngây người, chứ không nói thứ này bọn họ tiểu lầu có hay không, liền nói này đồ ăn danh hắn nghe cũng chưa nghe nói qua, hơn nữa vẫn là từ một cái nhìn không chớp mắt nữ hải tử trong miệng nói ra. Viên Thiên thành này mặt càng thêm đỏ, ánh mắt trộm ngắm tiểu nhị liếc mắt một cái bất quá nhìn đến tiểu nhị dáng vẻ này, mặc danh hắn tâm đột nhiên liền định rồi, không đơn thuần chỉ là là hắn không nghe nói qua, phỏng chừng nhà này tiểu lầu cũng không nghe nói qua, bằng không đối phương phản ứng thật sự là làm người có chút không thể tưởng tượng a. Điếm tiểu nhị vốn đang rất lưu loát miệng hiện tại cũng nói lắp cái kia gì, khách quan, ngươi nói này đó chúng ta tiểu lầu không có, thật sự thực xin lỗi, nếu không ngươi tuyển điểm khác, nhà của chúng ta có vài đạo đồ ăn chính là chiêu bài đồ ăn. Nguyệt Nhi hướng tiểu nhị chớp chớp đôi mắt. Sáng ngời ánh mắt thiếu chút nữa liền phải đem tiểu tử cấp hoàng tròn váng. Không thể nào, nhà các ngươi lớn như vậy tiểu lầu thế nhưng sẽ không cái này. Chính là ta liền muốn ăn làm sao bây giờ, tiểu nhị ca, nếu không nhà các ngươi ngấm lại biện pháp. Nguyệt Nhi bọn họ bên này nói chuyện hấp dẫn chung quanh thực khách chú ý. Những người này thường tại đây ăn cơm, đối ăn cũng không phải không nghiên cứu. Liền bao gồm ngẫu nhiên như vậy vài vị qua đường thực khách cũng là bị Nguyệt Nhi nói ra đồ ăn danh cấp lộng ông Đây đều là gì đồ vật làm thành bọn họ tuy rằng không xem như thao thiết, chính là ăn ngon ai không muốn nếm thử à, lại xem kia tiểu cô nương tuy rằng xuyên không sao tích, chính là này một thân khí phái cũng không phải là keo kiệt tan mặc là có thể che đậy, hơn nữa nhìn dáng vẻ không giống như là nói dối, nhìn xem nhân ra khí định thần nhàn bộ dáng, rõ ràng là trước đây thường xuyên ăn à, chính là cái này tiểu cô nương diện mạo cùng trang điểm lại làm người cảm thấy sinh nghi, này tiểu nha đầu, đến tột cùng là cái gì lai lịch à, sở hữu thực khách trong lòng đều tồn nghi hoặc, Tiểu nhị trên mặt tức khắc có đổ mồ hôi cảm giác, hôm nay này mấy cái thực khách đặc biệt là trước mắt vị này khẳng định không giống hắn nhìn đến như vậy đơn giản. Việc này hắn xử lý không được, chạy nhanh tìm tới mặt hội báo một chút đi. Cô nương, ngươi chờ một lát một chút, ta đi sau bếp hỏi một chút ngươi vừa rồi nói đồ ăn bọn họ có thể hay không làm. Tiểu nhị nhanh như chấp chạy, Nguyệt Nhi sắc mặt bình tĩnh nhìn chầm chầm lầu hai cửa thang lầu nhìn, bởi vì tiểu nhị đi địa phương không phải sau bếp mà là lầu hai. Nói vậy lúc này Đắc Thắng Lâu quản sự khẳng định là biết tin tức. "Ai, tiểu cô nương, ngươi vừa rồi nói vài thứ kia thật sự có sao? Chúng ta sao không ăn qua a, ngươi thật sự ăn qua?" Nguyệt Nhi nhõn miệng cười hướng mọi người gật gật đầu không chỉ có ăn ngon, đối thân thể cũng hảo, hơn nữa a này hương vị làm ngươi ăn về sau liền nằm mơ đều sẽ ở dư vị, nhân gian mỹ vị a." Nguyệt Nhi kia vẻ mặt say mê biểu tình khiến cho đông đảo yêu thích mỹ thực các thực khách chú ý, mọi người xem đến Nguyệt Nhi này phúc biểu tình trong miệng không khỏi có nước bọt chảy ra. Sợ người khác nhìn đến chạy nhanh nuốt đi xuống. 138 tiếp phía trên. 138. Bất quá xem Nguyệt Nhi bộ dáng này, mọi người đều có một cái cảm giác, nha đầu này gầy bẹp có thể ăn đến nhiều như vậy mỹ vị. Nếu là như thế nói, bộ dáng này sao còn không có mở ra a, vẫn là khô gầy khô gầy. Không đợi đại gia mở miệng do hỏi đâu, trưởng quay bị tiểu nhị cấp tìm lại đây, nghe nói dưới lầu tới một vị bắt bẻ thực khách, vốn dĩ cùng chủ nhân bao trướng hắn không thể không trên đường lui xuống dưới. Mập mạp trưởng quầy cấp Nguyệt Nhi cảm giác giống như thực quen mặt bộ dáng, tia trên mặt cười sao cùng kim trưởng quầy rất giống đâu, không phải là nhà này tiểu lầu là kim trưởng quầy ra khai đi. Trong lòng buồn bực đâu, trưởng quầy là vẻ mặt ý cười đã đi tới ngượng ngùng cho các ngươi đợi lâu, kẻ hèn họ hồ, có chuyện gì có thể giúp được vài vị khách quan. Nguyệt Nhi mày một chọn hồ trưởng quầy, nói vậy vừa rồi tiểu nhị đã đem ta tình huống này theo như ngươi nói đi. Khi ta vừa rồi điểm món ăn các ngươi làm cho thế nào, như thế nào còn không có đưa lên tới đâu. Hô trưởng quầy xem thật sự là hốn bất quá đi, chỉ có thể căng ra đầu hỏi tiểu cô đương, ta có thể hỏi một câu, vừa rồi nói những cái đó ngươi đều ăn qua. Nguyệt Nhi không tỏ ý kiến gật gật đầu, đương nhiên, nói cách khác ngươi cho rằng ta không có việc gì lại đây tìm việc, tập các ngươi chiêu bài. Con người của ta a đừng nhìn không sao chú ý ăn mặc, chính là chính là có cái tật xấu, miệng tương đối bắt bẻ, ta thích ăn mỹ thực, trưởng quầy các ngươi nơi này sẽ không không có đi. Hô trưởng quầy là thật sự cảm thấy xin lỗi. Tuy rằng hắn nghe này đó tên đều cảm thấy sẽ ăn rất ngon, chính là bọn họ không có mấy thứ này à, cũng không biết nên sao làm. Nguyệt Nhi nhìn thấy hồ trưởng quầy vẻ mặt ngượng nhịu, không khỏi mang theo một mặt tìm tòi nghiên cứu biểu tình hồ trưởng quầy. Ta có thể hỏi nhiều một câu, kiến nghiệp huyện Đắc Thắng Lâu Kim trưởng quầy người hay không nhận thức. Nàng cũng chính là tò mò, vấn đề nàng chính là cảm thấy này hai cái người lớn lên có chút giống mà thôi. Bất quá hồ ngọc thụ nghe thấy cái này tên trên mặt ý cười không khỏi càng thêm dày đặc. Nhìn Nguyệt Nhi ánh mắt cũng nhiều một kia đánh giá cùng nghiên cứu. Tiểu cô nương, nếu ta không đoán sai nói, ngươi chính là ta biểu ca nói cái kia tiểu nha đầu đi. Kim trưởng quầy là ta biểu ca, trước kia hắn cùng ta nhắc tới quá một cái tiểu cô nương cùng hắn hợp tác phi thường vui sướng, nói sẽ không chính là ngươi đi. Hâu Ngọc Thụ tuy rằng chưa thấy qua Nguyệt Nhi, chính là nghe biểu hình miêu tả hắn cảm thấy trước mắt vị này phỏng trừng nên là Nguyệt Nhi trong ánh mắt mang theo mỉm cười. Hướng hổ trưởng quầy gật gật đầu ngươi hảo ngươi đoán không tồi Ta chính là ngươi biểu ca trong miệng nói cái kia tiểu nha đầu thế nào, hồ trưởng quầy, nếu chúng ta đều nhận thức hôm nay ta liền thỉnh ngươi ăn một đốn bữa tiệc lớn, làm ngươi mở mở mắt như thế nào, mượn các ngươi phòng bếp dùng một chút. Hồ Ngọc Thủ có biết trước mắt cái này nhìn như phúc hậu và vô hại tiểu nha đầu có bao nhiêu lợi hại, có thể lộng tới như vậy không giống tầm thường đồ vật nơi nào giống bên ngoài xem đơn giản như vậy mà bình thường. Nếu Nguyệt Nhi đã mở miệng, hồ trưởng quầy cũng liền việc nhân đức không nhường ai ngồi xuống trước nhấm nháp một chút lại nói mặt khác hắn còn tưởng hảo hảo cùng nha đầu này câu thông câu thông không thể chỉ lo biểu ca bên này a cũng giúp giúp hắn a bên này tiểu lầu cạnh tranh quá kịch liệt không cái sở trường đồ vật rất khó theo chân bọn họ đối kháng rốt cuộc có lẽ hôm nay này tiểu nha đầu chính là lại đây cứu hắn ngươi mang cô nương đi phòng bếp có cái gì yêu cầu ngươi làm trong phòng bếp sư phó toàn lực phối hợp yêu cầu thứ gì liền cấp thứ gì có thể phụ một chút liền phụ một chút nguyệt nhi cũng không cùng hồ trưởng vậy khách khí Nếu hôm nay nàng cũng mang theo mục đích tới, còn làm ra vẻ gì kinh a? trước đem đồ vật làm ra tới, cũng không tin những người này nhìn không thèm. Hồ trưởng quay tắc cùng Bạch Bảo Ninh cùng viên thiên thành lôi kéo làng quen, biết được Bạch Bảo Ninh là Nguyệt Nhi thân cứu cứu, người này tự quen thuộc cùng Bạch Bảo Ninh hai người bọn họ bắt chuyện lên, hầu hạ hảo mấy người này, về sau không lo chính mình không bạc tránh. nay mấy tháng tiểu lầu lợi nhuận là càng ngày càng ít, cho nên hắn cũng phát sầu a, hơn nữa thiếu đông ra cũng lại đây, hắn trong lòng không kéo đế a. Đừng bởi vì gần nhất sinh ý không làm cho hắn đổi địa phương, hắn thật đúng là có chút luyến tiếp rời đi à. Bạch bảo Ninh bọn họ ôm tới kết giao tầm, cho nên ba người nói chuyện nhưng thật ra rất nóng bỏng, bất quá trên lầu vị kia thật có chút ngồi không yên, người này cấp tiêu tiếp làm sao bây giờ thiên cũng chưa động tĩnh. Chẳng lẽ hôm nay có người lại đây tạ bãi, kia thật là đuôi mù, hôm nay đụng tới hắn, làm người đi xuống thu thập một chút, làm những cái đó không có mắt cũng được thêm kiến thức. Người, đi xuống nhìn xem có dám lên môn khiêu khích cho ta đánh ra đi. Hôm nay cao hạo thiên tâm tình cũng rất khó chịu, vốn dĩ hắn còn có khác việc cần hoàn thành, cố tình đã bị trong nhà lão nhân cấp đuổi ra tới giúp đỡ hắn ca thị sát sản nghiệp. Có cái gì hảo thị sát, kia đổ vật đều ở bên ngoài bãi đâu, tránh bao nhiêu tiền xem sổ sách chẳng phải sẽ biết, còn dùng hắn chạy tới một chuyến. Bất quá hắn cũng biết lão gia tử là vì hắn hảo, không nghĩ làm hắn trộn lẫn đến những cái đó sự đi, chính là hắn sao có thể trí huynh đệ không màng, khác hắn không giúp được. Chính là tìm kiếm một chút bạn tốt rơi xuống luôn là hẳn là đi Nghĩ đến đây không khỏi âm thầm thở dài Hy vọng ra hỏa kia phúc lớn mạng lớn tạo hóa đại Thiếu ra, hô trưởng quầy đang ở phía dưới ngồi đâu thủ hạ người đem chính mình biết đến tin tức thông báo một tiếng Cao hạo thiên vốn đang vẻ mặt oán khí mặt Lần này đột nhiên liền biến có chút nghiền ngấm lên Trong ánh mắt bắn ra tinh quang liền cùng hắn ở bên nhau tùy tùng đều có thể nhìn đến Thiếu ra, cái kia nha đầu không quá lớn mười mấy tuổi bộ dáng. Cũng không biết là nói bốc nói phép ta vẫn là tưởng cọ ăn, dù sao ta cảm thấy nàng liền không giống như là có thể làm ra mấy thứ này tới người. Cao hạo thiên nghe xong ha hả cười, giả sáu, ngươi quá coi thường này tiểu nha đầu, đừng nhìn nhân ra tướng mạo không ra kỳ, bất quá theo ta được biết có thể làm hầu ngọc thụ nhìn với con mắt khác chỉ sợ không phải người khác, ngươi còn nhớ rõ kia mãng xà đi. Nhắc tới việc này, liền giả sáu đều không thể không mở to hai mắt nhìn liền nàng. Thiếu ra, ta không nghe lầm đi liền như vậy tiểu nhân nha đầu thế nhưng có thể lộng tới này thứ tốt. Cao hạo thiên như suy tư gì đùa nghịch trên tay mút lông, ngươi đi xuống cùng chủ bếp nói một tiếng, mỗi loại đồ ăn đều cho ta lưu một ít ra tới, ngươi mang lên, ta đảo muốn đích thân thử xem này tiểu nha đầu bản lĩnh, làm hồ trưởng quầy hảo hảo chiêu đãi kia vài vị khách nhân. Nguyệt Nhi bên này phân phó tiểu nhị đem đồ vật đưa tới trong phòng bếp, nhìn đến tiến vào một tiểu nha đầu, đầu bếp nhóm còn tưởng đem nàng bắn cho đi ra ngoài. Bất quá Nguyệt Nhi một câu liền đem bọn họ cấp trở ở đường trưởng ta muốn mượn các ngươi phòng bếp dùng một chút, người không liên quan đều đi ra ngoài. Ngươi, ngươi, ngươi, lưu lại, nhìn ta như thế nào làm. Qua này thôn không cái này cửa hàng, quay đầu lại ta sẽ không lại dạy ngươi. Nếu là nhà các ngươi trưởng quầy cùng chủ nhân tới, chính ngươi nhìn làm. Muốn học tay nghề, ngươi liền cho ta thành thật ở một bên đợi. Lần sau ngươi muốn học phải lấy tiền tới. Đầu bếp nhóm vừa định phát hỏa, Tiểu Nhị mở miệng trưởng quầy phân phó, các ngươi toàn lực phối hợp. Cho các ngươi như thế nào làm các ngươi liền như thế nào làm. 139 chấn phiên. 139. Trưởng quầy đều như vậy phân phó, đầu bếp nhóm liền tính lại có ý kiến, lúc này cũng không dám cùng trưởng quầy cùng Thiếu Đông ra gọi nhịp, nhân ra là bọn họ áo cơm cha mẹ a Lưu hai cái đầu bếp cùng một cái nhóm lửa, người khác đều là nguyệt nhi cấp đuổi đi đến mặt khác một gian đi nấu cơm, dư lại nàng cũng không nói cái gì trực tiếp liền khai làm hai cái đầu bếp nguyên bản là khinh thường với cùng một cái hoàng mau tiểu nha đầu học cái gì tay nghề. Bất quá bọn họ đôi mắt theo Nguyệt Nhi ngón tay bay nhanh phiên động, hai cái người không khỏi đầu nhập vào đi vào. Này tiểu nha đầu xem ra không giống như là lại đây nói giỡn, nhìn xem nhân ra này thủ pháp còn có này cách làm, đều là bọn họ phía trước sở không có nhìn đến quá. Nguyệt Nhi vừa làm biên nói gặp được không hiểu có thể vấn đề, bất quá đừng hỏi vô nghĩa, ta chỉ làm lúc này đây, tiếp theo liền trông cậy vào các ngươi tới làm. Có Nguyệt Nhi phân phó, này hai cái thượng tuổi đầu bếp cũng liền không khách khí, lẽ ra bọn họ như vậy học nhân ra tay nghề, kia chính là muốn bái sư, nhân ra tiểu nha đầu không chỉ có không như vậy yêu cầu ngược lại vô điều kiện làm cho bọn họ học tập, ngốc tử mới không học đâu. Hơn nữa nhìn mâm từng đạo tạo hình mỹ quan hương khí bốn phía đồ ăn, hai cái đầu bếp đều nhịn không được nuốt một chút nước miếng, chỉ có làm thịt đồ ăn thời điểm bọn họ mới có thể làm ra như vậy mùi hương tới, chính là nhân ra làm chính là gì đâu, không nói tài liệu bọn họ chưa thấy qua liền nói thứ này bọn họ liền càng không ăn qua. Nguyệt Nhi cũng không keo kiệt, gặp được bọn họ không hiểu vừa làm biên giải thích. Cho nên đây là ta vì cái gì cho các ngươi chờ ở một bên xem duyên cớ, mỗi một đạo đồ ăn mỗi một đạo trình tự làm việc các ngươi đều phải nhớ kỹ trong lòng, nói vậy các ngươi làm nhiều năm như vậy đồ ăn nhớ điểm này đồ vật hẳn là không khó. Có đã quên, các ngươi hai cái xong việc cho nhau tham nghiên một chút, hơn nữa mấy thứ này cũng không nhất định liền dựa theo ta loại này phương pháp đi làm, các ngươi có thể tự nghĩ ra. Chỉ cần các khách nhân thích, quản hắn là cái gì đồ ăn đâu. Theo từng đạo đồ ăn bị bưng ra tới, không nói này đó ở tiểu lầu ăn cơm các thực khách. Liền nói này hồ trưởng quậy đều bị này một mâm bản tiên hương 10 phần đồ ăn cấp chấn tới rồi. Những cái đó các thực khách căn bản là không phát tiếp tục ăn cơm. Kia một đường hương khí đều bay tới bọn họ trong lỗ mũi, nơi nào còn có ăn uống ăn khác. Một đám đều thấu lại đây. Nhìn hồ trưởng quậy một chút nhóm nháp. Ăn một ngụm kêu một tiếng hảo. Mà vốn dĩ cấp đầu bếp chuẩn bị những cái đó đồ ăn cũng đều bị giả sáu cấp đoan tới rồi trên lầu đi. Cao hạo thiên là vừa ăn biên gật đầu biên dư vị, giống như tâm tình cũng trở nên càng ngày càng tốt dường như. Giả sáu cũng đem chính mình nhìn đến cùng nghe được cùng nhà mình thiếu ra bẩm báo một chút. A, nay tiểu nha đầu còn rất có ý tư A, tay nghề đều không tàng tư A. Hắn cũng chỉ là cảm khái như vậy một câu, dư lại chính là buồn đầu ăn cơm. Có chút đồ vật hắn ăn qua. Bất quá đại bộ phận hắn là đã chưa thấy được càng đừng nói ăn. Chính là này hương vị lại làm người có chút rừng không được tay, tuy rằng cảm thấy bụng đã no rồi, chính là hắn đôi mắt còn không có no đâu, giả sao ở một bên nhìn nước miếng đều phải chạy ra. Ta thiếu ra a ngươi nhưng thật ra chậm một chút a. Dư lại câu nói kia hắn không dám nói, hắn là muốn cho nhà mình thiếu ra cho bọn hắn chừa chút liền tính không dùng bữa ít nhất cho bọn hắn điểm canh uống uống a. Này canh nghe liền tiên không biết là dùng cái gì làm. Giả sáu hiện tại nhưng thật ra rất bội phục ngược nhi. Nay tiểu nha đầu lợi hại a, vóc dáng không cao. Bộ dáng cũng không thế nào thảo hỉ, chính là này tay nghề lại là không thể chê. Cao hạo thiên xoa xoa đã phát trứng bụng, dùng ánh mắt ngắm hai cái thủ hạ liếc mắt một cái, không cần hắn nói. Giả sáu cùng mã năm nơi nào còn lo lắng khác, hai cái người làm trò thiếu ra mặt liền bắt đầu đoạn, vừa ăn biên khen ăn ngon, thật sự ăn ngon, so nhà chúng ta đầu bếp nữ làm đều ăn ngon. Dưới lầu hồ trưởng quay giờ phút này cùng giả sáu bọn họ đều là một cái đức hạnh, bạch bảo ninh hai người bọn họ còn có thể cường một ít, rốt cuộc thứ này ngày thường không ăn ít mặc kệ là sinh vẫn là thụ cháu ngoại gái nhưng đều không thiếu cho hắn làm, cho nên cái này cái giá hắn nhưng thật ra đoan đến lên. Mặt khác các thực khách trải qua bọn họ ba người đồng ý đều lại đây thấu cái náo nhiệt, ngươi phân một chiếc búa, ta ăn một ngụm, thực mau trên bàn bản chén toàn bộ biến không. Hồ trưởng quay, ngươi này nhưng không đủ ý tư a Tốt như vậy đồ vật nhà các ngươi vì sao không làm a? có như vậy đồ ăn đừng nói mặt khác tự lầu. Ta phỏng trường phụ cận người đều có thể chạy tới ăn, chạy nhanh tiếp theo chúng ta lại đây còn ăn này đồ ăn a. Nguyệt Nhi cảm thấy Mỹ mang uống canh nhìn các thực khách lưu luyến ánh mắt, khỏe miệng mang theo một mặt thích dí cười, muốn chính là cái này hiệu quả. Hồ trưởng quay không ngốc a, liên châu này thức ăn hắn nếu là còn không rõ sao lại thế này, kia hắn cái này trưởng quậy cũng đừng làm. Nha đầu, chúng ta ra hai nói chuyện bái. Ngươi thứ này bán thế nào có bao nhiêu? Nguyệt Nhi nhếch môi, đôi mắt nhìn trầm chầm, chầm hồ trưởng quầy xem thứ này trưởng quầy ngươi nói làm ra tới ăn ngon không? Hồ trưởng quầy hướng Nguyệt Nhi vươn ngón tay cái há ngăn là ăn ngon, tuyệt đối là mỹ vị, cho nên nha đầu, bá ba, ba có một cái thỉnh cầu, mấy thứ này có thể hay không trực tiếp cung nhà của chúng ta. Nguyệt Nhi lắc đầu ngươi này một cái tiểu lầu ăn không vô ta trong tay đồ vật, không biết ngươi có thể hay không làm cái này chủ, hoặc là ngươi có thể tìm các ngươi chủ nhân tới thương lượng một chút ta trong tay còn có không ít, ta kiến nghị là các ngươi có thể đại phê lượng nhập hàng, cũng đừng đem ánh mắt đặt ở tiểu lầu này một hối, bình dân áo vải kỳ thật nếu là thật sự mua lên, kia cũng là một bút xa xỉ số lượng. Nguyệt Nhi nói âm vừa ra, trên lầu Cao Hạo Thiên cũng mang theo giả sáu cùng mã năm đi xuống tới, vừa nói vừa vô tay, không tuổi, tiểu cô nương nói rất đúng, ngươi chính là Nguyệt Nhi đi, ta là nơi này chủ nhân, ta kêu Cao Hạo Thiên, các vị, trên lầu thỉnh, nếu đại nhân vật xuất hiện. Nguyệt Nhi cùng Bạch Bảo Ninh hai cái người quen biết lời, chờ chính là người này mở miệng, cho nên cậu cháu hai cái người đều không mang theo do dự đứng dậy, mà viên thiên thành có chút do dự à, hắn là đi theo đi à vẫn là lưu tại dưới lầu à. Nguyệt Nhi túm hắn một phen, thấp giọng nói đổi kịp, về sau còn dựa ngươi theo chân bọn họ liên hệ đâu, ngươi mới là mấu chốt nhân vật. Nguyên bản cho rằng chính mình chính là cái xa phu tồn tại, Nguyệt Nhi này một câu tức khắc làm viên thiên thành tìm được rồi tự tin tựa ngược ngẩn đầu đi theo Bạch Bảo Ninh mặt sau liền lên lầu. Đàm phán quá trình cơ bản làm đều làm Bạch Bảo Ninh đi nói, Nguyệt Nhi chỉ là ở thỏa đáng là thời điểm không mất thời cơ dẫn đường một chút, cho nên cái này giá so với bọn hắn dự đoán muốn cao không ít, rốt cuộc thứ này trên thị trường còn không có xuất hiện đồng dạng liền tính cùng loại cũng không coi a muốn bán bọn họ cũng là một nhà độc chiếm. Nguyệt Nhi chỉ là cấp cao hạo thiên nói thêm cung một phần mấy thứ này thức đơn, mặt khác nói vậy không cần nàng nhiều lời. Nhân ra vẫn thường làm buồn bán cũng biết đem đồ vật hướng nơi nào bán, nàng liền không cần ở chỗ này là lý bá sách. Xem Nguyệt Nhi làm khô nét mực đưa qua trang giấy, cao hạo thiên không thể không cảm thán, cái này nhìn như rất bình phạm tiểu nha đầu thường thường liền ở như vậy trong lúc lơ đãng làm hắn kinh hỉ một phen, liền này trên giấy môn ăn phỏng trưng liền ngự chủ cũng không nhất định có thể làm ra tới. 140 đập vào mắt. 140. Dương mắt xem Nguyệt Nhi, kỳ thật lúc này Nguyệt Nhi cũng ở đánh giá trước mắt người nam nhân này. Hơn 20 tuổi bộ dáng anh Tuấn xoay khi không thiếu nam nhân khí phách, không giống những cái đó yếu đuối mong manh bơ thư sinh, một đám lớn lên gà bài dường như bộ dáng còn tự xưng là phong lưu. Chính đánh giá đâu, không phòng bị Cao hạo Thiên chính ngẩn đầu xem nàng, Nguyệt Nhi cũng không giống mặt khác tiểu nữ hài mặt lộ vẻ ngượng ngùng biểu tình rời đi ánh mắt, mà là liền như vậy hào phóng định nhắc nhìn, Cao hạo Thiên không khỏi cười. Thế nào, buồn thiếu gia này diện mạo còn không có bẩn người mắt đi. Hắn cho rằng này một câu nói ra. Nguyệt Nhi khẳng định sẽ ngượng ngùng, bất quá ra ngoài hắn dự kiến, tiểu nha đầu nhưng thật ra thực nghiêm túc gật đầu. Ân là không tồi, có thể cùng ngươi người như vậy hợp tác hẳn là sẽ làm người cảnh đẹp ý vui. Cao hạo thiên lại lần nữa bị một tiểu nha đầu cấp chấn tới rồi, đây đều là gì dạng cha mẹ có thể dưỡng ra như vậy hài tử. Theo hắn biết, tháng này Nhi tuyệt đối là nông hộ gia hài tử, hơn nữa nghe nói trước kia là ngốc tử. Bất quá theo hắn phân tích, cái gì ngốc tử, đây mới là đại trí giả ngu chủ bất quá này tiểu nha đầu thoải mái hào phóng bộ dáng hắn thích ngượng ngùng xoắn xít ra vẻ ngượng ngùng hắn thấy nhiều nhìn cũng phiền nguyệt nhi như vậy cố tình liền vào cao lớn thiếu ra mắt này nếu là đặt ở người khác trên người không chừng đến mắng nguyệt nhi là không biết xấu hổ nha đầu bất quá hắn càng không như vậy vươn tay tiểu nguyệt nhi kia về sau chúng ta hợp tác thuận lợi vui sướng nguyệt nhi cũng rất là lanh lẹ vươn tay cùng cao hạo thiên đối nắm hợp tác vui sướng chúc cao thiếu gia về sau tiền vô như nước bạch bảo ninh hiện tại là có chút trẩn tròn mắt Cao hạo thiên tắc vươn tay cùng hắn đối nắm bạch la bản, ngươi này cháu ngoại gái á là cái man thú vị nha đầu, về sau không có việc gì liền tới đây ngồi ngồi, ta chưa chắc có thể thường xuyên lại đây. Nhưng là chúng ta đã thắng lâu đại môn binh viễn vì các ngươi rộng mở. Về sau ta làm hồ trưởng quầy cùng cái này tiểu huynh đệ liên hệ, yêu cầu cái gì hàng hóa, các ngươi hai cái tới định, hiện tại ta muốn cùng các ngươi qua đi cùng đi kéo hóa đi, vừa lúc cũng kiến thức kiến thức các ngươi đều là như thế nào làm. Cao Hạo Thiên có thể qua đi Nguyệt Nhi nhưng thật ra không cảm thấy có cái gì ngoài ý muốn, bất quá có chút đồ vật hắn khả năng nhìn không tới, rốt cuộc đều mùa đông. Phơi chế làm phẩm căn bản là không phải tốt nhất thời tiết. Đóng băng nhưng thật ra đang ở tiến hành. Hành, có chút đồ vật có thể nhìn đến, có chút phòng trừng đến lần tới. Rốt cuộc mùa đông sau, qua đi nghiệm nghiệm hóa cũng khá tốt. Bạch Bảo Ninh rất là sảng khoái đồng ý, Nguyệt Nhi không cảm thấy có cái gì, chính là Bạch Bảo Ninh cùng viên Thiên thành hai cái nhân tâm nhưng kích động vạn phần A. Hôm nay này hợp đồng ký kết, kia về sau bọn họ ra công đồ vật căn bản là không lo bán, kia còn sợ gì à hai cái nhân tâm đều có cái tiểu sổ sách, này dọc theo đường đi phòng trừng đều ở tính toán đâu, này đó hóa bọn họ có thể tránh nhiều ít. Cao hạo thiên từ tiểu lầu bên này đều mấy chiếc xe ngựa qua đi, Nguyễn Nhi ngồi vào xe ngựa liền bắt đầu những mày. Bạch Bảo Ninh cũng là một bụng lời muốn nói. Nha đầu, không phải cứu cứu phản đối ngươi cùng nam nhân nói lời nói, chính là ngươi hôm nay này diễn xuất có chút quá lớn mật. May mắn bên cạnh không có những người khác, bằng không truyền ra đi. Về sau ngươi gả chồng đều là cái vấn đề. Nguyệt Nhi trong ánh mắt mang theo ý cười, dựa vào bạch bảo ninh bên người, nhiều ít có thể ấm áp một ít. Cứu cứu, việc này ta cũng biết có chút không thích hợp, chính là cùng Cao Hạo Thiên làm buôn bán. Ngươi nếu là chú ý quá nhiều chi tiết vấn đề, nhân ra có lẽ sẽ mất hứng thú. Hơn nữa chúng ta cũng không thể bởi vì hắn là cái nam nhân liền mất nên có lẽ tiết không phải. Nếu nhân ra đều vươn tay ta đây cũng chỉ có thể tiếp theo. Yên tâm, như vậy sự lòng ta có chừng mực. Kỳ thật nàng trong đầu so cái này mơ hồ đồ vật nhiều đi, này tính gì a? Bất quá nàng cũng biết chính mình vị trí hoàn cảnh cùng trong đầu những cái đó bất đồng, nàng cũng không trách Bạch Bảo Ninh lời nói, cứu cứu cũng là vì nàng hảo, bằng không phòng trừng muốn đổi làm người khác cứu cứu đều không mang theo hé răng. Bạch Bảo Ninh đem Nguyệt Nhi rơi dụng đầu tóc cấp gom một chút vật nhỏ liền người quỷ, người nói người nãi là đôi mắt ngủ vẫn là tâm anh, tốt như vậy hải tử nàng thế nhưng nhìn không tới, ai? xứng đáng nàng gặp cảnh khốn cùng a Nguyệt Nhi liệt miệng chỉ là cười cười đối chuyện này đã lười đến đi đánh giá cứu cứu năm sau ngươi đến làm đại gia nỗ lực hơn làm lớn như vậy đơn đặt hàng ở chỗ này đâu đừng đến lúc đó cũng không thượng hóa kia đã có thể không xong bất quá chúng ta cũng coi như là làm một chuyện tốt ta nhìn xem đại gia vui vẻ tươi cười ta sao cảm giác trong lòng cũng đi theo thoải mái đâu bất quá chính là có chút mệt Bạch Bảo Ninh thở dài ngươi khó khăn dưỡng điểm thịt cái này lại đi xuống Phỏng chừng trở về thời điểm ngươi nương nói không chừng có thể đoán cứu cứu ngược đãi ngươi. Nguyệt Nhi vô vô ngực phóng ngân phiếu địa phương, phỏng chừng ta nương nhìn đến mấy thứ này đều hảo nên dọa nhảy dựng. nàng nào còn có tinh thần cố ta gầy không gầy vấn đề. Đúng rồi, quay đầu lại ngươi đến bắt đầu chuẩn bị vải dầu, Chưa tồn, chúng ta thật tới rồi dùng thời điểm cũng không phải là một con hai thất là có thể giải quyết vấn đề. Bạch Bảo Ninh gật đầu, thở dài ngươi nói ngươi thượng chạy đi đâu trường thì đi, này đó tâm tư đều làm ngươi cấp thao. Cứu cứu căn bản là không hiểu cái này à, này thuyền ngươi trước ngọc lòng, chờ tạo thành dư lại sự cứu cứu tới. Cao hạo thiên đã đến làm các thôn dân giật mình đồng thời cũng thấy được hy vọng, thôn trưởng mấy ngày nay cũng đi theo thượng hỏa, vốn dĩ bạch bảo ninh là giúp bọn hắn, ai có thể nghĩ đến thu được hóa lúc sau nhân ra bán không ra đi, quang cho bọn hắn khai tiền, thuần phát cả đời người thình lình cầm như vậy tiền hắn cảm thấy có chút phòng tay. Là, bọn họ hiện tại ít nhất trong nhà điều kiện cải thiện, không cần ăn thượng đốn sầu tiếp theo đốn còn ở nơi nào. Cách đêm cơm ít nhất hiện tại có thể có bảo đảm, chính là làm nhân ra bạch ra làm bỏ tiền cho bọn hắn, hắn này trong lòng bất an A. Lúc này bạch bảo ninh đem đại khách thương cấp mang lại đây, thôn trưởng lỗ biển rộng này tâm A cuối cùng là an xuống dưới, thứ này có thể bán đi ra ngoài, bọn họ về sau bán cho bạch bảo ninh ít nhất lấy bạc có thể yên tâm thoải mái một ít. Cao hạo thiên thị sát một chút bảo tồn hàng hóa, lại còn có không chê chính miệng nếm một chút, ngay cả Nguyệt Nhi đều cảm thấy vị này đại thiếu ra về sau có tiền đồ a Bạch Bảo Ninh giờ phút này cũng đối cao hạo thiên lau mắt mà nhìn, cái này nam không đơn giản, có thể như vậy, có thể thấy được nhân ra sinh ý có thể làm đại liền không kỳ quái. Không tuổi, đều trang xe đi, đến nơi đóng băng kia khối các người nhiều lộng chút, so sánh với này đó hàng khô, kinh thành những cái đó người giàu có nhóm khẳng định cũng đều tưởng nếm cái mới mẻ. Nguyệt Nhi trên mặt khó được mang theo diễn ngược cười kỳ thật này hầu biển tử còn có này hiện tử đều có thể ăn sống. Ta là lo lắng không thích ăn này một ngụm cho nên liền không lấy ra tới, nếu không ngươi hiện tại liền nếm thử, ta bảo quản ngươi ăn còn tưởng lại ăn. Cao Hạo Thiên lòng hiếu kỳ bị Nguyệt Nhi cấp câu dẫn lên, hành, lấy lại đây ta thử xem, ta thật đúng là không ăn qua như vậy. Bạch Bảo Ninh để sát vào Cao Hạo Thiên bên thai đem ăn sống con hảo có tráng dương hiệu quả cùng hắn nhỏ giọng nói một lần, tuy rằng Nguyệt Nhi là viết trên giấy, chính là thật muốn hắn cái này đừng cứu cứu chính miệng làm cho hài tử mặt nói ra, hắn thật đúng là hơi xấu hổ. Tuy rằng này cháu ngoại trai khuê nữ tùy tiện, chính là hắn thẹn thùng A. Cao hạo thiên chấp chớp đôi mắt, trên mặt mang theo ý cười, ơn ơn, là thứ tốt, buồn thiếu ra cần phải hảo hảo nếm thử, quay đầu lại thứ này ta chuyên môn bán cho những cái đó đại lao ra đi. 141 dựa vào chính mình. 141. Hải Lan các nàng này đó tiểu hải tử trốn đứng xa xa nhìn, làng trai lần đầu tiên tiếp đại như vậy một kẻ có tiền khách quý, trước kia không phải không ai đã tới, lang la tơ lụa người cũng có người xuyên qua. Chính là này đó quần áo mặc ở cao hạo thiên trên người, tất càng thêm phụ trợ ra hắn cao quý cùng ưu nhã, người khác là dựa vào quần áo tới nâng, hắn là người càng thêm sấn ý liễu phụ. Trước sau là hai cái cảm giác, hơn nữa người nam nhân này vốn dĩ liền có một trương dễ dàng làm người mê muội mặt, làm tránh ở một bên nhìn lén đại cô nương tiểu tức phụ đều có chút đỏ bừng mặt. Nguyệt Nhi xem giá hỏa này thế nhưng hướng này, đó tiểu tức phụ cùng đại cô nương thực trương dương cười cười, như vậy liền Nguyệt Nhi đều không khỏi tưởng trợn trắng mắt, trong lòng âm thầm chửi thầm còn không phải là lớn lên đẹp điểm sao? muốn nói đẹp cũng không dịp Ly đẹp a. bất quá nhớ tới dịp Ly, tiểu tử này là nội điểm, cùng nhân gia vị này so sánh với còn phải tu luyện mấy năm a. chờ Hải Lan nàng nương lấy tới sinh hầu biển tử cùng hiện tử lại đây khi, Nguyệt Nhi trực tiếp liền cầm một khối bánh bột ngô ăn một ngụm, sau đó hai khối hiện tử đối khái, hai chỉ hiện tử lập tức liền nát thân xác. Nguyệt Nhi hình như là ăn món ăn chân quý mỹ vị dường như, hút một ngụm, sau đó đem thoái xác lộng rất đem hiện tử thị tan vào bụng. Trên mặt còn không dừng dư vị. ân, an ngon, cao công tử, ngươi có thể uống điểm tiểu rượu liền ăn, bảo quản nhân gian mỹ vị. Hầu biển tử trực tiếp liền dính điểm nước sốt đưa đến trong miệng, kia vẻ mặt hưởng thụ biểu tình thiếu chút nữa không làm cao hạo thiên đương trường chảy nước miếng, nha đầu này đến nỗi như vậy thèm người sao. Đều không cần Nguyệt Nhi cùng Bạch Bảo Ninh nói, hắn cũng trực tiếp động thủ, chỉ có ăn qua, hắn mới biết được vì sao này tiểu nha đầu như vậy dám nói bốc nói phét, hàng tươi sống mỹ vị à. Người bình thường thật đúng là liền không cơ hội này nếm thử. Thế nào, ăn ngon đi, con người của ta a trước nay liền không nói lời nói dối. Nguyệt Nhi phút cuối cùng còn không quên khoe khoang một câu. Thôn trưởng lỗ biển rộng ở một bên ha hả cười đúng vậy, nha đầu này thật sự có gì nói gì, công tử mau mời trong phòng làm, này bên ngoài thật có chút lánh. Đồ vật cũng ăn, Cao Hạo Thiên không quên uống non rượu xuống bụng, lúc này mới chậm gì gì đi theo Nguyệt Nhi bọn họ vào phòng. Đập vào mắt nhà này thật sự thực đơn sơ. Bất quá trong phòng lại không lạnh. Trên giường đất thu thập thực sạch sẽ. Ngồi ở mặt trên còn nóng hầm hập, Không có biện pháp, chúng ta cậu cháu hai cái người ở nơi này cũng không nhiều ít điều kiện. Cao công tử ngươi trước tạm chấp nhận ngồi đi. Cao hạo thiên ánh mắt nhìn trầm chầm, chầm trên tường treo kia chỉ cây sáo. Thấy thế nào hắn đều quen mắt, đánh giá cẩn thận trong chốc lát, trong lòng không khỏi cười thầm. Tên ừ. kia thế nhưng đem thứ này cấp tặng người. Nhớ trước đây hắn cũng coi trọng, chính là tên kia chết sống không cho. Bất quá hắn làm không rõ ràng lắm lăng hạo dương gia hỏa này như thế nào cùng này tiểu cô nương đáp thượng quan hệ. Xem ra lần tới nhìn thấy gia hỏa này hắn đến hảo hảo hỏi một chút. Trước không nói tầng này quan hệ, liền nói nơi này đồ vật mang về chỉ định có thể làm hắn đại kiếm một bút. Hơn nữa liền này cậu cháu hai cái người hắn sao xem đều cảm thấy bọn họ làm không được bình thường sự. Nhiều đánh hảo quan hệ về sau không mệt ăn. Đừng nhìn trước mắt nghèo, chính là lão nhân không phải có câu nói nói rất đúng sao, chớ khinh thiếu niên nghèo. Liên trước mắt này tiểu nha đầu, về sau A không chừng hắn còn phải dựa nhân ra phát tài đâu. Nghĩ đến đây cao hạo thiên vui vẻ. Ta nói trắng ra đại ca, ngươi cũng quá khách khí, chúng ta về sau còn như vậy xưng hô đi xuống, kia này sinh ý còn sao làm A, ngươi A về sau đã kêu tên của ta cũng đúng, hoặc là kêu ta thanh đệ đệ cũng thành, đừng công tử tới công tử đi không ý gì. Chúng ta A về sau đều thật đánh thật tới, như vậy ta cũng có thể cảm thấy thoải mái một ít. Bạch Bảo Ninh mới đầu còn có chút do dự. Nguyệt Nhi thì tại một bên biết nghe lời phải nói kia cao thúc thúc, về sau liền thỉnh ngươi nhiều chiếu cố, tới, cũng đừng làm ngồi, uống điểm nước trà, đây chính là ta từ trong núi kế đó nước suối, trà tuy rằng bình thường, bất quá phao thượng này thủy hương vị cũng không tệ lắm, tới nếm thử. Cao Hạo Thiên trong miệng chính cảm thấy có chút khát đầu, thứ này ăn ngon là ăn ngon, chính là chính là quá tiên, làm người dễ dàng khát nước. Xem cháu ngoại trai khuê nữ đều sửa miệng, Bạch Bảo Ninh cũng đi theo kêu khai tới, Cao huynh đệ Này đại trời lạnh uống khẩu nước gấm ấm áp thân. Bên này viên thiên thành trở về cùng đang ở giám sát tạo thuyền những người đó nói tình huống. Viên bảo quốc đôi mắt này đã có thể sáng ngươi là nói người này hẳn là từ kinh thành tới, còn họ cao. Viên thiên thành gật đầu, sao, cha, ngươi nhận thức hắn không thành. Viên bảo quốc lắc đầu, bất quá nhưng thật ra rất hưng phấn, không yên tâm dặn dò nhi tử hai câu về sau gặp được hắn ngươi phải hảo hảo cùng nhân ra kết giao, nói không chừng về sau có thể sử dụng đến hắn địa phương. Chúng ta ân nhân ra sự có lẽ hắn có thể giúp chúng ta một vài, đi, chúng ta trở về nhìn xem. Viên bảo quốc lại đây thời điểm, Cao Hạo Thiên đã đều trang xong rồi xe tính toán rời đi đâu, nhìn đến Cao Hạo Thiên, viên bảo quốc trong lòng suy đoán cũng liền nhiều hết mức vài phần. Đại ca, ngươi mau tới, cái này là chúng ta về sau hợp tác đồng bọn Cao Huynh Đệ. Cao Hạo Thiên cùng viên bảo quốc hàn huyên hai câu nhân ra liền mang theo xe ngựa rời đi, nhìn Cao Hạo Thiên đi xa bóng dáng, viên bảo quốc trong ánh mắt cũng mang theo chút hy vọng. Đại ca, ngươi nhận thức người này. Viên bảo quốc lắc đầu nhận thức đến là không quen biết, nhưng là ta nhưng thật ra nghe nói kinh thành có một cái họ cao, không biết hắn có phải hay không kia ra, muốn thật là lời nói về sau có lẽ chúng ta liền nhiều một cái chỗ dựa. Nguyệt Nhi ở một bên sâu kín thở dài dựa núi núi sập dựa thủy thủy làm, không bằng dựa vào chính mình. Dứt lời xoay người về phòng đi, viên bảo quốc không biết sao hồi sự a, gì, nha đầu này là ý gì à, chẳng lẽ cái này chúng ta cũng không dựa vào được. Bạch Bảo Ninh cười cười nhân gia ở Kinh Thành, liền tính chúng ta tưởng rửa cũng đến nhân gia đồng ý mới được a. nói nữa nước xa không cứu được lửa gần, muốn nói lên vẫn là chúng ta chính mình cường đại rồi hảo, chỗ rửa thứ này a ta xem đôi khi cũng chưa chắc dùng được. Đúng rồi, ngươi nói cái này họ cao không phải là đương đại quân đi. Viên Bảo Quốc thở dài, huynh đệ, ngươi nghe nói qua Trấn bắc tướng quân không? Bạch Bảo Ninh lắc đầu này ta thượng chạy đi đâu biết ta, ta một cái tiểu dân chúng cũng chính là từ thuyết thư nơi đó biết một cái lạc tướng quân. Dư lại ta cũng không biết nhiều như vậy, sao, cái này cùng chấn bắc tướng quân có quan hệ. Việc này viên bảo quốc không dám khẳng định, chỉ có thể cười khổ có lẽ là có quan hệ đi, bằng không liền hướng về phía hắn này lời nói việc làm khí phái, ta đoán không ra tới có cái nào nhà cao cửa rộng họ cao, có lẽ ta nghĩ sai rồi đi, chúng ta trước làm chúng ta, về sau sẽ biết. Buổi tối Bạch Bảo Ninh ở Nguyệt Nhi luyện song công lúc sau hỏi ban ngày nàng nói câu nói kia. Ai, cứu cứu. Mặc kệ hắn là hào môn hậu duệ quý tộc vẫn là quan lại chi tử, ngươi nói chúng ta dựa nhân ra, là, dựa bọn họ là có thể giảm bất không ít phiền thoái, chính là trên đời này có tốt như vậy sự sao? Chúng ta đồng dạng cũng muốn làm ra hy sinh, bọn họ những người này muốn chính là cái gì? Tiền nhân ra không thiếu, quân nhân ra có, chúng ta có cái gì? Tả hưu bất quá là tiện mệnh một cái, chúng ta trong mắt mệnh đang giá, chính là ở bọn họ trong mắt chẳng qua một câu sự. Ngươi nói thật tới rồi muốn mệnh thời điểm. Chúng ta rửa nhân ra lập nghiệp, nhân ra làm chúng ta đi toi mạng, ngươi có làm hay không. Không làm đó chính là trái với chủ tử mệnh lệnh, khả năng chết thảm hại hơn. Ta xem à, không bằng giống chúng ta như bây giờ, thành thật kiên định làm người làm việc, nên đưa ra tiền chúng ta cũng đừng đau lòng, thực sự có gặp được những cái đó cùng chúng ta đối nghịch. Chúng ta cũng không sợ, tả hữu cũng chính là một cái mệnh mà thôi. Nói không chừng ai trước không có mệnh còn hay nói đâu. 142 Mẹ chồng nàng dâu biện luận 142 Câu này nói nói sau lại liền có chút âm oan, hiện tại nàng nội lực đã tinh tiến rất nhiều, muốn kết quả một cái mạng người thật sự không phải một kiện lao lực sự. Bạch Bảo Ninh bị cháu ngoại gái buổi nói chuyện cấp nói lâm vào chấm tư, hắn trước kia không suy xét quá sâu như vậy chỉnh tự đồ vật, còn tưởng rằng tìm cái quý nhân tìm cái làm quan cho bọn hắn làm đùa hộ mệnh, về sau làm chuyện gì ít nhất sẽ thuận lợi rất nhiều, chính là thế gian này thượng nào có như vậy tốt sự, chỉ sợ chúng nó cũng đến trả giá rất nhiều nhân ra mới có thể làm người dựa. Nghĩ thông suốt này đó Bạch Bảo Ninh thật sâu thở dài, hảo hai tử là cứu cứu thiền cận, có ngươi nha đầu này ở ta bên người lúc nào cũng nhắc nhở ta, về sau cứu cứu liền sẽ không phạm sai lầm, nếu không dứt khoát nhà các ngươi cũng dọn lại đây được, như vậy ngươi cũng có thể kiên định được xuống dưới, kia đầu ngươi mãi mãi cũng không thể tìm các ngươi ra phiền thoái. Nguyệt Nhi hướng về phía Bạch Bảo Ninh lắc đầu cứu cứu, ngươi tưởng đơn giản, nhà của chúng ta dọn lại đây, kia đều là tùy thời có thể sự. Chính là ta mãi mãi có thể không biết chúng ta dọn đến nơi nào sao Ngươi nói chúng ta như bây giờ nàng có thể làm chúng ta thoải mái ở chỗ này đợi Ta còn là bảo trì hiện tại loại này cân bằng đi Một khi đánh vỡ kế tiếp quá phiền thoái Nếu là cha ta tâm cũng có thể tàn nhận xuống dưới thì tốt rồi Ai Nàng này một tiếng thở dài làm bạch bảo ninh trong lòng cũng đi theo đau à nha đầu này là trải qua quá gì Sao sự tình gì đều làm đứa nhỏ này cấp nhìn thấu Thở dài Đầy mặt đều là đau lòng ngươi nha đầu này đừng nghĩ nhiều như vậy, không còn có chúng ta đại nhân sao, về sau còn có cứu cứu đâu, tính, việc này chúng ta tạm thời trước đừng nói nữa. Bạch Bảo Ninh làm một cái trưởng đối tổng cảm thấy có chút cảm giác vô lực, sinh ý là dựa theo cháu ngoại gái nói làm, mà tiêu thụ lại là đứa nhỏ này dẫn hắn cùng nhau cấp phô khai, hắn không biết không có đứa nhỏ này, hắn có thể hay không có hôm nay. Không cần lúc nào cũng phát sầu trong nhà có không có ăn uống. Hai tử có hay không ai đông lạnh Về sau có thể hay không đọc sách, này đó đều là trước mắt đứa nhỏ này mang cho hắn, có kinh hỉ có an ủi cẳng, có rất nhiều khích lệ. Một nữ hải tử còn đều có thể như thế, hắn một cái thành niên nam nhân, tức phụ hải tử đều có, hắn kém gì a hắn muốn tiếp tục nỗ lực. Vì chính mình cũng vì chung quanh các thân nhân che đậy một mảnh thiên ra tới. nha đầu, này mắt nhìn này đều phải cửa hải cuối năm, chúng ta dọn dẹp một chút quá mấy ngày về nhà đi. Cũng không biết trong nhà kia đầu đều như thế nào. Nguyệt Nhi gật đầu hành. Nhiều mua một ít hàng Tết, cho ta tiểu gì ra mang ra tới, người cấp cứu cứu bọn họ đều nhiều mang một ít. Thật vất vả đem sinh ý mở ra, về sau tưởng kiếm tiền dễ dàng nhiều. Chờ chúng ta thuyền chuẩn bị cho tốt, vậy càng không cần sầu. Nguyệt Nhi kỳ thật chưa nói ra bản thân về sau tính toán, phòng trừng liền tính là nói cứu cứu trong lúc nhất thời chỉ sợ cũng không tiếp thu được, hắn chỉ đương chính mình là chuẩn bị đánh cá. Kia tạm thời khiến cho hắn như vậy tưởng đi. Chỉ là làm hai cái người không thể tưởng được chính là Nguyệt Nhi rời đi ra thời gian dài như vậy, trong nhà này đầu đã nháo túi bụi. Nguyên bản Trần Phương Thị cũng không chú ý cái này ngốc cháu gái hướng đi, chỉ là khuê nữ đại hôn sắp tới. Hơn nữa Lý Đức làm giàu điều kiện thật đúng là khá tốt, nhân ra liền hạ nhân đều có. Này bất lao thái thái tả suy nghĩ lưu suy nghĩ, nhà bọn họ điều kiện là không không đuổi kịp nhân ra, chính là khuê nữ có thể mang cái nha đầu qua đi à, như vậy có thể để cao một chút hài tử ở nhà chồng địa vị. Hơn nữa đi qua còn có một người giúp đỡ nhà mình quê nữ, ít nhất nàng này đầu liền ít đi nhọc lòng một ít. Bất quá tìm nha đầu sự làm nàng khó khăn, mua một cái hạ nhân trong nhà tiền không đủ không nói, người khác cũng không đồng ý. Nương, ngươi xem ngươi, nhà ai không gả quê nữ, nhà chúng ta gả đi ra ngoài liền phải cấp cái nha đầu mang theo, kia về sau sở hữu phải gả người quê nữ có phải hay không cũng đều như vậy đãi ngộ a Vương Mỹ cầm là nhất không vui bà bà làm như vậy, cô em chồng xuất giá xong rồi liền hảo nên nhi tử cưới vợ. Này cấp cô em chồng đặt mua đồ vật thiếu chút nữa đều phải đem của cải đều cấp đào giống, kia nàng nhi tử cưới vợ nhưng sao chỉnh, chẳng lẽ muốn mượn bạc. Vấn đề là này mượn bạc cũng đến có người cho mượn cho bọn hắn à, kia còn đâu, liền y theo lão thái thái tính nết, chỉ sợ này nợ ai con đều khó mà nói đâu. Lâm xảo lâm ra có khuê nữ à, thấy đại tẩu đều mở miệng, nàng cũng đến vì khuê nữ tính toán, nếu là hôm nay việc này định rồi, kia về sau liền dựa theo cái này quy củ tới a không cần cấp nha đâu đem mua nha đầu bạc cho bọn hắn khoe nữ làm của hồi môn liền hảo, nhiều nàng thật đúng là không dám hy vọng xa vời. Bất quá lời này nàng không thể không nói, cấp cô em chồng đặt mua nha đầu kia dùng chính là hòa bạc, nói trắng ra là kia cũng có nhà bọn họ một phần. Hết, mang nha đầu à, nương, nhà chúng ta ngọc chi chính là làng trên xóm dưới đầu một phần à, trước kia thật đúng là không nghe nói qua ở nông thôn cô nương gả chồng còn mang nha đầu đó có phải hay không nhà của chúng ta hoa sen cùng hạnh hoa gả chồng cũng cấp cái nha đầu tặng của hồi môn a lâm xảo linh nửa thật nửa giả đi theo lão thái thái nói câu nói là vui đùa chính là ở trong lòng nàng cũng không phải là vui đùa lời nói trần phương thị trắng nàng liếc mắt một cái ngươi đương nhà chúng ta là khai tiền trăng a đều phải nha hoàng lão nương ta thượng nơi nào cho các ngươi trình đi đem ta bộ xương giả này bán cũng bán không được mấy cái tiền các ngươi này tầm tư đều cho ta tiêu đi Có bản lĩnh các ngươi đương cha mẹ chính mình ra tiền cấp khuê nữ lộng cái của hồi môn nha đầu đi. Vương Mỹ cầm cùng lâm xảo linh nhưng đã nhìn ra lão thái thái đây là tưởng nhân mặt, hai cái người tức khắc cấm khẩu, nói thêm nữa, bắt được không chuẩn lao thái thái lại dùng cái gì tới cân nhắc các nàng hai đầu. Vương Mỹ cầm ánh mắt ngắm tới rồi ở một bên trầm mặt không nói đồ kiểu, tức khắc có chủ ý. Nương, nhìn ngươi nói, chúng ta này không phải cũng là vì cái này ra hảo à, ngươi nói cô em chồng này đầu nếu là khai. Về sau chúng ta nếu là có năng lực còn thôi, nếu là không năng lực, này nhà chồng lựa lên, ngươi nói chúng ta nên làm sao? Có thể cho nàng tiểu cô mang nha đầu sao liền không thể cấp cháu gái xứng nha đầu, chúng ta cũng kho a. Nói nữa, việc này minh bạch người cảm thấy ngươi luôn đau lòng quê nữ, không hiểu người còn tưởng rằng ngươi lão này trong tay là tồn nhiều ít bạc, ngươi xem nhân gia đệ muội ra, điều kiện không tồi đi, chính là nhân gia liền chưa cho của hồi môn nha hoàn, việc này a không phải ta cái này đường tức phụ lắm miệng. Nương ngươi tốt nhất là suy xét rõ ràng, việc này một khi thành, đừng nói là là người, ta phỏng trường thông ra kia đầu ngoài miệng không nói trong lòng khẳng định có gì ý tưởng. Chúng ta này không phải đánh xương mặt hướng mập mạp sao. Kỳ thật nàng trong lòng chính là không muốn, chính là ngoài miệng không thể toàn phản bác, nàng đến theo lào thái thái tâm tư tới. Chính là Trần Phương Thị lại không nốc, sao có thể không rõ con dâu tâm tư, nhìn thoáng qua vẫn luôn không mở miệng tiểu nhi tức phụ. Lao tứ ra, ngươi cũng nói nói, nương là cái ở nông thôn thôn phụ cũng không hiểu thị trấn những cái đó quý củ, tốt xấu ngươi ở nơi đó ở như vậy nhiều năm, hiểu so nương nhiều. Đô kêu khó khăn, đôi mắt tả hữu nhìn một chút, lao bà bà cô em chồng này đầu nàng không thể đắc tội, chị em dâu này đầu cũng không thể đắc tội, lời này nàng nên sao nói đi, mặc kệ nói như thế nào đều không quá thích hợp, lông mi vừa nhíu nảy ra ý hay. 143 Kinh Hải, 4.000 Đại Trương. 143 Ai ra, ta bụng đau, nương, ta phải thượng nhà xí đi, không được Trần Phương Thị tức giận trừng mắt nhìn liếc mắt một cái đã chạy ra đi tiểu nhi tức phụ, trong miệng chửi nhỏ lười lười lười mã cất đáy nhiều. Một bên Trần Liên hướng nhà mình mẹ ruột lắc đầu, lại như vậy đi xuống, nhà bọn họ chiếm không được gì chỗ tốt, liền nàng mãi như vậy, nói không chừng sẽ ghen ghét trong lòng. Nhìn Trần Phương Thị mi mắt con con cười, cái miệng nhỏ phá lệ ngọt mãi ngươi đừng phạm xấu à, ta biết ngươi đây là vì tiểu cô suy nghĩ đâu, kỳ thật cho nàng tìm cái nha đầu giúp đỡ chiếu ứng cũng không phải cái gì chuyện xấu Bất quá nếu là có cái miễn phí thật tốt à, ngươi xem, tam thúc ra nguyện nhi, người này ngốc đi, chính là làm việc rất nhanh nhẹn, liền nàng này đầu góc, về sau tìm, việc hôn nhân đều là cái sầu sự, không bằng làm tiểu cô mang nàng qua đi, cấp tam thúc gia tỉnh điểm lương thực không nói, còn có thể đến thị chân chướng chướng kiến thức. Hơn nữa cùng ta tiểu dượng ra nói không chừng là có thể đụng tới nguyện ý cưới người của hắn đâu, hơn nữa ngươi lão thanh danh này chuyển ra đi cũng hảo a, kia đầu ta tiểu dượng cũng có thể lý giải ngươi này một phen tâm tư. Lại nói nhân ra lý ra cũng không thiếu Nguyệt Nhi này một ngụm ăn, ngươi nói có phải hay không. Lâm xảo linh liếc xéo trần liên liếc mắt một cái, ánh mắt trở nên phức tạp lên, trong lòng thầm nghĩ, trước kia nàng sao liền không thấy ra tới, nha đầu này thế nhưng là cái tâm tư ác độc, Nguyệt Nhi đắc tội nàng chỗ nào, thế nhưng suy nghĩ như vậy cái siêu chủ ý. Quay đầu lại nhất định hảo hảo nhắc nhở nhà mình hai cái khuê nữ, về sau ly cái này liền nhi xa một chút, đừng ngày nào đó tính kế đến chính mình hải tử trên đầu. Nhìn đến Lâm Sảo Linh dùng ánh mắt lộ vẻ kỳ quá đánh giá chính mình, Trần Liên có chút ngượng ngùng túi đầu kỳ thật làm như vậy mọi người đều không cần phát sầu, bằng không nãi hảo nên thượng hỏa. Nói đến nói đi thế nhưng là vì Lao Thái Thái suy xét, Trần Liên câu này nói Lao Thái Thái đầy mặt vui mừng a nhìn Trần Liên ánh mắt từ ái nhiều. Vẫn là ta đại cháu gái có tâm a còn biết đau lòng ta cái này Lao Thái Thái. Ai, việc này có chút phiền phức, ngươi tam thẩm người này có chút quật tính, muốn Nguyệt Nhi qua đi giúp ngươi tiểu cô v Việc này lại lại hảo hảo cân nhắc cân nhắc. Chuyện này nói tới đây xem như hạ màn, lâm xảo linh trở về cùng nam nhân nói việc này, Trần Đại Giang đôi mắt đều mau trần tròn. Cái gì? Các nàng muốn cho Nguyệt Nhi cấp ngọc chi đương của hồi môn. Này đầu vóc không hư rất đi. Đệ Muội khẳng định không thể đáp ứng à, nói nữa, lao tam gia hiện tại nhưng không giống phía trước như vậy khổ sở. Lại bán lợn dừng lại bán hoa xác tuy rằng không chỉnh đại bạc, chính là trong tay nhiều ít có thể lưu mấy cái còn không đến mức tới rồi bán hải tử trình độ. Việc này nương cũng thật là bị ma quỷ ám ảnh, sao có thể nghe liên nhi đứa nhỏ này nói hiệu nói vẫn đâu. Lâm Sảo Linh vừa ăn ăn vặt biên nhìn nam nhân nhà mình cười lạnh ngươi nương hồ đồ. Nàng nếu là hồ đồ liền sẽ không cho ngươi mội mội lộng của hồi môn nha đầu. Thật là nghĩ cái gì thì muốn cái đó. trần Đại Giang có chút sốt ruột việc này có phải hay không nên cùng lao tam nói một tiếng A, ngươi nói hắn ngày thường không thiếu giúp chúng ta. Lâm Sảo Linh suy suy cười ngươi A cấp cũng vô dụng Việc này còn không biết có phải hay không thật sự đâu, quay đầu lại ngươi cùng Lao Tam thấu cái tin tức. Cũng đừng nói như vậy thấu, bằng không làm Lao Thái thái biết là chúng ta nói ra đi không chừng sao làm ở Mỹ đâu. Trần Đại Giang trận tròn mắt, gái đầu phát sầu ta sao nói A không nói Lao Tam không biết, làm ta quanh co lòng vòng ta cũng sẽ không A không nói thấu Lao Tam không rõ sao chỉnh, chúng ta không nói vô ích. Lâm Kiều Linh ngón tay điểm này Trần Đại Giang chán ngươi A ngươi, như vậy việc nhỏ còn dùng ta dạy cho ngươi A. Quay đầu lại ngươi liền cùng lao tam hai vợ chồng học một chút lao thái thái muốn lộng cái nha đầu cấp cô em chồng của hồi môn là được. Nhiều ngươi cũng đừng nói, nếu là cái thông minh trong lòng có thể có phổ, hai người bọn họ nếu là cái buồn, về sau cũng không đáng ta rút. Bên này đồ kiều trốn đến trong phòng liền không ra, nhìn vài người tan đi, lúc này mới yên lòng, chủ yếu là nàng cảm thấy cái này ra thật là đáng sợ. Nguyên bản đối sinh hoạt sau khi kết hôn tràn ngập chờ mong nàng hiện giờ đã bắt đầu có chút trong lòng run sợ. Đều là là chút người nào à, cho nhau tính kế, đều là chính mình huynh đệ tỉ muội, sao có thể biến thành như vậy. Sáng sớm hôm sau, không đợi Trần Đại Giang qua đi tìm Bạch Tú Mai hai khẩu tử, đồ kiều liền thừa dịp giặt quần áo không đương lại đây, Bạch Tú Mai còn buồn bực đâu, cái này chị em dâu ngày thường lại đây thiếu, liền tính ra cũng chính là xuyên cái môn lánh giáo một ít không hiểu lắm đồ vật này sáng sớm tinh mơ lại đây là muốn làm gì đâu. Đồ kiều không như vậy nhiều công phu cùng Bạch Tú Mai nói chuyện thiếm, Vội vội vàng vàng bưng một chậu quần áo tiến vào liền thẳng đến chủ đề. Tẩu tử, sự tình chính là như vậy chuyện này, chính ngươi trong lòng hiểu rõ, ta chính là cảm thấy nhà chúng ta hảo hảo hài tử đừng đưa người khác nuôi trong nhà, mặc kệ nhật tử quá nhiều khó, có thể ở bên nhau liền tính là ăn có ăn chấu phòng trường hài tử đều sẽ không nguyện ý rời đi cha mẹ. Bạch Tú Mai thiếu chút nữa muốn hít hà một hơi, nàng là nằm mơ cũng chưa nghĩ đến lao thái thái thế nhưng còn đánh như vậy chủ ý. Hàn thím, việc này là lao thái thái đề đô kêu bởi vì không toàn nói, vừa thấy bạch tú Mỹ hỏi ra tới, vẫn là lắc đầu tẩu tử. Việc này ngươi cũng đừng hỏi, vốn gì ta không nên sau lưng nói người nói bậy, chính là ta này tâm không qua được này một quan, cho nên mới chạy tới trộn cùng ngươi nói, chính ngươi biết là được, chỉ cần đừng đáp ứng, lao thái thái kia đầu cũng không thể bắt ngươi thế nào, ta đi trước, có rảnh ta lại qua đây xem ngươi. Nhìn cái này tiểu chị em dâu vội vàng rời đi bóng dáng, bạch tú Mỹ lâm vào trầm tư. Trong nhà những người này tiếp xúc ít nhất chính là cái này tiểu chị em dâu, hai cái người ngày thường cũng không gì giao tình, đương nhiên cũng không có gì có thể góp mắt, chính là cố tình chính là như vậy một cái nàng không giúp quá người thế nhưng sáng sớm tinh mơ liền tới đây thông chi nàng việc này, mặc kệ lao thái thái kia đầu là như thế nào làm, liền hướng đồ kiểu này phân tâm, này phân tình nàng tâm. Lĩnh, bất quá ngay sau đó nhớ tới khuê nữ ra xa nhà, trong lòng không khỏi âm thầm nhà ra khởi, vừa mới bắt đầu còn cảm thấy đứa nhỏ này bay ra ra môn liền đã quên về nhà cái này nàng nhưng thật ra may mắn lên may mắn hài tử không trở về lao thái thái dù cho tưởng đáng tiếc tìm không thấy người A cũng ngủ phí Trân Đại Giang là giữa trưa lại đây nói việc này, cũng là hàm hàm hồ hồ Bạch Tú Mai lại không nốc, có đủ kiều ở phía trước, nàng đương nhiên có thể nghe minh bạch là ý gì, bất quá trong lòng nhiều ít cũng có thể đoán được cái này nhị đại bá nói như vậy khẳng định là nhị tẩu ở phía sau chỉ điểm bái a Sao? Nương tưởng xứng liền xứng bái, chỉ cần hỏa có cái này bạc là được à? Sao? Này cùng chúng ta cũng có quan hệ. Nhìn vẻ mặt khờ tương đệ đệ, Trần Đại Giang cảm thấy có chút buồn rầu. Hắn ngày thường chẳng lẽ cũng là dáng vẻ này? Tức giận đến hắn đều hận không thể trụ tỉnh cái này ngốc đệ đệ. Ngươi a ngươi, ta nói nửa ngày ngươi còn không có nghe minh bạch à? Thực sự có ngươi, mấy năm nay ngươi đều là sao quá? Được, nhiều ta cũng không nói. Lão thái thái đánh thượng nhà các ngươi khuê nữ chủ ý các ngươi chính mình tiểu tâm đi. Ta đi rồi a, đúng rồi, đừng cùng bên ngoài người ta nói, liền trong nhà người đều không thể nói. Gian dò xong rồi này đó đều không cần Trần Đại Hồ ra tới đưa, nhân ra trực tiếp nhấc chân liền đi. Gặp phải như vậy cái cục đá trứng đầu đệ đệ, Trần Đại Giang cảm thấy trong thôn người đem hai người bọn họ song song có chút vũ nhục chính mình. Bạch Tú Mai thở dài, nhìn ngươi thơ nam nhân, liên tục lắc đầu ngươi a về sau cùng nhị ca học điểm. Ngươi nói ngươi này đầu góc nghe xong nửa ngày ngươi đều nghe gì, nhị ca vì sao đến hai ta trước mặt chuyên môn nói lời này, ngươi cảm thấy hắn là như vậy học trưởng lưỡi phụ người. Bị bạch tú mai như vậy một chút. Trần Đại Hồ xem như minh bạch, bất quá minh bạch về minh bạch, hắn người này lại tức giận. Gì chơi ý á làm chúng ta nguyệt nhi cấp ngọc chi làm của hồi môn. Ta phi, ai cho bọn hắn lá gan á ta tìm các nàng đi. Nay cùng bán chính mình hài tử có gì khác nhau, hiện tại trong nhà có bạc. Hắn càng không bỏ được như vậy đối đai chính mình hài tử, trước kia chưa làm qua sự về sau liền càng sẽ không làm, không nghĩ tới lao nương bọn họ thế nhưng đánh thượng nhà mình khuê nữ chủ ý, tuy là hắn không sao có tính tình người cũng chịu không nổi tin tức này. Bạch Tú Mai chạy nhanh xả hắn một phen, tao mày giáo huấn ngươi cấp gì cấp, hài tử bị ngươi nương vẫn đến trong nước thời điểm ngươi không nóng nảy, hiện tại sự tình còn không có định ra tới ngươi lại xuất ruột, chờ các nàng tìm tới môn tới chúng ta lại nói. Lời nói lại nói đã trở lại. Nhà chúng ta Nguyệt Nhi không ở nhà cũng là có chỗ lợi, làm ngươi nương lo lắng xuống đi, tưởng bán ta khuê nữ nàng nằm mơ đi thôi. Ha ha, nguyên bản ta còn tưởng khuê nữ sao còn không trở lại, hiện tại ta nhưng không mong chờ hài tử đã trở lại. Này nếu là nhìn đến ngươi nương làm như vậy, còn không được cấp khí lên rồi, may mắn phán Nhi đến nàng bà ngoại ra đi, bằng không nói, phỏng chừng chúng ta lão nha đầu cũng có thể tức giận. Bất quá việc này tuy rằng Trần Liên đề ra một miệng, chính là Trần Phương Thị không nốc. Nguyệt Nhi này cháu gái tuy nói là không cần tiêu tiền, chính là đứa nhỏ này đầu sách không rõ ràng lắm, hơn nữa điên điên ngây ngốc, vạn nhất cấp khuê nữ gây họa sao chỉnh. Nương, ta cũng không nên à, liền Nguyệt Nhi như vậy, nàng đi qua không nói ta có thể hay không lấy trụ nàng, liền nói này trần ra người sao xem nhà chúng ta à. Người tốt không lộng qua đi cho nhân ra lộng cái phiền thoái tới cửa, ngươi là muốn cho ngươi khuê nữ ta quá đi xuống à, vẫn là quá không đi xuống à. Việc này ta không đồng ý, không nha đầu liền không nha đầu. Ngươi lão nhưng đừng lại gây chuyện, vạn nhất đem cái kia kẻ điền cấp bức tức giận, thật cầm đau tử, người khuê nữ ta thanh danh này đã có thể xong rồi. Trần Ngọc Chi còn chưa tới cái loại này thấy lợi tối mắt trình độ, biết cái gì là đối chính mình tốt, cho nên cái này chất nữ liền tính là bạch cho nàng nàng cũng không dám muốn. Hơn nữa nàng còn cân nhắc khởi đại chất nữ Trần Liên, nha đầu này là tưởng nàng hảo A, vẫn là tưởng hãm hại nàng, sao liền nghĩ tới Nguyệt Nhi người này, nàng sao liền không nói chính mình bồi nàng qua đi đâu. Trần Phương Thị lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ, đầy mặt đều là hối hận thần sắc nhìn một cái ta, suốt ruột hôn đầu, sao liền nghe liên nhi nha đầu này nói vậy đâu, được rồi, việc này nương trong lòng hiểu rõ, ngươi cũng đừng ồn nào. không có liền không có đi, nhà chúng ta liền này kiện nói vậy thông ra cũng biết, lại miễn cưỡng cho ngươi làm cho nha đầu mang lên nói không chừng nhân ra trong lòng còn sao suy nghĩ ngươi đâu. Trần Ngọc Chi câu nói kế tiếp liền không phải rất êm hài nương, các nàng cũng thật là... Sao liền không nghĩ đem nhà bọn họ khuê nữ mượn ta dùng dùng, không nói cái khác, ta cũng không nói là nha hoàn, chất nữ qua đi giúp đỡ lót ta cái này cô cô làm điểm sống cũng không phải không được, cố tình liền cho ta lộng người điên qua đi, cũng không biết các nàng tồn gì tâm tư, về sau chính ngươi trong lòng có điểm số, đừng làm cho ta tẩu tử đặc biệt là cái kia liên nhi cấp lửa dối ở. Bởi vì Trần Ngọc Chi lời này, Nguyệt Nhi việc này cuối cùng là tránh thoát đi, Bạch Tú Mai còn ở nhà khẩn trương cùng nôn nóng đâu bởi vì một khi bà bà khai cái này khẩu, kia thế tất hai cái người muốn nháo túi bụi, chính là chờ tới chờ đi. thế nhưng không tin tức, hơn nữa cô em chồng này thành thân sắp tới, nàng cái này đương tẩu tử muốn qua đi cấp thêm trang, liền tính không nghĩ nhìn đến những người đó này một chuyến nàng đều đến qua đi. nếu không ta đưa qua đi được, thuận tiện nhìn xem ta nương kia đầu sao không để việc này. chân đại hồ không yên tâm a, bất quá liền hắn đi bạch tú mai liền càng không yên tâm, nhưng đánh đổ đi cho ngươi đi ta cảm thấy còn không bằng làm phán nhi đi đâu, vẫn là ta đi thôi. ngươi ở trên núi nhìn điểm bọn nhỏ, ta xem Diệp Ly đứa nhỏ này mấy ngày này đều trưởng cao không ít. trong chốc lát ngươi cấp bọn nhỏ mang chút ăn đến trên núi đi. đứa nhỏ này lớn, ăn uống cũng biến đại, dễ dàng đói, lại nói nhân gia vẫn là giúp chúng ta đốn tuổi cũng không thể mệnh tới rồi bọn nhỏ. Bạch Tú Mai cũng chưa nghĩ đến Diệp Ly đứa nhỏ này như vậy chi kỷ, mỗi ngày đều lại đây, tuy rằng cũng ở nhà ăn cơm, chính là đứa nhỏ này trong mắt có sương a giúp trong nhà bán đồ vật đốn tuổi múc nước mọi thứ đều không kém, ngay cả thu hoạch trong đất đồ vật nhân ra đều lại đây phụ một chút, hiện tại xem đứa nhỏ này nàng đều có chút đương nhà mình hài tử ở nuôi sống đâu. Hành, vậy ngươi chính mình cẩn thận một chút, đừng cùng nương tranh luận, nàng cái kia tính tình liền ta đều chịu không nổi, có gì sự trở về lại nói. Xem nam nhân câu này nói còn giống như vậy hồi sự, bạch tú mai kẹp tay lại ra cửa, đúng là mùa thu thu hoạch mùa, chính là lui tới mọi người trên mặt lại thiếu gì vãng tươi cười Vô hán, thời tiết khô giáo năm nay lương thực lại thiếu thu không nói, lúc trước còn làm người kia trộn một ít, mặc dù là tân lương xuống dưới, chính là bào đi ra ngoài thuế cũng không dư lại nhiều ít. Tú mai, làm gì đi a? Nhìn đến tống lan hoa, bạch tú mai chỉ chỉ nhà chồng này không đi cấp ngọc chi thêm trang sao, tẩu tử, thế nào, trong đất hoa màu còn thành đi. Tống lan hoa mỏi mệt trên mặt nhiều một mặt ưu sắc hành gì hành a? đều là bẹp, muốn trông cậy vào này mà cũng thật không thành. May mắn năm nay có hoa sáp thu vào, nói cách khác một nhà già trẻ thật sự xin cơm ăn. Bất quá khoai lang cùng khoai tây còn chấp vá, cao lương phía trước tới nước tới đến gần, so năm rồi còn kém một ít, ta hiện tại đều có chút hối hận, lúc trước nếu là nghe các ngươi ra, cũng không đến mức như vậy, về sau á tẩu tử đến hướng nhà các ngươi làm chuẩn. Bạch Tú Mai nhấp miệng cười, hiện giờ đã biên trắng non sắc mặt làm tống lan hoa đều có chút hâm mộ ngươi nhìn xem, chúng ta đều mệt cùng chết cẩu dường như, nhà các ngươi thật tốt. Liền thừa về điểm này khoai lang cùng khoai tây, so với chúng ta thoải mái nhiều, ta xem ngươi có thể so trước kia bạch nhiều, này cười rộ lên đều trở nên đẹp, được, không cùng ngươi nhiều lời, ta phải đến trong đất đi, còn thừa không điểm chạy nhanh lộng xong rồi sự. Tống lan hoa hấp tấp đi rồi, bạch tú mai nhìn trong đất bận rộn thân ảnh thở dài, cười khổ một tiếng, may mắn trong nhà hài tử có thể lan lộn, bằng không liền hướng này mùa màng đừng nói kiếm tiền, phòng trừng cơm đều ăn không được, xin cơm đều tìm không thấy phương pháp đâu. thở dài Nhìn xem lão bà bà già này lại môn, trong lòng nhiều ít có chút không khỏe, bất quá còn phải căng da đầu đi vào. Lâm Sảo Linh chính phủ này bụng ngồi ở trong viện biên phơi nắng biên thêu hoa. 144 cùng không cùng, nhị hợp nhất. 144. Tẩu tử, vội vàng đâu? Nhìn đến Bạch Tú Mai vào được, Lâm Sảo Linh hướng nàng vẫy tay, ta còn đang định đi tìm ngươi đâu, vừa vặn ngươi đã đến, đến rồi, mau tới đây. Bạch Tú Mai hướng trong phòng nhìn thoáng qua, Lâm Sảo Linh thấp giọng cười đừng lo lắng. Trong nhà liền thừa ta một người, đều xuống ruộng bận việc đi, như thế nào, ngươi là lại đây cấp cô em chồng thêm trang. Bạch Tú Mai gật gật đầu tìm cái băng ghế ngồi xuống sao, nhị tẩu, các ngươi tính thế nào? Lâm Sảo Linh cười nhạo một tiếng ta a dù sao ở hỏa, tiền cũng không về chúng ta quản, cho nàng làm bộ theo hoa quần áo đã khá tốt, sao, ngươi tính toán cấp điểm cái gì? Bạch Tú Mai còn không biết cái này nhị tẩu của cải, xem ra Lâm Sảo Linh là không tính toán nhiều ra, da, thở dài. Đem tay nải cấp mở ra ta cấp chính là hai khối nguyên liệu, ta dệt một khối, mặt khác một khối là ta đệ đệ lần trước mang về tới, vừa lúc cấp cô em chồng thành thân sau xuyên, ta xem nguyên liệu không tồi, nhan sắc cũng mới mẻ, ta đã lớn tuổi như vậy rồi xuyên quá diễm cũng không sao đẹp. Lâm xảo Linh nơi nào còn có thể cố thượng Bạch Tú Mai nói gì, nàng đôi mắt chăm chú vào Bạch Bảo Ninh mang lại đây nguyên liệu thượng. Vẻ mặt đều là hâm mộ thân sắc, vốt nguyên liệu đều có chút không bỏ được buông xuống, nha, tốt như vậy nguyên liệu ngươi cũng bỏ được. Đây chính là tơ lụa à, muốn thật luận lên giá trị mấy lượng bạc đâu, ngươi đệ đệ đối với ngươi là thật tốt ta ngươi nói ngươi sao cấp này nguyên liệu, còn không bằng đổi một khối được, thứ tốt đến bọn họ trong tay cũng nói không nên lời cái hảo. Bạch Tú Mai thở dài trên mặt là bất đắc dĩ cười ta cũng không trông cậy vào người khác nói ta hảo, ta liền nghĩ về sau không lỗ tâm liền hảo. Hai cái người mới vừa hàn huyên trong chốc lát, lao thái thái liền mang theo con dâu đã trở lại, Trần Ngọc Chi cũng vác rổ theo ở phía sau. Đô Hoài Nhân khai trại nuôi ngựa đã chuẩn bị cho tốt. Xem ở Lý Đức phát mặt mũi thượng cấp trần mộ sinh an bài ở bên trong giúp đỡ gõ mô cầm canh thuận tiện uy bi châu ngựa, này không mới vừa cấp lao ra tử đưa cơm trở về cùng trong nhà những người này đâu phải. Hết, khách hít đến A, đệ muội đây là trận gió nào đem ngươi cấp quá tới. Vương Mỹ cầm trên mặt lộ ấm áp lời, chính là lời này nghe làm nhân tâm không quá thoải mái. Bạch Tú Mai tuy rằng cùng nàng không nhiều lắm ích lợi xung đột, chính là nàng cũng rõ ràng bọn họ này một phòng phân ra tới. Trong nhà này sống nhưng không đều đến những người này làm. Chắc là mệnh hết giận tới, bất quá nàng lười đến cùng vương mị cầm đi so cái này thật, ngày thường cũng không gì lui tới. Đưa xong đồ vật nàng liền đi, quả nàng nói khó nghe không khó nghe. Trần Phương Thị nhìn đến Bạch Tú Mai ở trong sân mặt cũng ngục xuống, rõ ràng chính là không cao hứng bộ dáng. Bất quá xem quán bà bà như vậy mặt, Bạch Tú Mai căn bản là không đi tâm. Nương, cô em chồng muốn thành thân. Ta đương tẩu tử cũng không bản lĩnh khác, cấp ngọc chi hai mau nguyên liệu, các ngươi cũng đừng ghét bỏ. Trần Phương Thị còn tưởng nói khác đâu, chính là Trần Ngọc Chi có chút gấp không chờ nổi. Nàng có biết tam ca già trong tay nhiều ít có điểm bạc, cho nên nàng chính là muốn nhìn một chút cái này tam tẩu có thể cho nàng điểm gì lễ vật. Nhìn đến quần áo nguyên liệu, liền nàng đều mở to hai mắt nhìn thật là đẹp mắt. Tẩu tử, cảm ơn A. Nàng cũng không nghĩ tới Bạch Tú Mai sẽ cho nàng như vậy quý lễ vật. Trần Phương Thị đến bên miệng nói cũng vừa lúc cấp nuốt trở vào, bởi vì nàng cũng thấy được, tuy rằng không có mặt quá, chính là tiệm vải bán nguyên liệu nàng nhiều ít cũng sờ qua xem qua, liền khuê nữ cầm trên tay kia khối, cụ thể có thể giá trị nhiều ít bạc nàng tuy rằng không thể nói tới, chính là cũng biết thứ này không tiện nghi, tương đối tương đối trong nhà này hai cái tức phụ, vị này xem như ra tay hào phóng, trong lỗ núi lùi một tiếng, cũng không tệ lắm. Chi Nhi thu hồi tới, các ngươi đều nhìn xem nhân gia lão Tam tước phụ này ra tay, đều đối chiếu một chút cũng đừng kém quá độ. Tuy rằng nhà chúng ta không phải nhà có tiền, chính là các ngươi liền này một cái cô em chồng, về sau Ngọc Chi xuất giá, các ngươi này đó tẩu tử nói không chừng là có thể đi theo thâm lây, ngươi nhìn xem cha ngươi còn không phải là làm người cấp an bài một cái nhẹ nhàng sống làm sao, về sau chuyện tốt như vậy còn có, đừng như vậy kiến thức hạn hẹp. Lão Thái Thái lại bắt đầu lại nhảy hấn nổi lên con dâu. bạch tú mai hướng đồ kiểu các nàng đệ một cái xin lỗi ánh mắt, nương, của ta sống còn không có lộng xong đâu. Ta phải đi làm việc.